bất chu sơn phía trên không có yêu tộc tôn phong có thể không tin có thể mới lên tiếng tôn phong phát hiện vọt ra tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển bóng người k h ẽ giật mình đứng ngơ ngác tại phía trước chương chín trăm ba mươi tám thần thú bạch trạch t i ể u ra hỏa thế nào c h ầ m rãi đi tới tôn phong trong miệng kỳ quái hỏi ba ba có một cái màu trắng tiểu kỳ lân mới vừa đi tới tôn phong bên hai lại chuyển tới tôn tiểu thánh mang theo kinh ngạc thanh âm tôn phong sắc mặt s ữ n g sở chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngọc kỳ lân thầm nghĩ lấy tôn phong lập tức cất bước đi tới vừa mới còn nói không có gặp phải yêu quái hiện tại ngược lại tốt thì gặp phải một cái vẫn là không muốn nhất đụng phải kỳ lân có tiểu kỳ lân tại chung quanh khẳng định sẽ có còn lại kỳ lân chuyển qua trước mắt đại thụ tôn phong chú mục mà đi lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra ở đâu là cái gì kỳ lân chỉ thấy trước mắt một cái không đến cao một thước lan lộn thân trắng như tuyết thân thể có điểm giống sư tử thú chạy đứng tại phía trước đối mặt đột nhiên xuất hiện tôn phong mấy người nhấc cái đầu mang theo tò mò nhìn bọn họ hoàn toàn thì không như lúc trước tại lạc phượng pha gặp phải những yêu tộc kia ánh mắt bên trong tràn ngập bạo lệ thiểu g i a hỏa chớ lộn xộn đây không phải cái gì kỳ lân nhìn lấy quốc gia kình thiên trụ liền muốn phản kháng tôn tiểu thánh tôn phong vội vàng nói tôn phong đều có chút hoài nghi tôn tiểu thánh đó là cái gì ánh mắt kẻ trước mắt này ngoại trừ cùng kỳ lân một dạng mọc ra bốn cái chân thấy thế nào đều không giống kỳ lân Bất tuy thể quá gia hỏa này, tuy nhiên hỏa hình này không lớn, tôn có thể phải o vào n đồng dạng nhìn không thấu thực lực của nó, khẳng định là xa ở trên hắn. Bên trên tôn tiểu thánh cẩn thận như vậy, cẩn thận, không hề nghi ngờ gia hỏa này tất nhiên bước vào tiên g gia thấu thực hề hỏa tiểu tất lực của bước c là xa ở vậy n Không h h p ả kỳ lân tôn tiểu thánh gãi gãi đầu bất quá vẫn không có buông lỏng cảnh giác hắn hiện tại cũng không phải mới vào hồng hoang tiểu bạch tự nhiên minh bạch nơi này gặp phải yêu tộc không có một cái nào lại là hạng đơn giản tốt tên i kỳ quái ta không phải kỳ lân ta chính là thần thú bạch trạch tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đ ỗ n g nhiên một âm thanh ôn h ò a trong đầu vang lên bạch trạch bạch trạch bạch trạch tôn phong kinh ngạc cùng tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển mê hoặc âm thanh vang lên lại là thần thú bạch trạch trong mắt kinh hãi tôn phong lập tức hai mắt tỉ mỉ quan sát lan lộn thân trắng như tuyết thân thể có điểm giống sư tử trên đầu mọc ra hai cái cong cong sừng nhỏ chủ yếu hơn chính là cái cảm giữ lấy giống như sơn dương trồng dâu cùng trong truyền thuyết bạch trạch xác thực vô cùng giống nhau bạch ấ t trước mắt cái này cần phải còn không phải thành quả phải cái cần còn phải niên này không kỳ. Ba ba. b trạch là cái gì thần thú phát hiện tên trước mắt này không có tới đánh nhau ý tứ tôn tiểu thánh trong mắt t ỏ mò hỏi bạch trạch là hoa hạ trong truyền thuyết chứ danh thần thú nó toàn thân trắng như tuyết t h ô n g vạn vật c h i tình rất ít tận hiện là một loại có thể khiến người gặp dữ hóa lành cắt tường c h i thú đương nhiên những lời này tôn phong không có nói ra mà chính là trực tiếp truyền âm cho tôn tiểu thánh tôn phong cái này có chút minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này đều vô cùng an toàn chỉ sợ là bởi vì cái này bạch trạch ở chung quanh quan hệ gặp giữ hóa lành cắt tường chi thú tôn tiểu thánh cũng bị tôn phong l ờ i nói kinh hài đến trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng các ngươi nhận biết ta tuy nhiên nhìn ra trước mắt mấy cái này cổ quái sinh vật tại truyền âm có thể bạch trạch cũng không có đi nghe lén mà chính là tò mò nhìn tôn tiểu thánh hãn tại bất chu sơn phía trên sinh hoạt đã có đoạn thời gian từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lên hình dáng này sinh linh càng quan trọng chính là bọn họ tựa hồ vô cùng hiểu rõ hắn bạch trạch ngươi tốt ta gọi tôn tiểu thánh trong lòng ngạc nhiên tôn tiểu thánh thu hồi kình thiên trụ hương phấn chạy đi lên khó trách đều đã lâu như vậy cái này bạch trạch đều không có đối bọn hắn lộ ra mảy may để c h í xem ra thật là tưởng thụy c h i thú nhìn lấy đi tới tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng đông hoàng đế tuấn lập thiên đình về sau bạch trạch danh tiếng tại yêu tộc bên trong thế nhưng là như sấm bên h a i mà lại nghe nói lăn lộn thân đều là bảo vật vật bây giờ trước mắt cái này rõ ràng còn là tiểu gia hỏa tôn phong trong lòng tự nhiên nghĩ đến biến thành của mình bất quá nghĩ đến bạch trạch có yêu tộc quân sư danh xưng tôn phong lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng tuy nhiên vẫn là một cái tiểu gia hỏa có thể thông vạn vật c h i tình tăng thêm cái kia thực lực không yếu chỉ sợ trong lòng có chút cẩn thận nghĩ liền bị nó hiểu rõ liếc mắt phía trước sắc mặt ngạc nhiên tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt xẹt qua một vệ ánh sáng có một số việc vẫn là đến dựa vào tôn tiểu thánh đương nhiên trong lòng ý nghĩ kia cũng không thể nói cho hắn biết không phải vậy ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả nhìn lấy trước mắt xoa xoa hai tay tôn tiểu thánh bạch chạch trong đầu tràn đầy nghĩ hoặc bây giờ thân ở lượng kiếp bên trong bất chu sơn phía trên yêu tộc tuy nhiên không giống hồng hoang các tộc lăn lộn thân bạo lệ gặp mặt thì r ế t tình cảnh có thể cũng rất ít cùng những tộc quấn khác tương giao trước mắt cái này cổ quái sinh linh tựa hồ đối với hắn đặc biệt hiếu kỳ người tốt bất quá tự nhận là rất có tu dưỡng bạch trạch vẫn gật đầu ôn hòa đáp lại tôn tiểu thánh đứng ở đằng xa tôn phong n ế t miệng mỉm cười cũng không có đi lên phía trước bởi vì hắn hoàn toàn không biết đi lên nói cái gì ta ba ba nói ngươi có thể s u cắt tị hung là thật sao trên dưới giỏ xét bạch trạch tôn tiểu thánh một mặt ngạc nhiên nhìn lấy nó ra hòa này đứng ở đằng xa tôn phong thần sắc cứng đờ không nghĩ tới tôn tiểu thánh nhanh như vậy thì đi thẳng vào vấn đề nhấc cái đầu quét mắt mặt đất tiểu hắc h u y ể n bạch trạch nhẹ nhàng chuyển một cái mắt nhìn xa xa tôn phong k h ẽ gật đầu lợi hại như vậy vậy ngươi có thể hay không dạy ta tôn tiểu thánh đầy đủ trực tiếp một đôi mắt to nóng bỏng nhìn qua bạch trạch cái này hồng hoang thật sự là quá nguy hiểm nếu có thể s u cắt tị hung vậy coi như lợi hại cực khổ là trong lòng bình tĩnh bạch trạch cũng là thần sắc khẽ giật mình tại tôn phong lo lắng dưới con mắt bạch trạch ngơ, ngơ ngẩn ơ n g ngẩn mắt nhìn tôn tiểu thánh thuần khiết hai mắt lắc đầu nói ra đây là ta bản mệnh thần thống ngươi không học được a cái kia thật là đáng tiếc tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng không có chút nào bởi vì vừa mới yêu cầu mà cảm thấy đường đột hô bên cạnh tôn phong lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra bất quá trong lòng lại là càng phát ra ngạc nhiên cái này thần thú bạch trạch quả nhiên cùng truyền thuyết một dạng chính là t ư ở n g thụy tri thú vừa mới tôn tiểu thánh yêu cầu cái này mặc kệ đổi lại là người nào chỉ sợ đều là một bàn tay đem hắn cho đập chết rồi cái nào còn như thế tâm bình khí hòa nói chuyện Các người đang tìm loại thực vật này sao quét gặp tôn tiểu thánh nắm trong tay một gốc linh vật bạch trạch trong miệng kỳ quái hỏi tại bất chu sơn phía trên sinh hoạt lâu như vậy nó cơ bản đều là độc hành bây giờ thật vất vả gặp phải tôn tiểu thánh mấy người có thể giao lưu mà lại tại tôn tiểu thánh trên thân không có cảm thấy ác ý không phải vậy nó khẳng định đã sớm rời đi đâu còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy đúng a n g ư ơ i biết nơi nào có sao tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên cái này bạch trạch rõ ràng sinh hoạt tại chung quanh hoặc không đến cái kia lợi hại bản sự nếu có thể tìm tới rất nhiều linh vật đó cũng là một kiện rất chuyện vui trong nhà của ta thì có rất nhiều ta đều ăn chán ghét bạch trạch không chút do dự tùy ý nói ra thật tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên trong mắt tràn đầy kinh hỉ các ngươi đi theo ta gật gật đầu bạch trạch quay người hướng về sau lưng trong rừng chạy đi tôn phong tôn tiểu thánh đâu còn có chút lưu lại vội vàng đi theo tựa hồ nhìn ra tôn phong mấy người thực lực không mạnh phía trước bạch trạch rõ ràng thả chậm tốc độ thật đúng là thông vạn vật c h i tình quét thấy phía trước cái kia trắng như tuyết bóng người tôn phong trong lòng vô cùng kinh ngạc bất quá trong lòng lại là không thể không đậu đen rau muống lúc này mới mới quen liền đem người mang về nhà tính cách t r ư ơ n g chín trăm ba mươi chín bạch trạch r a sản mấy bóng người trong rừng bay lượn bởi vì có bạch trạch quan hệ đồng dạng không có gặp phải một cái yêu tộc hào hào hào không một lát nữa thời gian phía trước đúng là truyền đến liên miên dòng nước thanh âm mà hiện ra tại mấy người trước mắt lại là một mảnh loạn thạch chi địa chạy tại phía trước bạch trạch không có chút nào dừng lại nhảy vào cái kia một trăm m ở độ cao cự thạch đứng sừng xứng thạch trong đám sau lưng mấy người tự nhiên đi vào theo cái này bạch trạch thực lực rõ ràng tại tôn phong mấy người phía trên muốn là muốn hại bọn họ hoàn toàn không dùng vẽ vời trò thêm chuyện ra tựa hồ lo lắng tôn phong mấy người làm mất bạch trạch cố ý thả chậm tốc độ một hàng rẽ trái rẽ phải dù sao tôn phong đã hoàn toàn không biết rõ phương hướng cũng không biết đi được bao lâu đông nhiên phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng xuất hiện tại trước mắt lại là một cái cự đại khe núi hai bên vách núi treo leo chung quanh đại thụ che trời hoàn toàn đem trước mắt khe núi che khuất hoa、wow. thật đẹp địa phương a nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh gương mặt vẻ kinh ngạc các ngươi mau xuống đây phía dưới này thì lớn rất nhiều loại kia thực vật thoáng nhìn một mặt khiếp sợ tôn phong mấy người bạch chạch trong mắt s ẹ t qua mỉm cười dậm chân hướng về phía dưới bay đi tôn phong trong mắt giật mình chú mục mà đi quả nhiên không chỉ có dưới núi cũng là khe núi hai bên ngàn mét độ cao trên vách đá dựng đứng cũng lớn lên không ít linh quả tôn tiểu thánh hô to một tiếng giống như bay nhảy xuống xem ra sau này thì ở nơi này quét thấy phía trước đạo thân ảnh kia tôn phong thầm nghĩ nói nơi đây không chỉ có dị thường bí ẩn hơn nữa còn có bạch trạch làm bạn hoàn toàn cũng là trong hồng hoang hiếm có địa phương tốt hoa、wow. thật tốt nhiều đồ tốt ta thầm nghĩ lấy tôn phong phía trước đã truyền đến tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển hưng phấn kinh hô thanh â m đi theo tôn phong sớm đã có này phỏng đoán nay địa linh khí nồng đậm chỉ sợ mọc ra linh vật cũng so lúc trước bọn họ tìm tới càng thêm c h â n quý chạy xuống dưới tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển khắp nơi loạn kéo trên nét mặt tràn đầy vui sướng tiểu ra hỏa gấp cái gì những vật này lớn lên ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất thoáng nhìn một mặt kích động tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói, nói. đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn lấy tôn tiểu thánh bạch ạ c nhỏ k h ẽ nâng lên đầu quét mắt tôn phong nó hiển nhiên là nghe được tôn phong lời nói bên trong ý tứ bất quá cho tới nay nó đều là một mình sinh hoạt ở nơi này liền xem như tôn phong mấy người ở lại nơi này nó cũng không có gì để ý tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên quét gặp hoàn cảnh chung quanh quay người ngạc nhiên nhìn lấy bạch trạch bạch trạch ta nhìn n g ư y i n ơ i này lớn như vậy chúng ta cũng ở n g ư y i n nơi này tốt ta có núi có nước còn có nhiều như vậy linh vật địa phương tốt như thế có thể so với bọn hắn trước tìm sơn động tốt không biết bao nhiêu lần không có việc gì các ngươi ưa thích mà nói thì ở lại đi bạch trạch gật gật đầu bình tĩnh nói đương nhiên nếu như lời này là tôn phong nói ra nó thì không nhất định hội đáp ứng quá tuyệt vời bạch trạch ngươi thật sự là quá tốt tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lập tức hưng phấn chạy đi lên khe bên trong dựa vào núi ở cạnh sông hoàn cảnh tự nhiên không cần nhiều lời đã định ở xuống tới tôn phong khẳng định đến xem thật kỹ một chút hoàn cảnh bốn phía đương nhiên cũng hy vọng có còn lại đặc thù phát hiện dù sao một chỗ thần bí như vậy địa phương tăng thêm lại là tại bất chu sơn phía trên không phải do tôn phong trong lòng phán đoán ba ba. h khiếp sợ tiếng kinh hô. Linh dịch. Phong mình, thoan Linh dịch là từ linh khí hình thành dịch thể. tiếng giật cái đi sợ Tôn trong mắt từ lên. là bước mấy xa chỉ có tại linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa tài có thể hình thành như như có linh dịch tồn tại tôn phong tu hành tất nhiên tốc độ tăng nhiều mà bản thân bị trọng thương hỏa vũ khẳng định cũng có thể mau chóng khôi phục thực sự chạy mà đến tôn phong chỉ thấy khe núi chỗ ngoặt dưới vách đá dựng đứng quả thật có một cái hơn mười mét to lớn tiểu đàm bên trong đều là trong suốt linh dịch chung quanh linh khí cực kỳ nồng đậm mặt đầm phía trên cũng là buốc lên lấy màu ngả sữa linh khí thật tất cả đều là linh dịch tôn phong hung hăng nuốt một c ấ n g ụ n nước trong mắt ngạc nhiên hít một hơi thật sâu trong nháy mắt thể nội đều tràn ngập linh khí đừng uống đây là ta dùng để đ a n g tắm gặp tôn tiểu thánh liền muốn nằm dạp trên mặt đất uống bạch chạch vội vàng ngăn t r ở hắn tắm rửa vừa đem tay nhỏ r ố i tại trong đầm nâng lên linh dịch tôn tiểu thánh động tác cứng ở giữa sân đây chính là linh dịch a thế mà chỉ là dùng để tắm rửa thật sự là phung phí của trời bất quá trong lòng không thể không chấn kinh hồng hoang bảo vật đông đảo b ự c này linh t u y ể n mặc kệ là tại địa cầu vẫn là tại côn lôn t i ê n cảnh hoàn toàn có thể gây nên dung chuyển tôn tiểu thánh vô cùng x o a n suýt linh dịch này nhìn qua rõ ràng thì mùi vị không tệ có thể người ta cũng nói là dùng đến tắm rửa hắn luôn không khả năng còn muốn uống mấy ngụm đi phía trước cái kia mới là dùng để uống đúng vào lúc này bạch trạch thanh âm vang lên lần nữa để tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng rõ phía trước còn có tôn phong trong mắt giật mình uống khẳng định phải so tắm rửa tốt rất rõ ràng trước mặt linh dịch chân quý độ hoàn toàn ở trước mắt linh dịch này phía trên dọc theo bạch c h ạ y ánh mắt tôn tiểu thánh hưng phấn chạy đi lên tựa hồ là sau lưng linh dịch này ngọn nguồn một cái nhỏ rất nhiều nhưng cũng có ba mét to lớn tiểu đầm bên trong linh dịch đậm đặc tựa hồ cũng muốn đọc lại chạy như bay đến tôn tiểu thánh không chút do dự lập tức nằm xuống há miệng l i ê n ướt hoa、wow. quá tốt uống ba ba ngươi cũng mau tới uống uống liền mấy ngụm lớn tôn tiểu thánh ngẩng đầu, đầu. một mặt kinh h ỉ nhìn lấy tôn phong đâu còn dùng tôn tiểu thánh nói tôn phong cũng là múc đông đảo linh dịch miệng luôn uống khách quan tôn tiểu thánh thực lực tôn phong hiện tại thế nhưng là kém tốt mấy cảnh giới mới một hồi thời gian cũng cảm giác thể nội linh khí quá nhiều đành phải tại linh đàm một bên khoanh chân ngồi xuống tu luyện đến mức thực lực yếu nhất tiểu hắc h u y ể n tại sao khi uống vài hớp đã sớm thành chữ lớn nằm trên mặt đất bạch trạch người nơi này thật sự là quá tốt thoáng nhìn trong tu luyện tôn phong tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh đáp lấy q u a n người một mặt cao hưng nói ta uống hết đi mấy trăm năm đã sớm uống án so với mặt mũi tràn đầy tâm hỉ tôn tiểu thánh bạch trạch lại là mang theo cảm khái nói ra mấy trăm năm ngươi đều sống lâu như vậy tôn tiểu thánh đủ cuộc uống vào mấy ngụm một mặt khiếp sợ nhìn lấy bạch trạch tại người khác nghe tới hoàn toàn cũng là lời mắng người nhưng đối diện bạch trạch chỉ là gật gật đầu nhẹ giọng đáp ừng ta từ nhỏ ngay ở chỗ này chỉ một mình ngươi sao ngươi ba ba mụ mụ đâu tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía trong miệng kỳ quái hỏi hắn đã vừa mới chú ý tới toàn bộ trong khe núi tựa hồ cũng chỉ có bạch trạch một cái ba ba mụ mụ bạch trạch thần sắc khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một vệt mê hoặc tại trong trí nhớ của nó nó vẫn luôn là một mình sinh hoạt căn bản cũng không có nhìn thấy những tộc quấn khác chí ít nó sinh hoạt chung quanh không có phát hiện không nói trước ta muốn luyện hóa những linh khí này trước cũng không đợi bạch trạch nói tiếp đi tôn tiểu thánh hô to một tiếng cũng là lập tức khoanh chân ngồi xuống quét gặp trước mắt một cách tự nhiên tu luyện ba đạo thân ảnh bạch trạch trong mắt lóe lên một vệt kỳ dị ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên đến nơi xa chương 940, n sáu cánh tay hài đồng tôn phong mấy người ngay tại bạch trạch chỗ khe núi ở lại mỗi ngày sinh hoạt ngoại trừ hấp thu linh dịch cũng là tu luyện vẹn vẹn trong khe núi cái kia kinh khủng linh dịch đầy đủ bọn họ tu luyện một đoạn thời gian rất dài so với buồn thẻ tu luyện tôn phong mấy người bạch trạch mà nói còn thường xuyên nhảy lên rời núi khe đến mức nó làm cái gì tôn phong cũng không có muốn hỏi bất quá có thể rất rõ ràng cảm giác r a thực lực của nó đang không ngừng tăng trưởng nhoáng một cái thời gian một năm đi qua tôn phong bát c ử u huyền công thành công bước vào tam chuyển c h i cảnh đặt tới phản cảnh đỉnh phong đại thừa kỳ đến mức luyện khí tu vi cũng thành công bước vào phản hư cảnh đáng tiếc tôn tiểu thánh còn không có tiến vào tứ chuyển c h i cảnh tôn phong cũng liền không cách nào thu hoạch được bát c ử u huyền công tứ chuyển tu luyện công pháp may ra còn có c ử u thiên niết bản quyết Không phải vậy tu h như thế thích hợp chỗ â n ở t luyện lại không cách nào thời u luyện, n ư n hắn vô cùng danh、tâm. Đáng giận, vẫn là không nổi. luyện g là là để đột phá h vô tâm. Tu t gian một năm đối tôn tiểu thánh tới nói có thể là phi thường không dễ dàng có thể như thế kiên định tu luyện cũng chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước đà kích có thể vốn cho là ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện thực lực tất nhiên có thể nhanh chóng tăng trưởng có thể hiện thực hoàn toàn vượt quá tôn tiểu thánh dự kiến bát cựu huyền công càng về sau tu luyện tự nhiên càng thêm khó khăn bước vào tứ chuyển c h i cảnh cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy ba ba người cũng tỉnh chú mục mà đi tôn tiểu thánh trông thấy nơi xa đứng tại dưới vách đá bóng người trong miệng hoảng sợ nói làm sao có chút sốt ruột nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thở phì phò tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng hỏi một năm này cũng xác thực làm khó hắn c h ỉ ít tôn phong trước kia là không nhìn thấy hắn ngoan ngoan tu luyện thời gian lâu như vậy đều lâu như vậy cảnh giới còn không có chút nào đột phá đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói bên ngoài đều là nguyên một đám thực lực kinh khủng gia hỏa thực lực của hắn thật sự là quá yếu trước kia đánh bất quá người ta thời điểm chỉ cần bế cái quan nhiều nhất tu luyện mấy tháng thời gian tất nhiên thực lực tăng nhiều không có người nào là đối thủ của hắn nhưng bây giờ nhưng là khắc rồi rõ ràng linh khí như thế dư g i ả tăng thêm càng là có nhiều như vậy linh dịch ngược lại chậm chạp không có thể đột phá như thế so sánh với nhau cũng khó trách tôn tiểu thánh vô cùng cuống cuồng muốn không chúng ta ra ngoài đi một chút đi quét gặp mặt mũi tràn đầy khổ não tôn tiểu thánh tôn phong trong miệng đề nghị đơn độc tu luyện không cách nào đột phá vậy cũng chỉ có trong chiến đấu tìm kiếm phương pháp đối với tôn tiểu thánh thực lực tôn phong cũng vô cùng cuống cuồng dù sao chỉ có tôn tiểu thánh sớm một chút đột phá hắn mới có thể thu được tiếp xuống tu luyện công pháp ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức lại là mang theo lo lắng nói ra nhìn lấy biến đến như thế thận trọng tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu nói ra cẩn thận một chút cần phải không có chuyện gì hồng hoang khắp nơi đều có kỳ ngộ húng chi tại cái này bất chu sơn phía trên nếu không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân tôn phong đã sớm tìm bảo bối đi Tốt. vậy chúng ta kêu lên tiểu bạch đi tôn tiểu thánh gật gật đầu tiếp lấy nghiêm trang nói đến mức tiểu bạch thì là sinh hoạt tại khe núi này bên trong thần thú bạch t r ạ c chỉ có tôn phong có chút đậu đen rau muốn tôn tiểu thánh đặt tên bạch trạch hoàn toàn thì không có cái gì khái niệm nó sớm liền đi ra ngoài liếc mắt nơi xa còn trong tu luyện tiểu hắc huyển tôn phong lắc đầu nói ra à vậy chúng ta biết rõ nói sao ra ngoài sao tôn tiểu thánh thế nhưng là nhớ rõ tại phía trên khe núi có một mảnh loạn thạch chi địa sẽ không đi căn bản là đi ra không được yên tâm đi theo ta nét tôn phong k h o á t k h o á t tay thân hình đã là bay thoăn đi lên thời gian rất sớm tôn phong thì hỏi t h a m bạch trạch liên quan tới cách đi ra ngoài bạch trạch tự nhiên không có dấu g i ế m tất cả đều nói cho hắn đi theo tôn phong sau l ư n g rẽ trái rẽ phải mới một hồi thời gian trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng đến mức tiểu h t k h u y ể n bởi vì là còn trong tu luyện tôn phong cũng không có đánh thức nó tại cái kia thần bí trong khe núi tôn phong cũng không lo lắng nó hội có nguy hiểm gì đi thôi nói không chừng chúng ta chờ lát nữa còn có thể gặp phải tiểu bạch đây Tuy n h i ê n n một mực lo l ắ g đi ra gặp p hiện ả cường đại yêu tộc, nhưng chân chính còn cao cùng thích nhưng thường. tôn thánh hứng trong núi nhiên đại đi khi tiểu phi yêu tuy y sau tu u khe hợp sao ra, vô là l Dù nhưng nào có cái này bên ngoài có cái tại ớ i nhiều nhiều Hiện màu sắc. Ừm. t hai người tuy nhiên đều không có bước vào tiến cảnh có thể ít nhất là p h ả m cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần cẩn thận điểm cần phải không có vấn đề gì trong khoảng thời gian này ở chung hán theo bạch chạch chỗ đó nghe được không ít tin tức lượng kiếp bao phủ toàn bộ h n g hoang bách tộc cao thủ cơ bản thương vong hầu như không còn còn thừa cường giả đã không nhiều lắm đến mức những tộc q u â n khác tránh né lượng kiếp cũng không kịp căn bản liền sẽ không tự dưng chế tạo giết hại chỉ cần không cố ý tìm phiền thoái trừ phi gặp phải lượng kiếp bên trong yêu tộc không phải vậy vẫn tương đối an toàn vê anh mới đi một hồi hai người đ ỗ n g nhiên phía trước một nói nổ thật t o chi tiếng vang lên ba ba có phải hay không là tiểu bạch tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình vừa định chạy lên đi có thể tựa hầu nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh tôn phong đứng ở trong rừng tôn phong tỉ mỉ cảm ứng một hồi trong miệng nhẹ nói nói không là tiểu bạch bất quá cảm giác xa xa ba động cũng không phải là rất mãnh liệt chúng ta đi qua nhìn một chút tuy nhiên tại cái kia trong khe núi chờ đợi một năm nhưng lúc trước mấy người ở chung quanh du đ ã không ít thời gian lại chỉ gặp phải bạch trạch hiện tại có người ngay ở phía trước tăng thêm thực lực không mạnh tự nhiên nhịn không được tiến đến xem xét tốt gặp tôn phong đều nói như thế vậy dĩ nhiên là thực lực không mạnh tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên. Có thể trong khoảng thời gian này tại hồng kinh lịch, để tôn tiểu thánh nháy sáng lên. khoảng gian này hồng hoang kinh kinh để lịch, Có đã b i ế đến n mươi ứ c cẩn thận rất nhiều. Liền n rất h xem như tôn phong nói n xa chiến đấu người thực lực có không mạnh, có thể hắn vẫn là thận người đi tới. vẫn trọng đấu là ba ba, là cái tiểu hải tử chậm chạp đến gần tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trấn kinh giữa sân chiến đấu là hai cái một lớn một nhỏ bóng người tiểu nhân cùng tôn tiểu thánh đồng dạng lớn nhỏ đến mức lớn thì là một cái cùng loại với sư tử một dạng động vật nhưng lại có mười mét độ cao cả hai trên thân đều có không yếu tại khí tức của bọn hắn nhưng rõ ràng nhất khác biệt to lớn hai bóng người ngược lại là hài đồng hoàn toàn áp chế cái kia yêu tộc còn mọc ra sau cánh tay ghé vào trong đùi cỏ tôn tiểu thánh sững sờ nhìn lấy cái kia tại bên hông bọc lấy một kiện d a thú tiểu hải tử chỉ thấy hắn thân thể hai bên mỗi người mọc ra ba cái tay cánh tay trong tay cũng không có cầm lấy vũ khí tay không tấc sắt cùng cái kia yêu tộc sáp lá cả ngoại trừ sắc mặt đỏ thấm chiều cao sáu tay ngũ quan thân hình cùng nhân loại vô cùng tương tự không tiêu thời gian qua một lát cái kia to lớn yêu tộc trực tiếp bị cái kia sáu tay hải đồng xé thành mảnh nhỏ tiếp theo tại tôn phong hai người trong ánh mắt kinh ngạc đánh giết cái kia yêu tộc tiểu hải tử kéo xuống một khối lớn đ ấ m máu thịt thú vật cứ như vậy miệng lớn bắt đầu ăn phút chốc thời gian máu tươi nhuộm đỏ đứa bé kia cả khuôn mặt trên thân cũng là tích tích cộc cộc máu tươi để trước mắt hình ảnh lộ ra đến vô cùng quái dị hoa hán thế mà ăn sống trước mặt tình cảnh để tôn tiểu thánh sắc mặt trấn kinh không khỏi trong miệng một tiếng kinh hô giống vốn là ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể hài đồng thân hình chuyển một cái trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm trước tiên liền phát hiện cách đó không xa tôn phong hai người chương chín trăm bốn mươi mốt vũ tộc ba ba bá tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong trước mắt lăn lộn thân r ộ i máu tươi hài đồng mấy cái nhảy vọt thì nhảy đi qua thân trên không trung nhỏ nhắn s i n h s ắ n quyển đầu một thanh hướng về tôn tiểu thánh đánh tới đến được tốt tôn tiểu thánh cũng nhìn ra n à y quái dị hài đồng thực lực cùng hắn không kém nhiều không chút suy nghĩ một đấm đối đi lên vê anh không trung tiếng vang nặng nề bay lượn xuống hài đồng bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay mà đứng trên mặt đất tôn tiểu thánh cũng là thân hình liền lùi lại mấy bước nhìn hai người tình huống tựa hồ vẫn là thế lực n ă n g nhau ba ba g i a hỏa này thực lực không mạnh để cho tôn a m ộ g ư i phong a t r nhẹ nhàng gật đầu cảm giác chăm chú chú ý t h u n g quanh một đôi mắt lại là ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt hài đồng tuy nhiên không biết cái này mọc ra sáu chi cánh tay hài đồng là sinh linh gì có thể tôn phong vẫn có thể phân biệt ra được tuổi của hắn tuyệt đối không có bao lớn nhìn hắn vừa mới cuộc sống kia tập tính tựa hồ còn trải qua uống lông như huyết sinh hoạt giống tựa hồ cũng cảm nhận được tôn tiểu thánh thực lực trong rừng sáu tay hải đồng phát ra một đạo tiếng g ầ m thua tay s á u cái quyền đầu chạy vội đi lên rầm rầm rầm trong lúc nhất thời giữa sân đều là từng đạo từng đạo va chạm thanh âm trước mắt cái này hai đồng thân thể lực lượng đúng là không có chút nào so tôn tiểu t h á n h yếu đây rốt cuộc là sinh linh gì nhìn lấy trong miệng gào thét không ngừng hài đồng tôn phong trong lòng nồng đậm nghi hoặc xuất sinh nhỏ như vậy thì có thực lực thế này tuyệt đối không phải là đơn giản tộc q u ầ n nhưng ở tôn phong trong ấn tượng hồng hoang bách tộc giống như không có dạng này tộc q u ầ n cứ như vậy một hồi thời gian chung quanh hơn mười dặm c h i địa cây cối đổ sụt có thể hai người hoàn toàn không có dừng lại xu thế không tệ tiểu tử ngươi lai、like、lịch gì thế mà lợi hại như vậy tôn tiểu thánh càng đánh trong mắt càng là hưng phấn đối diện hài đồng cũng là t r o n g m ắ mắt t tôn tiểu thánh. ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hai qua Dù sáu a o đối với những c i kia hoàn h toàn t mươi ộ t tôn dạng phong n gia g hai hỏa, ờ i điểm cùng hắn vẫn có chút điểm chỗ hắn vẫn t ư n g tự, mà l ạ đồng dạng nục thân như minh. cao thế 666. đánh non nửa ngày đứa bé kia đột nhiên dừng lại đưa phải ngón tay chỉ tôn tiểu thánh vừa chỉ chỉ xa xa yêu tộc thi thể bô bô một trận lớn lên nói a ngươi nói cái gì vừa định chạy lên tôn tiểu thánh nhấc cái đầu một mặt mê hoặc nhìn hắn đối với tiểu hài tử trong miệng lời nói hoàn toàn thì không hiểu cũng mặc kệ tôn tiểu thánh nghe nghe không hiểu sáu tay hài đồng khuôn mặt nhỏ hừ h ừ luyện hai tiếng một lần nữa đi tới lúc trước cái kia yêu tộc bên cạnh thi thể lập tức tại tôn phong tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc lại l à kéo xuống một khối lớn thịt thú vật nuốt vào trong miệng quét gặp hắn cái kia lang thôn hổ hết tình cảnh tôn phong lại là có chút minh bạch hắn lời nói mới rồi sợ là đánh nhau đánh đói bụng muốn trước ăn một chút gì a nhìn qua hài đồng cái kia đ ấ m máu hình ảnh tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ tuy nhiên hắn cũng rất thích ă n đồ vật nhưng cho tới bây giờ liền không có ăn sống qua miệng lớn ăn hài đồng gặp tôn tiểu thánh nhìn chằm chằm vào hắn nhìn do dự một chút kéo xuống một khối lớn thịt trực tiếp ném qua tiếp nhận thịt thú vật tôn tiểu thánh nhẹ nhàng vừa nghe trong nháy mắt nồng đậm mùi máu tươi s ô n g vào múi gần thời gian hơn một năm đều không có ăn thịt nướng bây giờ nguyên liệu nấu ăn ngay ở phía trước tôn tiểu thánh tự nhiên không thể chịu đựng được cọ rửa một phen trực tiếp không dùng lửa đốt n g ồ i ở một bên tôn phong lại là đột nhiên hai mắt kinh nghi nhìn trước mắt hài đồng hắn nghĩ tới một cái tộc q u ầ n lúc trước vừa đạp vào bất chu sơn thời điểm hắn liền có chút hiếu kỳ tộc q u ầ n trong hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh vu tộc vu tộc tướng mạo vô cùng kỳ quặc cũng là cái kia thập nhị tổ vu cũng là cái không giống nhau nhưng trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ phận nhân loại đặc điểm bởi vì bọn hắn xem như b ả n cổ chính tông b à n cổ thế nhưng là một cái mười đủ mười nhân loại bề ngoài tổng hợp trong đầu phỏng đoán tôn phong cho rằng trước mắt hải đồng rất có thể cũng là người của vũ tộc hoa thật hoai niệm vị đạo a nhìn trong tay dầu rừng rừng thì nướng tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn đến hồng hoang về sau cũng chỉ có tại lạc phượng pha thời điểm mới ăn đầy đủ về sau tiến vào cái này bất chu sơn phía trên ngược lại chỉ là mỗi ngày gặm linh vật những thứ này ẩn chứa khủng bố năng lượng yêu tộc đã sớm để hắn trở về chỗ cũ đã lâu trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh lập tức miệng lớn bắt đầu ăn nơi xa ăn sống thịt nướng sáu tay hài đồng rất sớm đã chú ý tới tôn tiểu thánh động tác giờ phút này trên mặt treo đầy nghi hoặc cái này cho ngươi hung hăng ăn vài miếng tôn tiểu thánh thoáng nhìn hài đồng trông lại ánh mắt tiện tay xé một nửa nướng xong thịt thú vật đã đánh qua cũng không để ý đ ấ m máu hai tay hài đồng tiếp nhận tôn tiểu thánh đưa tới thịt nướng nhẹ cắn nhẹ trong nháy mắt trong mắt sáng rõ tuy nhiên trong tay thị thú vật năng lượng có một chút trôi qua nhưng là vị đạo s ắ c thực so ăn sống tốt ăn nhiều ảm đoan tọa hài đồng đối với tôn tiểu thánh một trận bô bô tiếp lấy liên tục giơ ngón tay cái lên kỳ quái những thứ này vu tộc chẳng lẽ đều là như thế cầu thông sao nhìn lấy mấy cái tay khoa tay hài đồng t ô n phong trong lòng nghi hoặc đối với vu tộc tôn phong chỉ biết là bọn họ chỉ luyện nhục thân không tu nguyên thần không phải vậy hoàn toàn có thể dùng ý niệm giao lưu Bất quá dù So với lúc trước phân chiến giờ phút này hai người chăm chú ngồi cùng một chỗ an toàn bằng vào hai tay khoa tay tôn phong ngồi ở một bên nướng hội thịt cũng liền ăn một chút điểm sau khi ăn xong hài đồng một lần nữa đứng lên hướng về tôn tiểu thánh khua tay sáu cái q u y ề n đầu t ố t lại đến tôn tiểu thánh tự nhiên minh bạch hài đồng ý tứ nhảy dựng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hưng phấn ngồi ở một bên hộ pháp tôn phong nhìn lấy hoàn toàn lấy mệnh tương bác hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc vừa mới xem bọn hắn tình cảnh còn tưởng rằng nộp lên hảo bằng hữu không nghĩ tới bây giờ đánh nhau lại ác như vậy gần thời gian một ngày vượt quá tôn phong dự kiến hai người thế mà thật tám cân tám lượng ai cũng không có thắng người nào nương theo lấy một trận bô bô thanh âm cái kia sáu tay h ả i đồng đối với tôn tiểu thánh phất phất tay quay người chui vào sau lưng trong rừng t i ể u g i a hỏa ngươi cùng hắn đều trao đổi cái gì nhìn lấy bên cạnh hai tay liên vũ tôn tiểu thánh tôn phong tâm bên trong đặc biệt hiếu kỳ đối với trong hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh vũ tộc tôn phong tự nhiên cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn cũng không dám theo đôi đứa bé kia đi qua mặc dù nói hiện tại vũ tộc còn không có xuất thế hồng hoang đại địa cũng không có bao nhiêu người biết được nhưng bây giờ thập nhị tổ vu thực lực khẳng định cũng sẽ không có yếu đại la thực lực tuyệt đối có hắn nói có thời gian có thể đi hắn bộ lạc chơi tôn tiểu thánh nhìn lấy đi xa h ả i đồng trong mắt xẹt qua vẻ mong đợi hắn tự nhiên rất muốn đi bất quá bây giờ để cao thực lực mới là vị thứ nhất chương chín trăm bốn mươi hai thiên địa trí nguyện đi thôi chúng ta tại bốn phía xem trước một chút nhìn qua lục tý hải đồng rời đi phương hướng tôn phong nhẹ nói nói tại bất chu sơn chung quanh lấy bộ lạc ở lại đã xác định đều đi đồng, đánh định xác xuất quá quái, cái cái tộc có chút kỳ quái, lúc trước chung có chớ chi tộc. chỉ có tộc còn chết tộc. tộc có chỉ không nghi ngờ. tôn phong quanh không thân ảnh, nói nay không hắn lượng kiếp bên trong không có liên lụy, khẳng định không chỉ là bọn họ không có xuất thế nguyên nhân. thể phải Hôm hài thụ họ thế là là lụy, là vũ vũ vừa vũ Vũ Bất một một một tại kỳ kiếp gặp gặp gặp mới yêu có ra, ở dù sao có thể xưng là l ư ợ n g kiếp cũng không phải n g ư ờ i muốn tránh liền có thể tránh khỏi không hề nghi ngờ tuyệt đối là bởi vì là thiên đạo quan hệ lúc này hồng hoang liền hồng quân đều không có thành thánh có lớn như vậy năng lực ngoại trừ thiên đạo tôn phong đã nghĩ không ra người nào ba ba đi a dẫm chân đi ra ngoài tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái ngược lại phát hiện tôn phong xứng sờ tại nguyên chỗ không khỏi trong mắt kỳ quái trong trầm tư tôn phong bị tôn tiểu thánh bừng tỉnh vội vàng cất bước đi tới kỳ lân ẩn hiện tất có điểm lành có thể mới vừa đi ra mấy bước tôn phong đ ỗ n g nhiên một đạo âm thanh vang dội tại bên thai vang lên ba ba có người nói chuyện tôn tiểu thánh cũng là trong mắt giật mình quay đầu để phòng nhìn qua bốn phía nhưng cũng không có chút nào phát hiện ở trên trời tôn phong lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc chỉ thấy nơi xa chân trời một đạo tre trời tích ngày bóng người vượt chạy mà tới hướng về bất chu sơn mà đến bóng người trên thân càng là tản ra khí tức kinh khủng la kỳ lân t ố t lớn một cái kỳ lân ba ba chúng ta nhanh trốn đi nhìn lấy không trung cái kia thân ảnh khổng lồ tôn Tiểu Thánh sắc mặt Tôn kinh hãi, vội vàng hướng vàng sắc về tôn phong hô. Lôi kéo tôn phong ống tay háo, liền muốn hướng bên cạnh Lôi liền chui kéo trong Tôn tay ống muốn bên rừng vẫn à càng o to lớn thân ảnh, so to bao Phong Không kia kia kỳ không khẳng khủng Không chung thân ảnh, họ thấy nhiêu thực định thêm Tôn lớn bọn lần lần, gì. cái lúc trước cái được lực có qua với biết việc v bố. chưa di động hai mắt kinh nghi nhìn qua không chung theo cái kia thân ảnh to lớn xuất hiện rõ ràng có thể thấy bầu trời rơi xuống đông đảo năng lượng màu vàng n ó n g phát tán hồng hoang các nơi không là hướng về phía chúng ta tới sao tôn tiểu thánh ngơ ngác nhìn lấy vượt qua bọn họ kỳ lân trong mắt kỳ quái hỏi tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hai mắt ngạc nhiên nhìn qua những cái kêu biến mất trên không trung năng lượng màu và nóng g hồng hoang mấy vị thánh nhân ngoại trừ hồng quân trạm tam thi thành thánh còn lại cơ bản đều là dựa vào công đức bực này độ tốt tôn phong tự nhiên cũng là phi thường cảm thấy hứng thú bất quá những thứ này công đức cần phải chỉ chịu nhờ vào kỳ lân tộc tại tôn tiểu thánh kinh ngạc tôn phong trong ánh mắt bình tĩnh chân trời cái kia thân thể cao lớn đột nhiên sáng lên tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa thủy kỳ lân hướng lên trời nói phát hạ trí nguyện thiên hàng công đức kỳ lân tộc lại hiện ra sinh cơ khỏi bị diệt tộc chi họa bất quá ngày sau muốn trở thành vạn tộc bá chủ đã là chuyện không thể nào sau đó nguyên phượng sau khi nga xuống thủy kỳ lân cũng ảm đạm rút lui bây giờ xem ra cái kia tổ long hẳn là cũng bị nguyên thủy thiên tôn cho phong ấn đến mức có phải hay không bị nguyên thủy thiên tôn tinh kế tôn phong cũng không biết bất quá theo cái này cũng có thể nhìn ra tam thanh bối cảnh cường đại chỉ cần một nguyên thủy thiên tôn không chỉ có phong ấn tổ long còn để thủy kỳ lần xin nhận lấy không đâu vào đâu vì tọa kỵ so với đồng dạng vì bàn cổ chính tông mưu tộc tam thanh thật sự là rất được thiên đạo chiếu cố cỗ tôn phong biết trong hồng hoang có danh tiếng b ả o bối không sai biệt lắm tám mươi phần trăm đều tại ba người bọn họ trên tay bất cứ lúc nào chỗ nào xuất sinh thật là rất trọng yếu tam tộc thủ lĩnh chết thì chết bị phong ấn bị phong ấn bây giờ xem ra cái này lòng hán sơ kiếp cũng đem kết thúc đã từng thống lĩnh bách tộc hùng bá hồng hoang ba đại tộc quần lùi lại từ đây sân khấu mà lại theo lòng hán sơ kiếp kết thúc tam tộc huyết mạch càng lúc càng m ở nhạt con nối dõi không ngừng giảm bớt cũng mới sáng tạo ra hậu thế x u n g dốc bị thiên đạo bỏ qua tộc quần có thể lưu lại đời s a u đã coi như là không tệ không thấy ngơ ngác nhìn lấy đỉnh đầu tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một tia cổ quái đi thôi chúng ta đến bốn phía đi xem một chút tôn phong lắc đầu trong lòng mang theo nồng đậm chờ mong lượng kiếp thoáng qua một cái hẳn là sẽ so trước kia an toàn không ít hồng hoang đại địa vừa mới kinh lịch một trận đại chiến chỉ sợ từng cái tộc quần đều cần tu thân dương tính giống giống giống vừa mới đi hai bước tôn phong đ ỗ n g nhiên t r u n g quanh đông đảo giống tiếng vang lên tiếp lấy từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng băng nhảy mà đến chuyện gì xảy ra tuy nhiên trong lòng biết được hồng hoang sự tình phát triển đi qua có thể đối mặt đột nhiên sinh ra biến cố tôn phong trong lòng cũng là vô cùng kinh nghi dù sao hắn quen thuộc chỉ là hầm hoang phát sinh mấy cái đại sự kiện còn lại sự t ì n h có thể cũng không rõ ràng Dầm dầm dầm. t h ầ n s ắ c đề phòng hai người đ ỗ n g nhiên nơi xa to lớn cực nhanh tiến tới thanh âm chuyển đến dưới chân khắp nơi đều tại chấn động kịch liệt rất rõ ràng nơi xa có đông đảo ra hỏa quần c u ộ n m à tới hơn nữa còn hình thể còn phi thường lớn Ba ba. có phải hay không vừa mới cái kia lớn kỳ l ầ n cảm giác bốn phía không ngừng lắc lư cây cối tuy ô n t i ể Thánh sắc mặt t kinh hãi, sắc mau. đi u nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôn phong có thể không muốn ở lại tại chỗ mang theo tôn tiểu thánh thân hình thoát một cái thì hướng về nơi đến phương hướng chạy đi bất quá hiển nhiên tốc độ của hai người không đủ nhanh phía sau cực nhanh tiến tới thanh âm đã càng ngày càng gần là tốt nhiều yêu tộc quay người thoáng nhìn tôn tiểu thánh nhìn qua sau lưng quần quấn tới bóng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng hắn tuy nhiên rất muốn biết điểm yêu tộc ha ha nhưng sau lưng cái kia đông đảo ra hỏa rõ ràng thực lực tại bọn họ phía trên một cái kia cái khí tức kinh khủng tất cả đều là tiên cảnh phía trên mau tránh ra tôn phong trong mắt kinh hãi căn bản cũng không biết phát sinh cái gì đành phải mang theo tôn tiểu thánh hướng về bên cạnh chạy đi vừa vặn sau chạy tới yêu tộc thật sự là nhiều lắm cơ hồ hiện đầy toàn bộ rừng rậm phảng phất t h u triều không chỗ có thể trốn đáng giận cảm giác cái kia từng đạo từng đạo khủng bố s o n g tới gần khí tức tôn phong sắc mặt phiền muộn thật vất vả đi ra một chuyến vừa v ậ n đụng phải thủy kỳ lần phát hạ trí nguyện lượng kiếp kết thúc vốn cho là là cái khởi đầu tốt nào biết đến đón lấy đột nhiên xuất hiện cái này các loại tình huống chẳng lẽ đường đường đại thừa kỳ cao thủ liền bị một đám yêu tộc loạn chân đạp không chết được ngay tại tôn phong nghĩ đến muốn hay không chức thông qua hệ thống trở về thời điểm chỉ thấy cái thứ nhất chạy lên yêu tộc tỉnh không có để ý bọn họ mà chính là trực tiếp theo bên cạnh nhảy lên tới đây là tiếp xuống tình cảnh để tôn phong Tôn Tiểu Thánh toàn trụ. thấy tới tộc, trông thấy đông không hoàn kinh lưng dường như sau yêu Chỉ chạy đảo có ba ba. bọn họ không nhìn thấy chúng ta sao nhìn qua hai bên chạy vội liên miên bất tuyệt yêu tộc tôn tiểu thánh ngơ ngác hỏi bốn phía cái kia tùy tiện một đạo khí tức đều mạnh mẽ hơn hắn có thể căn bản cũng không có người nào để ý đến bọn họ không phải tôn phong nhìn ra được những thứ này vọt ra yêu tộc rõ ràng không sai là cố ý tránh khỏi bọn hắn c á i này để h ắ n vô c ù n g k h ô n g hiểu. t ạ i bọn họ t r o n g m ắ t hai n m ư ờ i nào c ba bạch trạch rời đi ba mươi ba bọn họ giống như rất dáng vẻ hương phấn a đứng tại chỗ trái xem phải xem tôn tiểu thánh đột nhiên kinh ngạc nói ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ hoặc nghĩ lại tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng hoảng sợ nói chẳng lẽ phía trước có bà bối đi đi phía trước nhìn xem tôn phong đương nhiên cũng chú ý tới những yêu tộc này t h ầ n sắc trong lòng cũng là vô cùng kỳ quái đã những yêu tộc này tạm thời không để ý đến bọn họ tôn phong tự nhiên đ ố i hành vi của bọn hắn cảm thấy yêu kỳ nhìn nhau nhìn một cái hai người cũng là đi theo đông đảo yêu tộc đằng sau hướng về phía trước chạy tới đối mặt gia nhập tôn phong tôn tiểu thánh chung quanh yêu tộc cũng là như tình cảnh lúc trước đối bọn hắn không có để ý cũng là sau lưng thực lực cường đại đuổi theo tới yêu tộc cũng chỉ là vượt qua bọn họ căn bản thì không có quan tâm hai người đây là muốn chạy đi nơi đ â u a đuổi theo chạy nửa ngày tôn tiểu thánh nhìn lấy vẫn không có cuối đông đảo yêu tộc trong mắt tràn đầy nghi hoặc thấy bọn nó cái kia dáng vẻ hưng phấn cùng lần đầu gặp nhau lúc tình cảnh không có sai biệt đối mặt tôn tiểu thánh hỏi tham tôn phong đồng dạng không hiểu có thể như là đã đuổi theo tới tự nhiên đến một đường đuổi tiếp đây không phải đi dưới núi đường sao làm chạy đến một chỗ thời điểm tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình lớn tiếng nói hắn nhớ đến ngay tại vừa mới cây đại thụ kia dưới hắn lần trước còn tìm được một khóa ăn rất ngon linh quả tôn phong không nói gì hắn sớm liền phát hiện những yêu tộc này tựa hồ cũng tại hướng bất chu sơn phía dưới chạy không một lát nữa thời gian hai người quả nhiên hạ bất chu sơn đến mức lúc trước trong rừng quần quận mà tới đông đảo bóng người lại l à tứ tán ra từng cái biến mất ở phía xa trong rừng rậm tôn tiểu thánh gãi gãi đầu xứng sở nhìn lấy tôn phong bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng không phải là tìm đến bà bối chúng ỉ là vì xuống n hướng hướng ba ba. ta làm sao bây giờ vốn cho rằng có đồ tốt không nghĩ tới đúng là tình cảnh trước mắt hỏi tôn phong tôn tiểu thánh ánh mắt lại là nhìn về phía bốn phía yêu tộc mặc dù đại bộ phận yêu tộc biến mất ở phía xa trong rừng có thể sau lưng bất chu sơn phía trên vẫn như cũ có đông đảo yêu tộc chạy xuống mà lại mặt sau này xuống tựa hồ thực lực đều không thế nào mạnh khác đánh chúng nó、no、chú ý chúng ta trước trở về rồi h ã y nói quét gặp tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt nóng hừng hực tôn phong dĩ nhiên minh bạch tôn tiểu thánh trong đầu ý nghĩ không khỏi luôn miệng nói vấn đề này khá là quái dị mà lại chung quanh còn có đông đảo yêu tộc tôn phong cũng không muốn vọng không sai hành động đưa tới phiền phái gì bây giờ bất chu sơn phía trên phát sinh bực này biến cố bạch trạch có thể có thể trở về hỏi nó hẳn là có thể biết một số tình huống tốt a tôn tiểu thánh thu hồi ánh mắt tham lam t i ể u trên mặt mang thất vọng vừa mới cùng cái kia lục t í hài đồng ăn một cái thực lực không tệ yêu tộc đã sớm đem hắn thèm tâm treo ngược lên tới những cái kia thực lực cường đại hắn không có cách nhưng chung quanh có thể có không ít cùng hắn thực lực tương đương những thứ này hoàn toàn liền có thể trộm tới nương ăn có thể đã tôn phong nói đi về trước tôn tiểu thánh cũng không dám vọng động đi trở về trên đường hai người lại gặp không ít yêu tộc từng cái tất cả đều là một mặt hưng phân hướng về dưới núi chạy tới đối mặt đối lập mà đến tôn phong hai người những yêu tộc này đồng dạng không để ý đến trước kia quỷ ảnh cũng không thấy một cái hiện tại phần phật tất cả đều chạy ra ngoài nhìn lấy một cái kia cái lao nhanh bóng người tôn tiểu thánh thở phì phò nói người nói không có ý nghe có lòng tôn tiểu thánh lời nói để tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên bất chu sơn phía trên biến hóa đều là phát sinh ở thủy kỳ l ầ n phát ra trí nguyện về sau rất có thể cùng vừa mới thủy kỳ l ầ n biến hóa có quan hệ chẳng lẽ là bởi vì long hán sơ kiếp kết thúc những yêu tộc này tranh nhau bôn u tẩu chúc mừng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng lúc này mới không bao lâu thời gian cứ như vậy nhiều yêu tộc biết được cũng quá khoa trương đi dọc theo cái kia quen thuộc đường hai người một hồi thời gian liền đi tới tu luyện khe núi vừa mới bước vào hai người xa xa liền thấy một bóng người chính là bạch trạch tiểu bạch người trở về lúc nào nhìn thấy bạch trạch tôn tiểu thánh lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đi lên ta là tới hướng các ngươi cáo biệt bay trên không trung bạch trạch chậm rãi q u a y người mắt mang không thôi nhìn lấy tôn tiểu thánh cáo biệt làm sao vậy người muốn đi đ â u a tôn tiểu thánh thần sắc s ữ n g sở trong mắt kinh nghi nhìn lấy bạch trạch tôn phong lại là trong mắt sáng lên h ắ n nghĩ tới vừa mới bên ngoài nhìn đến đông đảo yêu tộc các ngươi cần phải đã thấy thiên địa lượng k i ế p kết thúc hồng hoang ở sau đó một đoạn thời gian vô cùng an toàn ta muốn bốn phía đi một chút đối mặt tôn phong tôn tiểu thánh bạch trạch căn bản cũng không có dấu diếm quả nhiên bạch trạch để tôn phong trong lòng một trận sáng tỏ xem ra long hán sơ kiếp thật đã kết thúc mà lại cũng không biết nguyên nhân gì những yêu tộc này vậy mà tất cả đều biết a vậy thì thật là đáng tiếc tuy nhiên không biết bạch trạch đang nói cái gì có thể tôn tiểu thánh tự nhiên minh bạch bạch trạch khả năng cũng muốn rời khỏi bất chu sơn ta đi nhẹ khẽ nhìn mắt tôn phong hai người bạch trạch tứ chi một bước chạy lên núi khe tiểu bạch ta đến lúc đó có thể đi chỗ nào tìm ngơi ư a nhìn qua bạch trạch bóng lưng rời đi tôn tiểu thánh la lớn hữu duyên gặp lại không có vật gì đ ỉ n h đầu một đạo hữu ưu thanh â m chuyển đến ai tôn tiểu thánh trùng điệp thở dài trên mặt vô cùng không lớn đến hồng hoang thời gian hơn một năm ngoại trừ hôm nay gặp phải lục tý hài đồng bạch trạch xem như hắn duy nhất hảo bằng hữu ba ba vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào a nhìn trước mắt khen ú i tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi các loại tiểu hắc khuyển tu luyện tốt chúng ta cũng ra ngoài bạch trạch mới nói hiện tại hồng hoang là an toàn nhất thời điểm tự nhiên đến tìm khắp nơi bà bối bỏ lỡ cơ hội này có thể cũng không biết muốn chờ tới khi nào t ố t quét mắt nơi xa trong tu luyện tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh nhẹ giọng đáp trong khe núi vẫn như cũ còn có không ít linh dịch thừa dịp thời gian này tự nhiên được thật tốt tu luyện nhoáng một cái ba ngày đã qua tiểu hát khuyển theo trong tu luyện tỉnh lại tôn phong rõ ràng phát hiện nó thực lực tăng cường rất nhiều dùng không gian giới tử đóng gói đi cái kia đầm tốt nhất linh dịch một hàng ba người trực tiếp đã chạy ra khe núi hống hống hống có thể mới vừa vặn đi ra mấy người chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến to lớn tiếng kêu t h ẳ n g thiết mà cái kia không ngừng tiêu tán mà đến ba động biểu hiện chiến đấu chủ nhân thực lực còn vô cùng c ư ờ n g đại tiểu thánh không phải nói hiện tại hồng hoang rất an toàn sao hưng phấn cùng ở một bên tiểu hắc huyền cảm giác không trung truyền đến ba động ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua tôn tiểu thánh rốt cục có thể n ê n ngang tại bên trong vùng thế giới này hành tẩu tiểu hắc huyền có thể là phi thường hưng phấn nào biết lúc này mới vừa vọt ra khen ú i thế mà thì gặp phải như thế một chuyện vặt tôn tiểu thánh cũng là phi thường n g h i hoặc ngầm đầu nhìn về phía tôn p h o n g bạch trạch không có đạo lý lừa bọn họ rời đi lại nói tuy nhiên không biết phát sinh cái gì có thể cái kia sóng gợn mạnh mẽ tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại nhưng vừa vặn xoay người lại tôn phong lại là sầm mặt lại chỉ thấy mấy người phía sau chẳng biết lúc nào đứng đấy một đạo vĩ ngạn bóng người lan lộn thân tản ra cồn g bạo khí tức chương chín trăm bốn mươi b ố hỏa vi ê mời thân thể có một trượng độ cao tổng thể cùng nhân loại cực kỳ tương tự nhưng lại mọc ra một cái đầu hổ giờ phút này t r ừ n g lấy một đôi nắm đấm lớn ánh mắt hung ác nhìn qua tôn tiểu thánh hai người ba ba làm sao bây giờ cảm giác phía trước truyền đến uy áp mạnh mẽ tôn tiểu thánh nuốt một ngụm nước bọt nói ra đều nói không có nguy hiểm làm sao xui xẻo sự tình lần lượt từng món vừa mới từ trong khe núi truyền đến thì gặp phải một người kinh khủng như vậy nhìn tình huống không được cũng chỉ có thể đi về trước cảm thụ được kẻ trước mắt này thân bên trên truyền đến khí thức tôn phong trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ kẻ trước mắt này nhìn hắn cái kia lăn lộn thân tán phát ba động cũng hẳn là một cái v u tộc có thể trở thành hồng hoang một thời đại nhân vật chính tôn phong có thể sẽ không cho là bọn họ là một người hiền lành đây là ta v u tộc địa bàn các ngươi là cái gì cái tộc quần vượt quá tôn phong dự kiến trước mắt cái kia thân ảnh khổng lồ cũng không có trực tiếp độc thủ mà chính là phát tới nhất đạo ý niệm tộc quần tuy nhiên rất kinh ngạc đối diện vô tộc lời nói nhưng tôn phong lại là lúng túng nữ hoa còn không có tạo người hiện tại có thể vẫn chưa có người nào tộc tồn tại trước mắt cái này vô tộc trong mắt nghi ngờ biểu lộ chỉ sợ muốn không phải hai người cùng hắn dài đến còn có chút giống nhau sợ là trực tiếp tới chỉ làm bất q u a trước mắt tình huống này tôn phong cũng có thể nhìn ra những thứ này vô tộc tuy nhiên không tu nguyên thần có thể thực lực đến trình độ nhất định đồng dạng có thể lấy ý niệm giao lưu đến mức trước mấy ngày gặp phải cái kia vô tộc tiểu hải tử chỉ sợ vẫn là thực lực không đủ nguyên nhân chúng ta là hỏa thần bộ lạc tôn phong chính nhức đầu thời điểm bên trên tôn tiểu thánh lại là lớn tiếng nói hỏa thần bộ lạc tôn phong nhướng mày đối diện vu tộc lại là thần sắc trầm xuống trong nháy mắt biến đến sắc mặt tâm trầm muốn chết dám giả mạo ta hỏa thần bộ lạc người trước mặt vu tộc trùng điệp một bước dưới chân khắp nơi chấn động mạnh rõ ràng có thể thấy được một cái khe hướng về hai người xoắn tới tôn phong sắc mặt cứng đờ đã có chút không biết rõ tình hình trước mắt đồng thời trong lòng còn nghi hoặc tôn tiểu thánh làm sao lại biết hỏa thần bộ lạc danh tự không nên gấp gáp chúng ta quen biết h ỏ a viêm nhìn lấy thì muốn động thủ hổ đầu nhân vũ tộc tôn tiểu thánh vội vàng la lớn h ỏ a viêm h ỏ a viêm hai đạo kinh hô thanh âm tôn phong trong mắt giật mình đối diện vũ tộc lại là thần sắc khẽ giật mình mang theo nghi hoặc nhìn tôn tiểu thánh thực sự chạy mà lên thân hình cũng là dừng tại giữa sân có điều rất rõ ràng tôn tiểu thánh mà nói tạo nên tác dụng đối diện vu tộc cũng không có tiến lên nữa hòa viêm tôn phong nghe tôn tiểu thánh nói qua cũng là bọn họ lúc trước gặp phải cái kia sáu tay hài đồng chẳng lẽ cái kia sáu tay hài đồng cũng là hỏa thần bộ l ạ c người ảm đúng vào lúc này sau lưng một đạo bô bô thanh âm chuyển đến tôn phong hai người rõ ràng cảm giác được một cái khí tức cường đại tại ở gần tôn tiểu thánh nguyên lai là các ngươi a vừa mới xoay n g ư ờ i hai người chỉ nghe thấy một đạo ngạc nhiên gọi tiếng chính là mấy ngày không thấy sáu tay hài đồng không qua mấy cái ngày tôn phong rõ ràng phát hiện trước mắt hài đồng thực lực thế mà đột phá đã không còn là phản cảnh hòa viêm ngươi có thể nói chuyện không phải ngươi có thể cùng ta bình thường trao đổi quét mắt hỏa viêm trong tay kéo lấy yêu tộc thi thể tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn ừng ta hiện tại đã có ngày tiên thực lực hoàn toàn có thể minh bạch làm sao cùng các ngươi trao đổi hòa viêm cầm trong tay to lớn phi cầm một thanh vức trên mặt đất cũng là sắc mặt kích động nhìn tôn tiểu thánh cái gì n g ư ơ i thế mà thì phá vỡ mà vào thiên tiên cảm giác hỏa viêm thân bên trên truyền đến mạnh đại ba động tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình trong mắt tràn đầy thật không thể tin hai ngày trước hai người mới tương xứng lúc này mới mấy cái ngày thời gian thế mà thì bước vào thiên tiên đó là đương nhiên ta mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu còn nuốt yêu tộc huyết đủ, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng hỏa viêm chỉ mắt bị hắn vứt trên mặt đất yêu tộc một mặt đắc ý nói tại hỏa thần bộ lạc hắn vốn chính là thiên phú mạnh nhất hậu bối người đồng lứa bên trong có rất ít đối thủ của hắn lần trước gặp phải tôn tiểu thánh thật tốt đấu một phen đôi trước mắt cái này hài đồng hắn nhưng là trí nhớ rất sâu đây là phụ thân ta chúng ta đều là hỏa thần tộc nhân trong bộ lạc nói hỏa viêm chỉ cách đó không xa đi tới hổ đầu nhân lớn tiếng nói người ba ba nhìn lấy cái này một lớn một nhỏ cả người dài sáu cánh tay một cái đỉnh lấy đầu hổ hai bóng người tôn tiểu thánh thấy thế nào đều không cảm thấy bọn họ là cha con gặp tôn phong mấy người quả nhiên cùng hỏa viêm nhận biết đi tới hổ viêm đối với hai người thoáng gật đầu thì dậm chân hướng về nơi xa chạy đi không tệ chúng ta bộ lạc ngay tại đi săn các ngươi muốn hay không cùng một chỗ quét mắt bị sau lưng tộc nhân vác đi yêu tộc thi thể hỏa viêm lớn tiếng nói đi săn tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên hắn vừa vặn muốn ma luyện một phen đột phá trước mắt cảnh giới đi theo hỏa viêm cũng coi như lựa chọn tốt mà lại quét thấy chung quanh cái kia đông đảo bóng người khẳng không định cũng là phi thường an toàn. Tuy nhiên trong lòng phi thường thánh chính nhìn cũng an toàn. trong lòng nguyện tôn cũng ứng đáp có tức, là lập là mà tiểu Tuy bất quá ý, vậy ề phía phong. cạnh bên tôn Ừm. v chúng ta liền theo hỏa viêm đi chuyện tốt bực này tôn phong tự nhiên là liên tục gật đầu long hán sơ kiếp vừa qua khỏi vu tộc thì lần lượt xuất hiện tại bất chu sơn phía trên quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng đến đón lấy vu yêu lưỡng tộc chính là hồng h o a n g nhân vật chính vu tộc trường địa mà lại bọn họ chỉ luyện nhục thân không tu nguyên thần đi ố tôn n p h o gặp thật sự mà nói là chuyện thật tốt.、Đi、theo thể rất tộc, thối thần vật toàn một thuyền. ta chuyện hắn không chỉ có thể ăn vào rất nhiều linh hắn hoàn chúng Vậy sự dựng mà đám mà mau là vào là vào nói bọn ăn luyện nguyên thần linh vật đối bọn hắn cũng vô dụng, hoàn toàn cũng có Đi lại đối đại Đi. đi đi. yêu đầu vô tôn phong đồng ý hỏa viêm sắc mặt vui vẻ tôn tiểu thánh cũng là phi thường vui vẻ hồng hoang đại địa lớn như vậy hắn nhận biết ra hỏa có thể cũng chỉ có tiểu bạch cùng hỏa viêm hiện tại một cái đã rời đi có thể cùng hỏa viêm cùng một chỗ tự nhiên là thật to chuyện tốt tiểu tiểu vừa mới xoay người mấy người đ ỗ n g nhiên gặp nơi xa trong rừng một cái to lớn thân ảnh bay ra có thể lập tức phía dưới một tia sáng phá không mà ra một tiễn xuyên thủng không trùng phi cầm vê a n g không chung cái kia thân hình to lớn yêu tộc dày vò hai lần thì rơi vào tôn phong cách đó không xa đập ngã một mảng lớn đại thụ cái kia rõ ràng cùng loại với đại điêu yêu tộc cho dù chết lăn lộn thân y nguyên tản ra lệnh tôn phong khiếp sợ khí tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia yêu tộc hai người chỉ thấy xa xa trong rừng một bóng người chạy như bay mà ra đúng là một cái tay cầm c ù n g tiễn hài đồng hai đồng cùng nhân loại cực kỳ tương tự bất quá lại là bốn tay bốn chân đầu có hai sừng quét mắt xa xa hòa viêm đứa bé kia lộ ra một cái đắc ý ánh mắt hai tay kéo lấy cái kia yêu tộc liền chạy hòa viêm đó cũng là các ngươi tộc nhân trong bộ là sao nhìn lấy cái kia đi xa bóng người tôn tiểu thánh trong mắt kỳ quái hỏi vừa mới cái này một hồi thời gian hắn đã thấy không ít những thứ này tự xưng người của vũ tộc nhưng đều không có một cái nào dáng dấp giống nhau hắn mặc dù là vu tộc nhưng cũng không phải chúng ta bộ lạc hòa viêm lắc lắc đầu không thèm để ý chút nào nói ra ừ tôn tiểu thánh khẽ lên tiếng nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ lúc trước gặp phải thực lực kinh khủng g i a hỏa tuy nhiên tâm trung khí phẫn nhưng cũng không thể nói gì hơn dù sao tuổi tác so với hắn lớn hơn nhưng hôm nay hai cái này đều là h à i đồng nhưng thực lực nhưng còn xa ở trên hắn hắn thật cái kia nỗ lực tu luyện chương 945, hợp lực xuất thủ nhanh phía trước lại có một cái cường đại yêu tộc chúng ta mau đi đi đi ở phía trước hỏa viêm đột nhiên thần sắc sáng lên trong miệng gấp giọng nói ra đi đi đi tôn tiểu thánh trong lòng cũng là cực kỳ hoan hỉ lập tức đi theo hỏa viêm sau lưng hướng về phía trước nhảy lên đi t r u n g quanh trong rừng không ngừng xuất hiện vũ tộc tuy nhiên rất kinh ngạc đột nhiên toát ra tôn phong hai người có thể thấy được hai người đi theo hỏa viêm sau lưng t ă những g t ê lên m muốn hỏi, chỉ là không ít mò cái cũng cũng có chỉ quái kia phải người tiến hỏi, không không không thân nào nhìn bọn n thể, họ. h là là rất ít tò dị thứ này vu tộc đang nhìn hướng tôn phong mấy người thời điểm tôn phong đồng dạng trong tầm mắt hướng bọn họ vừa mới một hồi thời gian hắn đã đánh tra rõ ràng tôn tiểu thánh nói tới hỏa thần bộ lạc cũng là thập nhị tổ vu một trong hỏa chi tổ vu trúc dùng bộ lạc đối với những thứ này hồng hoang thần thoại bên trong đại danh đỉnh đỉnh tộc quần tại tôn phong xem ra hiện tại những thứ này vu tộc hoàn toàn tựa như người nguyên thủy một dạng toàn thân cao thấp cũng liền tại vượt ở giữa cuốn một khối da thú hơn nữa còn là tướng mạo kỳ quái người nguyên thủy không phải mọc da dã thu đầu cũng là mọc da dã thu thân thể hoặc là mọc da tốt nhiều tay tốt nhiều chân còn có lớn cái đuôi cánh người khoác lân giáp rất ít có dạng giống như người bất quá có một chút cái kia chính là phần lớn vu tộc trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một phần nhân loại đặc thù hòa viêm tộc nhân của ngươi vì cái gì đều kỳ quái như thế bên cạnh chạy vội tôn tiểu thánh tự nhiên cũng phát hiện chung quanh tình cảnh hắn cũng không có cái gì cố kỵ trực tiếp mở miệng muốn hỏi kỳ quái ta còn cảm giác đến các ngươi hai cái kỳ quái đâu lớn lên giống như lúc không nói nhìn qua còn một bộ yếu đuối dáng vẻ t h u a tay lục trích thủ cánh tay hỏa viêm liếc mắt bên trên tôn phong hai người mang theo cổ quái nói ra cái gì nói ta yếu đuối đợi lát nữa để ngươi nhìn ta lợi hại nói cái gì đều được thì là không thể nói hắn không lợi hại nghe vậy tôn tiểu thánh thở phì phò nói ha ha được đợi lát nữa tìm một cái yêu tộc cho người thử nghiệm hòa viêm cũng không thèm để ý cười to nhìn qua phía trước quả nhiên một hồi thời gian phía trước một mực tướng mạo dữ tợn l a n lộn thân phát ra bạo lệ khí tức hung thú bị đông đảo vu tộc vây quanh rõ ràng là tiên cảnh thực lực cường giả quyết đấu hoàn toàn bị diễn dịch thành một bộ thợ săn bao vây giả thú hình ảnh yêu tộc chạy xuôi mà ra máu tươi để chung quanh vô tộc từng cái sắc mặt hưng phấn đã nhanh chết rồi đi phía trước tìm một chút thoáng nhìn trước mắt cái này đã khí tức xa suốt ra hỏa hỏa viêm nhẹ nói nói muốn chiến đấu tự nhiên tìm một cái sinh long h o ặ c hổ ra hỏa những thứ này hắn mới không hứng thú không phải vậy lúc trước hắn cũng sẽ không một mình đi ra bộ lạc trước đến rèn luyện chỉ có không ngừng chiến đấu thực lực của bọn hắn mới có thể nhanh chóng tăng trưởng giống thực sự chạy bên trong mấy người đ ỗ n g nhiên phía trước một đạo tiếng thét vang lên càng là nương theo lấy to lớn ào ào ào âm thanh đến được tốt hòa viêm ngẩng đầu nhìn một cái trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ bạch hổ quét thấy phía trước chạy tới bóng người thôn phong trong mắt giật mình đúng là một cái lăn lộn thân trắng như tuyết lá hổ mười trượng độ cao cùng bạch hổ cực kỳ tương tự bất quá lại là sau lưng mọc lên hai cánh tiểu thánh ngươi cẩn thận một chút g i a hỏa này cần phải có thiên tiên hậu kỳ thực lực thoáng nhìn phía sau theo sắt mà đến tôn tiểu thánh hòa viêm lớn tiếng nói yên tâm ta lần trước thế nhưng là có áp đáy hỏng chiêu số không có thi trên đây quét gặp hỏa viêm ánh mắt quan tâm tôn tiểu thánh lớn tiếng đáp thần s ắ c xứng sở h ỏ a viêm chỉ thấy tôn tiểu thánh trên thân chẳng biết lúc nào đúng là gas một cô khí lưu màu đỏ đến mức trên người tán phát ra ba động đã rõ ràng bước vào tiên cảnh đều nhanh theo kịp hắn tốt tốt tốt h ỏ a viêm thần s ắ c giật mình khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng trong mắt càng là mang theo vẻ mong đợi g i n g đối diện rõ ràng là chạy trốn mà đến hổ yêu gặp đường đi bị hai cái hải đồng ngắn trở một tiếng bạo giống há mồm phun một cái miệng bên trong một cái năng lượng to lớn bóng chạy vội ra an ta nhất côn đối mặt không trung năng lượng cường đại bóng tôn tiểu thánh vẫn chưa lùi bước tịch thu nó kình thiền trụ nhất côn thì đập đi lên vê anh kinh khí cường đại xoắn tới tôn tiểu thánh tuy nhiên đem không trung chạy tới năng lượng cầu đánh nát nhưng thân hình nhưng cũng bị nổ bay thân hình hướng về nơi xa rơi đi nhìn hắn cái kia hoa hoa kêu to dáng vẻ cần phải không bị thương tích gì hỏa viêm sắc mặt giận dữ thân thể nhảy lên thật cao s á u quyền nắm chặt đánh tới hướng nên đón hổ yêu ngao một đạo thống khổ chu lên hổ yêu thân hình hất bay ra ngoài có thể sau lưng nó cái kia cái đuôi thật dài cũng đem hỏa viêm quất bay đánh lui hai người hổ yêu không chút do dự hai cánh khẽ vỗ hướng về không trung bỏ chạy theo sau tôn phong gặp này dậm chân chạy lên thân hình nên phong tăng trưởng quanh thân đồng dạng dây dưa lấy khí lưu màu đỏ r ồ i ra hai tay vừa vặn bắt lấy bay lên không trung hổ yêu chi sau trong lòng kinh hoàng hổ yêu bị hắn hung hăng ngã trên mặt đất bên cạnh xoay người rơi xuống đất tôn tiểu thánh cũng là thân hình gấp rút biến hóa đồng dạng là thi triển pháp tướng thiên địa nhìn lấy bỗng nhiên biến hóa tôn phong hai người hỏa viêm trong mắt giật mình đồng dạng bước ra một bước chỉ thấy thân hình cũng là nhanh chóng biến lớn luyện thể thần thông quét gặp hỏa viêm biến hóa tôn phong trong lòng giật mình cùng loại với pháp tướng thiên địa thần thông những thứ này vô tộc quả nhiên được trời ưu ái thi triển thần thông hỏa viêm thực lực đã ép sát hổ yêu mới vừa từ trong rừng chạy vội đi ra hỏa viêm phụ thân hổ viêm mang theo kinh ngạc quét mắt tôn phong hai người thì lẳng lặng lui xuống chu vi đi lên đông đảo tộc nhân cũng bị hắn đẩy ra hắn đã đã nhìn ra thi triển thần thông hỏa viêm tăng thêm tôn phong hai người nên vấn đề không lớn mà lại hỏa viêm thiên phú vốn cũng không yếu vượt cảnh giới sát địch cũng không phải là không có khả năng mấu chốt nhất là Vũ tôn ộ c chiến đấu chính nhiên h luyện, đấu là vì ma luyện, tự k g tiểu h chút ể tìm t nhân v ậ thánh lớn tiếng ứng mới vừa mới nhất kích có thể bắt hắn cho đau đến hiện tại hai tay còn đang run rẩy tuy nhiên bắt môn độn giáp để thực lực của hắn bùng lên có thể nhục thân cường độ cũng không có nâng lên năng lượng kinh khủng vẫn như cũ sẽ để cho hắn thụ thương tôn phong không nói gì trong mắt cũng là lóe qua một tia ngưng trọng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tiên cảnh đ ệ c h nhân tuy nhiên chỉ là yếu nhất thiên tiên bắt môn độn giáp tuy nhiên có thể để thực lực bọn hắn bùng lên nhưng thể nội linh khí tiêu hao cũng là vô cùng khủng bố một mình đối mặt như thế một cường giả chỉ sợ không bao lâu thể nội linh khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn chẳng qua hiện nay có hỏa viêm ở đây tự nhiên là không cần lo lắng đến mức tiểu hắc h u y ể n đã sớm ngoan ngoan chuồn mất ở một bên tuy nhiên gần nhất thực lực đều có chỗ tăng trưởng có thể đối diện với mấy cái này kinh khủng tồn tại nó vẫn như cũ lộ ra hơi yếu tiểu giống l i ế c thấy chung quanh chỉ có trước mắt ba đạo thân ảnh đạp lên mặt đất hổ yêu trong mắt hung quang đại thịnh nó sợ hãi là vừa vặn truy tập người trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ cũng không có bị nó để ở trong mắt vừa mới mấy lần xuất thủ chỉ là bởi vì trong lòng có kiên kỵ căn bản cũng không có toàn lực phát huy bây giờ mấy tên này muốn chết cái kia đừng trách nó hét lớn một tiếng hổ yêu hai cánh khẽ vỗ đ ố n g nhiên không trùng cuồng phong gào thét bốn phía đại thụ c h e trời n ổ tận gốc gào thét chấn thiên hổ yêu lao thẳng tới gần nhất tôn phong thân hình còn chưa tới gần tôn phong đã cảm giác nồng hậu dày đặc hung sát chi khí xoắn tới chương 946, b à n cổ pho tượng không chút suy nghĩ tôn phong hai tay một nắm âm dương song kiếm xuất hiện tại trong tay thiên tiên thực lực yêu tộc hắn cũng không d á m cầm nhục thân đi liều dù sao yêu tộc nhục thân vốn cũng không yếu huống chi thực lực xa ở trên hắn đinh đinh đăng đăng song k i ế m chém xuống tôn phong đúng là truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng va đập trước mắt hổ yêu thế mà dùng cánh chặn công kích của hắn thế mà như thế cứng rắn nhìn qua cái kia trắng đoán lông vũ tôn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc chỉ băng vào cánh đều có thể chống đỡ công kích của hắn không hổ là thiên tiên cấp yêu tộc đông thừa dịp cái này một cái trống rỗng tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh chạy bắn mà đến đương đầu nhất đồng trùng điệp đánh xuống không trung hổ yêu chỉ là thân ảnh dừng lại tại ô n Thánh ngược Tiểu l bị b cái kia cường đại lực đạo chấn kia đại ngoài. Liền xem như mở ra ra như đạo xem mở tôn m độn g i á phong mặc dù có c dù đ ị nổi năng lượng, có thể nhục thân cường độ căn bản là có thể t h độ e k h ô kịp đi.、Đúng. Đến Vúng. là tôn h chạy hỏa nhảy thật ự sự c cao. Tại mà viêm, miệng một đến tiếng, trong lên bóng người lên dít t Phong, tôn tiểu ô n t thánh trong ánh mắt kinh ngạc lại là một thanh ngồi ở hổ yêu phía sau lưng l a n lộn thân phát ra bạo lệ khí tức hỏa viêm s o n g tay nắm lấy hổ yêu hai cánh còn lại cánh tay nắm tay hung hăng đánh vào hổ yêu trên thân giống trung điệp quyền kích tâm thanh nương theo lấy chấn thiên gào thét thanh âm hổ yêu sau lưng cái đuôi co lại lại bị hỏa viêm chăm chú bắt được vê anh bắt lấy hai cánh không cách nào phi hành hổ yêu tăng thêm hỏa viêm cái kia cường đại l ự c đạo vốn là bay trên không trung hổ yêu hung hăng ngã trên mặt đất cách đó không xa tôn phong hai người gặp này trong nháy mắt trong mắt sáng rõ vội vàng nào h tới thân hình to lớn mấy người trực tiếp đem thực lực kia bất p h ả m hổ yêu áp tại trên mặt đất mấy cái quả đấm to lớn loạn hư không đánh xuống nằm dưới đất hổ yêu căn bản là không kịp lên bất quá cái này hổ yêu thực lực cũng là không kém giống giận dung trời hai cánh quạt liên tiếp trong lúc nhất thời chung quanh đại thụ liên tục lật một mảng lớn rừng rậm đều là mấy người hôn chiến thân thể không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì bị đánh chết nhìn trên mặt đất hấp hối yêu tộc hỏa viêm trong mắt kinh ngạc tuy nhiên thi triển thần thông về sau thực lực của hắn tăng cường không ít trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đánh giết cái này hổ yêu không nghĩ tới tăng thêm tôn phong hai người tốc độ đúng là nhanh như vậy hô tôn tiểu thánh đặt mông ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc hai mắt ngạc nhiên nhìn qua hỏa viêm vừa mới hắn cùng tôn phong hoàn toàn chỉ có thể coi là giúp đỡ ra tay nhưng đã mệt mỏi hắn quá sức cái này yêu tộc không hiểu tu luyện đều như thế cao minh đợi đến yêu tộc nắm giữ thiên đ ỉ n h g i a o hóa thiên hạ vạn yêu chỉ sợ thực lực hội mạnh hơn tôn phong nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc dù sao bây giờ h ư n g hoàng ngoại trừ những cái kia xuất thân bất phả người còn lại căn bản cũng không biết rõ tu luyện như thế nào sắc trời đã không còn sớm các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hồi bộ rơi đi quét mắt xa xa chân trời hỏa viêm đối với tôn phong hai người nói tốt tôn tiểu thánh trong lòng đã sớm đối cái kêu hỏa thần bộ lạc cảm thấy hiếu kỳ bây giờ có cơ hội tự nhiên đến đi xem một chút đi trong lòng hoan hỉ hỏa viêm hai tay kéo lên trên đất hổ yêu nhanh chân hướng về nơi xa đi đến tôn phong trong lòng cũng là vô cùng chờ mong dù sao đây chính là trong truyền thuyết vô tộc bộ lạc không biết lại là một phen tình cảnh gì mới đi một hồi thời gian chỉ thấy chung quanh rừng rậm bên trong từng cái bóng người vọt ra không ít đều gánh lấy hoặc kéo lấy yêu tộc thi thể một cái kia cái yêu tộc trên thi thể vẫn như cũ còn lưu lại cường đại huy áp rất rõ ràng lúc còn sống thực lực đều không kém không ít vô tộc quét gặp hỏa viêm gánh lấy hổ yêu đều là trong mắt kinh ngạc đợi trông thấy đi theo hỏa viêm sau l ư n g tôn phong ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì đối với những thứ này vu tộc tôn phong hiện tại cũng coi là xem rõ ràng đủ loại hình dạng thế nào đều có dù sao không có một cái nào là bình thường hòa viêm các ngươi bộ lạc tại bất chu sơn phía dưới sao nhìn lấy trước mọi người đi phương hướng tôn tiểu thánh tò mò hỏi ừng chúng ta vu tộc hết thể có mười hai cái bộ lạc đều tại bất chu sơn phía tây trong hạc cốc hòa viêm g ậ t gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra nhiều như vậy bộ lạc ca tôn tiểu thánh trong mắt giật mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò đúng à bất quá mỗi cái bộ lạc tộc nhân cũng không phải rất nhiều chúng ta hỏa thần bộ lạc tại tất cả bộ lạc bên trong xem như tộc người nhiều nhất có thể cũng chỉ có mười ngàn người không đến đi tại bên trên h ỏ a viêm căn bản là đối tôn tiểu thánh không có dấu diếm cái kia đến là rất ít tôn tiểu thánh gật gật đầu mười ngàn xác thực không nhiều tôn phong trong lòng cũng là một vệ h i ể u rõ mười hai cái bộ lạc cùng nhau nhiều nhất bất quá một trăm hai mươi ngàn số lượng có trách long hán sơ kiếp bên trong đều chưa từng xuất hiện vừa mới một chút sơn tôn phong thì nhìn thấy không ít phương hướng đều có v u tộc gánh lấy yêu tộc trước thi thể tới không hề nghi ngờ cả đám đều dài đến kỳ kỳ quái quái lập tức hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng về phía tây mà đi đương nhiên tại nhiều nhiều bóng người bên trong cũng không ít v u tộc gánh lấy đồng bạn thi thể s ă n giết yêu tộc đồng dạng hội có nguy hiểm tính mạng nhìn thấy không đó chính là chúng ta bộ lạc quét gặp nơi xa hai tòa đứng vững to lớn vách đá hỏa viêm hưng phân nói ra chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy nơi xa một ngọn núi lớn phảng phất bị trung gian bổ ra đồng dạng hình thành một đầu thật dài danh trời phía trước đông đảo vu tộc nguyên một đám nôi đuôi nhau mà vào đến gần tôn phong rõ ràng bị hai bên trên vách đá dựng đứng đồ án hấp dẫn giống là một loại chữ viết xa xưa lại phảng phất không biết đường vân hiện đầy hai bên vách đá nhìn qua toàn bộ hạp cốc đều tràn đầy thần bí những thứ này bôi bôi vẽ vởi chính là cái gì a trước mắt cái này ngàn mét chiều dài hạp cốc tôn tiểu thánh tự nhiên nhìn đến hai bên cổ quái đồ án những thứ này ta cũng không biết bất quá trước kia đồ án đều phát ra ánh sáng đem chọn cái hạp cốc đều chặn cũng là tại một năm trước mới đột nhiên trở thành nhạc không phải vậy chúng ta đều ra không được hòa viêm cũng không quay đầu lại nói tựa hồ trong lòng căn bản lại không tồn tại bí mật một dạng ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu tôn phong lại là trong mắt sáng lên chính như hắn suy nghĩ trong lòng đi ra thật dài hạp cốc đối diện là một cái pho tượng to lớn ngàn trượng độ cao so với sau lưng hai bên hạp cốc còn muốn nổi bật một mảng lớn lan lộn trên thân phía dưới khoảng t r ư ờ n g bên hông bọc một khối da thú rõ ràng nhất là trong tay hắn giơ lên cao cao đùa lớn thoáng chạm vào tôn phong cũng cảm giác một cố cường đại huy áp đập vào mặt toàn bộ pho tượng tôn phong cũng liền nhìn lướt qua thì không cách nào lại nhìn đây là bên cạnh tôn tiểu thánh tự nhiên cùng tôn phong một dạng trong mắt chấn kinh c h i sắc một cái pho tượng thế mà đều tản mát ra khủng bố như thế b u áp thật sự là quá biến thái đó là phụ thần không thể nhìn thẳng quét gặp bên cạnh tôn phong hai người dị thường hỏa viêm vội vàng nói phụ thần tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm tôn phong lại là trong lòng minh bạch vừa mới trong lòng có suy đoán hiện tại đã là xác định không thể nghi ngờ trước mắt cái này kinh khủng pho tượng chính là khai thiên tích địa bàn cổ mặc dù chỉ là nhẹ nhàng quét qua Tôn Phong vẫn chú ó t ể nhìn bàn đến cùng nhân loại không khác nhau thực khác h ra cổ c sát dài loại t Trường Tổ Trúc thân là toàn bộ tộc tổ tiên, vật tổ nào. Dung. cũng là hồng hoang vạn vật tổ tiên. là là 947, Hỏa Chi Phụ Đi Vũ vũ bộ ở mục ộ tộc t trong tay túi thần bên bái bái bàn viêm, yêu thiên, xuống, nhẹ nhàng túi đầu, thần sắc vô cùng cung kính. Tộc không bái thiên, không bái địa, chỉ kính hỏa hổ chỉ Chú địa, vô Vũ đem m để đầu, cổ. sắc mà đi tôn phong phát hiện tất cả đi qua vu tộc đều là, là hướng về phía cái kia pho tượng to lớn hơi hơi túi đầu tuy o pho Phong, à n tượng Tôn Tôn bộ phò thì trước t đó, i ể Thánh hai người đứng đ ấ t ô nhiên p o n dừng g có chút l ạ cũng Trước chính thoáng không người. Trước mắt đây chính là là mắt t khai i đây tích theo thể tổ tông.、Gặp、Tôn Phong đều như thế, Tôn Tiểu Thánh tự Tuy cổ, cũng có cũng có học có như họ Phong như nhiên nhiên địa đều lao bản bọn nói dạng. xem lý là mà Gặp không biết vì sao nhưng là bằng vừa mới cái kia kinh khủng ý áp cũng đủ làm cho hắn tâm phục khẩu phục đến mức tiểu hắc h u y ể n giờ phút này nằm sấp trên mặt đất đều có chút nhiếp nhiếp phát run chung quanh vu tộc trên thân một cái kia cái phát ra khí tức khủng bố nhưng điều nó vô cùng hoảng sợ đến địa phương nào không tốt chạy đến bực này biến thái địa phương đặc biệt là trông thấy một cái kia cái bị đánh chết yêu tộc thì càng để nó tâm sợ dù sao tại tiểu hắc huyền muốn đến nó cũng coi là một cái yêu tộc đi thôi đứng thẳng thân thể hòa viêm quét gặp bên cạnh hai người động tác cũng là trong lòng vui vẻ đối phụ thần cung kính người tự nhiên càng để bọn hắn hoan hỉ nâng lên đầu tôn phong phát hiện không chỉ có hỏa viêm đối với hắn càng nhiệt tình cũng là chung quanh vu tộc đều thân mật rất nhiều đi thôi chúng ta hỏa thần bộ lạc chính ở đằng kia chỉ nơi xa từng mảnh từng mảnh đỏ thấm bầu trời hỏa viêm lớn tiếng nói hòa sơn truy cập nhìn phía xa một tòa đỏ bừng ngọn núi tôn phong trong mắt kinh ngạc hiện tại quét tới mới phát hiện trước mắt hạp cốc so hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều tuy nhiên vu tộc không tu nguyên thần nhưng tôn phong có thể không dám ở nơi này bạo ngội đem thần thức thả ra bất quá chỉ bằng vào mắt thường vẫn như cũ nhìn ra cái này hạp cốc sợ là có mười ngàn dặm to lớn đúng chúng ta hỏa thần bộ lạc ngay tại cái kêu hỏa sơn dưới núi đi nhanh đi trong lòng hoan hỉ h ỏ a viêm lập tức một mặt hưng ơ phấn chạy đi lên các ngươi là cái thứ nhất đi vào cái này hạp cốc những sinh linh khác ở bên trong tuyệt đối không nên chạy loạn hổ viêm không biết đi lúc nào tới quét mắt hưng ơ phấn chạy tại phía trước h ỏ a viêm đối với tôn phong nhẹ nói nói biết quét gặp hổ viêm bình tĩnh ánh mắt Tôn p h o n g gật gật đầu. Ừm. Hổ viêm khẽ gật đầu một cái cất bước hướng về phía trước đi đến trước mắt lấy tình cảnh cái này hổ viêm tại hỏa thần bộ lạc cần phải địa vị không thấp không phải vậy không có khả năng làm chủ h ỏ a viêm ca ca ngươi lại đánh rất nhiều yêu quay tới tốt lớn một cái h ổ yêu hỏa diễm ca ca ngươi thiêu cho chúng ta ăn đi ta muốn là lần trước loại kia nương chín mới vừa đi vào tôn phong chỉ nghe thấy nơi xa từng đạo từng đạo m ạ i thanh m ạ i khí thanh âm tốt tốt tốt đợi lát nữa thì thiêu cho các ngươi ăn chỉ thấy gánh lấy hổ yêu hỏa viêm đã bị một đám cởi chuồng tiểu hài tử vây quanh đương nhiên những đứa bé này cũng là nguyên một đám d à i đến vô cùng kỳ quặc đối mặt cái kia đ ấ m máu hổ yêu bốn phía tiểu hài tử không chỉ có chưa lộ hoảng sợ ngược lại nguyên một đám hưng ơ phấn vây quanh ở bốn phía đến mức tôn phong có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện hoàn toàn là trên đường hỏa viêm dạy dù sao hắn bây giờ đã là tiên cảnh cao thủ điểm ấy còn là một bữa ăn sáng ồ bọn họ là ai a chạy tới tôn tiểu thánh trước tiên thì hấp dẫn chú ý của bọn hắn bọn họ gặp qua không ít tộc nhân có thể lại chưa từng gặp qua lớn lên giống tôn tiểu thánh kẻ như vậy ừ cái này là bằng hữu ta tôn tiểu thánh các ngươi gọi hắn tiểu thánh ca ca chính là cái kia nướng đồ vật phương pháp cũng là hắn dạy ta hòa viêm đi tới trong mắt hưng ơ phần nói tiểu thánh ca ca ngươi tốt ta gọi viêm c á c tiểu thánh ca ca ngươi tốt ta là hòa s á t nhìn lấy vây quanh ở bốn phía nguyên một đám tên kỳ quái tôn tiểu thánh ánh mắt đều nhìn không tới lung lay một vòng đến mức ai kêu người nào đã sớm quên đi gâu gâu gâu tiểu thánh cứu ta ngay tại tôn tiểu thánh vội vàng ứng phó những thứ này kỳ kỳ quái quái tiểu hài tử thời điểm đ ố n g nhiên sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giật mình chỉ thấy cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển bị một cái so với hắn thoáng thấp hơn một số ba chân tiểu hài tử nhấn tại trên mặt đất giờ phút này chính mở to một chương đ ấ m máu miệng lớn hướng về nó tắt tới ai khắc đó là bạn thân ta tiểu hắc huyền quét gặp đứa bé kia thực lực tôn tiểu thánh sắc mặt kinh hãi vội vàng chạy đi lên nhìn tuổi tắc cần phải cũng không lớn có thể đã có không kém gì đại thừa kỳ tu vi khó trách tiểu hắc huyền không thể chạy trốn a a a vốn cho là là săn bắn mang về thực vật không nghĩ tới hiểu lầm bị buông ra tiểu hắc huyền veo thì nhảy lên tại tôn tiểu thánh dưới chân giờ phút này đứng tại phía trước tôn phong cũng là bị một bóng người hấp dẫn thú đầu nhân thân người khoác đỏ phút phò mà thôi xuyên hỏa xả chân đạp hỏa lòng chính là phương nam hỏa chi tổ vu trúc dung cùng trong truyền thuyết giống như đúc lúc trước tôn phong còn một mực nghi hoặc một người làm sao tại trên l ỗ thai treo điều h ỏ a xả không nghĩ tới còn thật có cái này các loại tình huống xa xa trúc dung đồng dạng trông thấy tôn phong chỉ thấy hắn dậm chân đi tới sau lưng lưu lại từng đạo từng đạo h ỏ a ấn một cỗ côn bạo Nóng rực tức khí đây ậ p phong vào mặt mà mặt tới, tôn t không nhịn h được n hình liền ánh cũng xuống. không chuẩn thánh, sợ cũng không kém là bao nhiêu.、Bái、kiến tổ cắn răng kiên tôn phong, chỉ phải hai trì lùi lại, là là Bài mắt mắt kém Trước tổ tổ t rủ vưu vưu, sợ sợ bao a chính p tay, cung k nói chính ra. Đây chính là thượng cổ vu tộc tổ vu cũng xưng là ma thần trời sinh nhục thân mạnh mẽ vô cùng thôn p h ệ thiên địa thao túng phong thủy lôi điện lấp biển di sơn thay trời đổi đất trên người ngươi có phượng tộc khí tức nhưng ngươi cũng không phải yêu tộc dẫm chân đi tới trúc dung một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong trong mắt tràn đầy mê hoặc tôn phong nhẹ nhàng gật đầu cũng không đáp lời mà chính là duy trì c u n g kính tư thái mặc dù nói vu tộc đều không tu nguyên thần nhưng tổ vu y nguyên có nguyên thần chỉ là bởi vì tiên thiên không đủ nguyên thần nhỏ yếu không đại pháp lực mới không thể tu đạo hạnh minh bạch thân hỏa phúc lĩnh ngộ khai thiên tích địa tinh yếu nhưng cũng không muốn cho rằng bọn họ là một đ á m cái gì cũng đều không hiểu mãng phu đã gia nhập ta hỏa thần bộ lạc liền hảo hảo tu luyện vâng ũ cũng tộc tối Trúc truy tôn tướng thống. Tại toàn bộ vũ tộc xem ra, hồng hoang đại địa tộc bộ chưa? có cùng, cũng cho cổ chính loại hiểu bởi hai người đại kỵ không khả đồng đánh đến địa nhau, Dung năng phong rằng bọn bản hồng hoang là mạo, họ ra, u vì vũ xem q đ ô n đảo, bản nhưng chính chỉ có cổ tuy h hắn nhìn thẳng. ố n bọn Vâng. g mới để t nhiên rất nghi hoặc mạc d a n h kỳ diệu thì gia nhập vũ tộc bất quá đối với trúc dung lại là cảm thấy một tia nghi hoặc bất chu sơn là thông hướng thiên đình phương pháp xem ra trúc dung cộng công cũng không khả năng đánh nhau có lẽ là bởi vì hậu thổ hóa luân hồi về sau vu tộc thế yếu cộng công mới giận mà đụng ngã bất chu sơn bất quá những thứ này cũng không phải lúc này suy tính sự tình dù sao giờ phút này vu tộc mới vừa vặn tái xuất khoảng cách vu yêu đại chiến còn có một cái lượng kiếp thời gian một nguyên chia làm mười hai hội mỗi hội cái kia mười tám n g h n trăm tuổi một cái nguyên hội là một trăm hai mươi chín sáu nghìn năm năm mươi n g h n cái nguyên hội là một cái hốn nguyên lượng kiếp pháp lực chương chín chân trăm bốn mươi tám tôn tiểu thánh thiên kiếp nhìn lấy rời đi c h ú c dung tôn phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong thập nhị tổ vu một trong chính là vì trước đến xem hắn về sau liền hảo hảo đợi tại hỏa thần bộ lạc ngay tại tôn phong nghi hoặc thời khắc bên cạnh một đạo giọng ôn hòa truyền đến quay đầu nhìn lại tôn phong không khỏi sắc mặt khẽ giật mình muốn không phải cái kia quen thuộc đầu hổ tôn phong đều không nhận ra người trước mắt chỉ thấy cái kia thân hình cao lớn hổ viêm đã biến thành cùng hắn đồng dạng thân cao giờ phút này nhìn về phía hắn mang trên mặt nồng đậm ý cười so với lúc trước bình tĩnh tựa hồ càng thêm thân mật nghĩ lại tôn phong trong lòng dĩ nhiên minh bạch trúc dung tại sao lại xuất hiện sợ là người trước mắt nguyên nhân đa tạ tiền bối nghĩ đến tôn phong không khỏi hai tay chắp tay ở thời điểm này hồng hoang có thể trên bảng vũ tộc đây chính là vô cùng lớn kỳ ngộ không dùng gọi ta tiền bối gọi ta một tiếng hổ đại ca liền tốt vô vô tôn phong b ả vai hổ viêm hào sảng nói ra vâng hổ đại ca đối mặt cái này thực lực cường đại vũ tộc thiện ý tôn phong tự nhiên là một miệng nhận lời ừ n bất quá ngươi thực lực này có chút thấp a liền tiên cảnh đều không phải là lập tức trên dưới đánh giá mắt tôn phong trong miệng nhẹ nói nói tại hồng hoang thiên tiên mới có thể xem như bắt đầu tu luyện tiên cảnh phía dưới cái kia hoàn toàn cũng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi tôn phong xấu hổ cười một tiếng trên mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ khi tiến vào cái này v u tộc bộ lạc thời điểm hắn thì tỉ mỉ quan sát chung quanh thành niên v u tộc cơ bản đều là tiên cảnh tu vi mà lại rất nhiều thiếu niên v u tộc thực lực cũng tại tiên cảnh tôn phong rõ ràng nhìn đến cũng là một cái thành người bây giờ lại vẫn không vào t i ê n cảnh dưới cái nhìn của bọn họ không phải bình thường yếu không có việc gì chỉ cần chịu nỗ lực không nội cười ha ha một tiếng hổ viêm dẫm chân hướng về nơi xa đi đến tộc nhân vừa mới đi săn trở về hán đợi lát nữa nhưng có sự tình phải bận rộn đứng tại chỗ tôn phong chỉ đến liên tục gật đầu chót mùi hơi hơi khẽ ngửi lại cảm giác nơi xa một đạo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chuyển đến quay người nhìn lại tôn phong phát hiện tôn tiểu thánh bị đám kia vu tộc tiểu hài tử lôi kéo tại nướng hổ yêu hòa viêm đem cái này nướng yêu thú phương pháp mang theo sau khi trở về cũng không phải là tất cả tộc nhân đều thói quen nhưng bọn này đứa bé lại là cực kỳ ưa thích tuy nhiên yêu thú năng lượng có bộ phận trôi qua nhưng là vị đ ạ n hương cũng không có loại kia mùi máu tươi nồng nặc trong lòng quyết định thật tốt tu luyện tôn phong cũng là dậm chân đi tới không thể không thừa nhận vừa vừa xuất thế vu tộc xác thực cực kỳ thuần phát duy nhất ý nghĩ cũng là mạnh lên đến mức không ngừng săn g i ế t yêu tộc cũng chỉ là bởi vì yêu tộc huyết nhục đối bọn hắn tu luyện có lợi ích to lớn thời gian ngay tại cái này trong lúc bất chi bất giác vượt qua tại ô n Phong người hai hoặc là t hỏa thần bộ lạc thời gian tôn phong cũng may mắn nhìn thấy mấy vị khác tổ vu cũng như trong truyền thuyết giống như hùng vị không thôi nhưng còn có mấy vị lại là chưa chắc nhìn thấy một mặt những thứ này tổ vu rất ít xuất hiện cơ bản đều là trong tu luyện tôn phong bát c ử u huyền công bởi vì còn chưa có tu luyện công pháp nguyên nhân chưa chắc tiến bộ nhưng là luyện khí chi thuật lại là tiến bộ nhanh chóng tuy nhiên còn không có đột phá phản hư kỳ có thể cũng đã đến phản hư kỳ đ ỉ n h phong không đến thời gian nửa năm thì vượt ngang mấy cái cảnh giới nhỏ so với lúc trước tại bạch trạch trong khe núi tu luyện còn nhanh hơn đến mức tôn tiểu thánh giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở nơi xa đỉnh núi đầu của nó đỉnh bao phủ năng lượng kinh khủng nhắc tới cũng kỳ quái tôn phong phát hiện những thứ này vô tộc bước vào tiên cảnh thời điểm căn bản cũng không có thiên kiếp tại hỏa t h ầ n bộ lạc trong khoảng thời gian này hắn nhưng là nhìn qua không ít vô tộc người phá vỡ mà vào tiên cảnh nhưng không có một cái nào có thiên kiếp kỳ quái đứng tại tôn phong bên trên hỏa viêm giờ phút này cũng là trong mắt mê hoặc nhìn bầu trời hắn phá vỡ mà vào tiên cảnh thời điểm căn bản cũng không có cái này các loại tình huống tôn phong không nói gì khả năng cùng vũ tộc là sắp t ố i dẫn đầu thế giới có quan hệ cũng có khả năng cùng bọn hắn cũng không thuộc về hồng hoàng có quan hệ chí ít lúc trước thời điểm hắn cũng đã gặp quá hỏa vũ thiên kiếp nhưng ở tôn phong trong nhận thức biết đã từng long phượng kỳ lân tam tộc rất nhiều hậu bối vừa ra đời nhưng là có ngày tiên kim tiên thực lực cái kia căn bản cũng không cần độ kiếp a tận thế có đông đảo thiên kiếp tôn phong rõ ràng nhưng đối với hồng hoàng lại là không rõ ràng nói đến hỏa vũ cũng là kỳ quái đều thời gian hơn một năm có thể nó vẫn như cũ còn đang ngủ say bên trong giờ phút này vừa vặn là tại vu tộc hạp cốc bên ngoài bởi vì cái này biến hóa cực lớn nơi xa tụ tập không ít vu tộc kẻ này thật sự là quái dị vẹn vẹn phá vỡ mà vào tiên cảnh thì có kiếp vân hạ xuống giờ phút này bầu trời xa xa đứng thẳng mấy đạo vĩ ngạn bóng người từng cái trong mắt đều là ngạc nhiên thiên kiếp là thiên đạo đối vạn vật khảo nghiệm nhưng tại hồng hoang bên trong tiên cảnh thực lực sinh linh đều nhiều vô số kể bực này tiểu tiểu phản cảnh đột phá dùng cái gì gây nên thiên đạo chú ý t r u n g quanh mấy bóng người không nói gì nhưng trong mắt đồng dạng hiện ra ngạc nhiên cổ quái cái này hài đồng vì sao cùng ta có chút ngọn n g u ồ n bên trong một tên nhân thủ xa thân lan lộn thân bảo bọc ánh sáng nữ tử hai mắt nghi ngờ nhìn qua lôi kiếp phía dưới tôn tiểu thánh bấm ngón tay tính toán lại phát hiện thiên cơ che lấp căn bản là không có cách tính ra cái này thì càng để cho nàng c h ấ n kinh một tên vẫn chưa tới tiên cảnh hài đồng nàng thế mà đều đẩy đo không ra cái gì nương theo lấy không trung một đạo cự đại lôi điện trên đất vu tộc bao quát không trung cái kia mấy đạo vĩ nạn bóng người đều là hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại nhìn phía xa không trung cái kia kinh khủng lôi điện tôn phong trong mắt lóe lên một vẻ lo âu cho dù đối với tôn tiểu thánh thực lực có lòng tin có thể thiên kiếp đại danh cũng là như sấm bên h a i cùng lúc trước hỏa vũ thiên kiếp đồng dạng không trung lôi điện không ngừng rơi xuống toàn bộ chân trời đều là liên tiếp thiên điệu tia chớp cha cha cái này cảm tính tốt nhiều như vậy lôi điện n g ầ m thân sợ là nhục thân đến cường hãn không ít đứng tại bên trên h ỏ a viêm nhìn phía xa tình cảnh mang trên mặt nồng đậm hâm mộ quay đầu nhìn lại tôn phong phát hiện chung quanh người của vu tộc tất cả đều là như thế biểu lộ thật là một đám p h o n g tử quét gặp ánh mắt của bọn h ắ n tôn phong thần sắc bất đắc dĩ có lẽ cũng là bởi vì bọn họ loại này đối thiên đạo không nhìn mới khiến cho vu tộc đi đến hủy diệt nương theo lấy sau cùng một đạo thiểm điện rơi xuống không chung một đống lớn nồng đậm năng lượng vào xuống cảm nhận được trong đó nhảy lên khí thế tôn phong trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra bước vào tứ chuyển tri cảnh độ qua thiên kiếp tôn tiểu thánh cái kia chính là thiên tiên thực lực thoáng chấp mắt đến hồng hoang bất quá thời gian mấy năm thì theo nguyên anh kỳ bước vào thiên tiên hàng ngũ hồng hoang quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ đương nhiên theo cảnh giới đề cao đến đón lấy thực lực tăng lên khẳng định càng thêm khó khăn ha ha ba ba ta hiện tại đã là thiên tiên thầm nghĩ lấy tôn phong nơi xa một đạo âm thanh kích động truyền đến chính là phi nước đại mà tới tôn tiểu thánh ừ n nhìn lấy một thanh nào vào trong ngực hắn tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt cũng là vui mừng đồng thời cũng mang theo nồng đậm chờ mong chương 949, n ữ hoa thu đồ đệ chúc mừng a hiện tại cũng coi là có chút thực lực bên trên h ỏ a viêm nhìn qua tôn tiểu thánh trong miệng nói liên tục chúc nói xong hai tay còn không ngừng tại tôn tiểu thánh trên thân nắm bắt tựa hồ rất ngạc nhiên hắn hiện tại nhục thân cường độ cha cha không t ệ ể a ngươi thân thể này phong ngự đã có thể so ra mà vợ ta cảm giác tôn tiểu thánh nhục thân bên trong ẩn tàng l ự c đạo hỏa viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hừ đó là đương nhiên tôn tiểu thánh trong lòng phi thường đắc ý hắn không chỉ có phá vỡ mà vào tứ chuyển c h i cảnh càng là l ĩ n h ngộ không ít thần thông t r u n g quanh tụ tập mà đến đông đảo vũ tộc cũng chỉ là quét mắt tôn tiểu thánh lập tức nguyên một đám tất cả đều rời đi đi chúng ta đi tìm một cái cường đại yêu tộc thử một chút hòa viêm một tay khoác lên tôn tiểu thánh trên vai trong mắt hưng p h ấ n nói thực lực vừa mới đột phá tự nhiên đến tìm đối thủ thật tốt thuần t h u ộ c xuống Tốt. Ba ba chúng ta cùng đi bất chu sơn phía trên xem một chút đi tôn tiểu thánh trong mắt cũng là ý động quay đầu nhìn về bên cạnh tôn phong ừng tôn tiểu thánh ưa thích sự tình tôn phong đương nhiên sẽ không phản đối đọc truyện ta có thể mới vừa vặn dậm chân mà ra mấy người đông nhiên phía trước một k i a sáng l o e qua một cái toàn thân ánh sáng bao phủ bóng người p h ủ ở trước mắt trông thấy không c h u n g bóng người tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt tràn đầy trấn kinh liền xem như biết được tại hồng hoang tất nhiên sẽ gặp phải đông đảo thần thoại nhân vật mong muốn gặp người đến vẫn như cũng là phi thường trấn kinh nhân thủ xa thân nữ tính thân phận thấy không rõ dung mạo cũng không còn lại chỗ đặc thù tăng thêm quanh thân cái k i a năng lượng cường đại tám chín phần mười là nữ hoa không thể nghi ngờ quét gặp tôn phong ánh mắt kinh ngạc người đến cũng là thần sắc xững sở phụ trước người tay phải bấm ngón tay tính toán cũng là nhịn không được mê hoặc trước mắt cái này không hiểu sinh vật đồng dạng cùng nàng có quan hệ nhưng lại tính toán không ra cái gì bái kiến hậu thổ tổ vu đứng ở bên cạnh h ỏ a viêm lại là hai tay chắc tay thần sắc cung kính nhìn lên bầu trời chú mục mà đi tôn phong mới phát hiện lúc trước cái kia đạo sau lưng về sau còn có một bóng người đứng lại là mình người đôi rắn bất quá sau lưng t h ấ t tay trước ngực hai tay hai tay càng là nắm đằng xà chính là trung ương thổ c h i tổ vu hậu thổ trong hồng hoang cùng hậu thổ tương giao mà lại như thế hình dạng càng chắc chắn tôn phong ý nghĩ trong lòng bái kiến nữ hoa nương nương bái kiến hậu thổ tổ vu đứng ở một bên tôn phong lập tức hai tay đuổi mặt mũi tràn đầy cung kính gặp tôn phong như thế bên cạnh tôn tiểu thánh hiếu kỳ quét mắt trước mặt hai người cũng là có học có dạng hậu thổ khẽ gật đầu đối với tôn phong tôn tiểu thánh hai người hắn tự nhiên là nhận biết dù sao đối với hồng hoang thiên hình vạn trạng sinh linh bọn họ tướng mạo vô cùng đơn giản nhìn qua luôn có một loại không hiểu vật vị ngươi vậy mà nhận biết ta thoáng nhìn bất quá phàm cảnh tôn phong vậy mà nhận biết nàng nữ hoa trong mắt càng là kinh ngạc bất quá đối với nương nương xưng hô thế này nữ hoa lại là cảm giác có điểm quái dị bọn họ tuy nhiên thành đạo hơi sớm nhưng đều một mực tại bất chu sơn tu luyện chưa từng tại trong hồng hoang hành tẩu tăng thêm nữ hoa còn chưa tạo người bây giờ tại trong hồng hoang có thể không nhiều lắm danh khí đừng nói phàm cảnh sinh linh cũng là một số tiên cảnh thực lực cường giả đều không nhất định nhận biết nàng tại bộ lạc trợt có nghe nói qua tôn phong thần sắc bình tĩnh trong miệng cung kính nói ra quét mắt bên cạnh hậu thổ nữ hoa gật gật đầu một đôi mắt lại là hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại đã sớm nâng lên đầu tôn tiểu thánh cũng là chừng lấy một đôi mắt to tỏ m ò nhìn nữ hoa đến vu tộc đã có đoạn thời gian đối với những thứ này kỳ kỳ quái quái hình dạng hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chỉ là có chút nghi hoặc nữ hoa ánh mắt nhìn hắn nữ hoa ánh mắt cũng để cho bên trên tôn phong nghi hoặc chẳng lẽ hắn nhìn ra tiểu gia hỏa xuất thân tôn nộ g không là nữ hoa bổ thiên còn thừa ngũ thải thần thạch thai n g é n mà ra mà tôn tiểu thánh lại là tôn nộ g không n h i tử coi như cùng nữ hoa cũng coi như có chút ngọn ngườn ngươi tiểu hoa này gọi tên là gì quét gặp tôn tiểu thánh con mắt t r ợ t to nữ hoa trên mặt mỉm cười nhìn hắn ta gọi tôn tiểu thánh ngươi là ai a tôn tiểu thánh gãi gãi đầu mắt to ngạc nhiên nhìn lấy nữ hoa muốn không phải phía dưới cái kia cái đôi u thật dài nữ hoa hoàn toàn thì cùng nhân loại không khác thì gọi ta nữ hoa nương nương tốt nữ hoa hơi hơi trầm tư một chút trong miệng ôn nhu nói trông thấy tôn tiểu thánh tôn phong hình dạng nữ hoa trong đầu luôn có một c ố không hiểu rung động tựa hồ tương lai sẽ có một kiện đại sự cùng bọn h ắ n có quan hệ nhìn lấy tôn tiểu thánh thời điểm không hiểu càng thêm ưa thích hài đồng này nữ hoa nương, nương ngươi là tới tìm ta đánh nhau à ta vừa mới thực lực đột phá vừa vặn mở ra thân thủ cảm giác nữ hoa lăn lộn thân tán phát khí thế tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên hắn lại không biết không c h u n g người mặc danh kỳ diệu chạy tới khẳng định là nhìn đến hắn vừa đ ậ kiếp muốn tới đây thử một chút thân thủ đứng tại bên trên tôn phong khoe miệng giật một cái nhưng cũng không tiếp lời hắn thực lực không mạnh nói cũng là thấp cổ bé họng còn không bằng giao cho tôn tiểu thánh tuy nhiên tôn tiểu thánh nói chuyện không cố kỵ gì nhưng tâm tư đơn thuần không có quá nhiều ý nghĩ đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn ra nữ hoa đối tôn tiểu thánh có hào cảm không phải vậy tôn phong khẳng định không dám để cho hắn nói lung tung mặc kệ ở nơi nào đập vào cường giả khẳng định là một bàn tay đập chết sự tình người tiểu hoa này đến là thú vị quét gặp tôn tiểu thánh cái kia hai mắt t r ợ t to nữ hoa thần sắc sững sờ mang trên mặt nồng đậm ý cười nhìn qua nữ hoa thần sắc tôn tiểu thánh lại là có chút mơ hồ nhìn nữ hoa biểu lộ cũng không giống là đến đánh nhau tỉ tỉ thế nhưng là coi trọng tiểu hoa này đứng tại bên trên hậu thổ quét gặp nữ hoa thần sắc trong miệng nhẹ nói nói hông hoang nữ tinh cường giả vốn là thiếu tăng thêm hai người tính cách tương tự cũng đều tại bất chu sơn chung quanh tu luyện cả hai quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu lập tức như có điều suy nghĩ nói ra luôn cảm giác kẻ này cùng ta có cơ duyên lớn nhưng lại nhìn không thấu đứng ở bên cạnh vốn là thần sắc bình tĩnh hậu thổ thần sắc xững sờ trong mắt thật không thể tin nữ hoa có thể cùng bọn hắn những thứ này vô tộc khác biệt nguyên thần c ư ờ n g đại ngày mai m á y biết h ò a phúc thế mà đều nhìn không thấu trước mắt tôn tiểu thánh như thế xem ra mấy năm trước cái này không hiểu gia nhập hỏa thần bộ lạc cả hai vô cùng không đơn giản đã như vậy sao không đem cái này hài đồng thu vì ký danh đệ tử nhìn qua k h ẽ nhữ mày nữ hoa hậu thổ nhẹ giọng đề nghị nàng vốn là cùng nữ hoa tương giao thật dày mà tôn tiểu thánh bây giờ cũng coi là bộ lạc bên trong người nếu như nữ hoa chịu thu kỳ vi đồ tự nhiên mừng vui gấp bội thập nhị tổ vu tuy nhiên nhục thân khủng bố có thể khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng nguyên thần suy nhược không biết thiên cơ có thể có một cái nguyên thần cường đại bằng hưu nàng hậu thổ hoặc là toàn bộ vũ tộc đều có lợi ích to lớn cau mày nữ hoa nao nao mang theo kinh ngạc quét mắt bên trên hậu thổ đối với nàng cái này cái hảo hưu ý nghĩ nữ hoa tự nhiên sáng tỏ quét gặp cặp kia nên xem mà đến ánh mắt một tiếng cười khẽ tôn phong túi đầu vẫn chưa nhìn đến hai người truyền âm đến là tôn tiểu thánh chừng lấy đôi mắt to s ư ơ n g sở nhìn lấy nữ hoa vừa mới còn nói lấy tới làm sao một hồi thì không lên tiếng trong lòng của hắn còn nghĩ đến đi tìm người tỉ thí một chút có thể hỏa viêm cùng tôn phong đều cùng kính đứng ở một bên hắn tự nhiên cũng không tiện rời đi nhìn ngươi tiểu hoa này thú vị tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử chương 950, hiệp sơn siêu hải trong lòng đa nghi n g hoặc nữ hoa đang suy nghĩ gì tôn phong nghe được phía trên truyền đến thanh âm đột nhiên nhấc lên đầu trong mắt tràn đầy thật không thể tin đây chính là nữ hoa tương lai thánh nhân mà lại mặc kệ là hồng hoang vẫn là toàn bộ hoa hạ đều lưu lại ngàn vạn truyền thuyết thượng cổ chính thần nàng lại muốn thu tôn tiểu thánh làm đồ đệ mặc dù chỉ là một cái ký danh đệ tử nhưng đồng dạng để tôn phong c h ấ n kinh bởi vì tại hồng hoang đông đảo thánh nhân bên trong chỉ có nữ hoa không có đồ đệ cái này một cái ký danh đệ tử thì có đầy đủ phân lượng thánh nhân đệ tử tại hồng hoang vậy coi như là hoàng bảo gia thân người nào dám tùy ý đánh giết mặc dù nói nữ hoa thành thánh còn có đoạn thời gian bất quá cái này vẫn là vô cùng lớn kỳ ngộ bên cạnh hậu thổ chuyển biến tốt bạn thật thu tôn tiểu thánh làm đồ đệ trên mặt cũng là mỉm cười ta mới không cần ngược lại là chừng lấy một đôi mắt to tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn lấy nàng tuy nhiên tại trong hồng hoang hắn nhận lấy rất nhiều đà kích trong âm thầm cũng buồn rầu chính mình thực lực không mạnh nhưng ở trước mặt người ngoài tôn tiểu thánh cũng sẽ không thế yếu tôn phong sắc mặt khẩn trương đây chính là cơ duyên to lớn chớ có bỏ lỡ có thể vừa muốn mở miệng phát hiện miệng không thể nói thân thể cũng không động được đứng tại chỗ tôn phong không khỏi trong lòng khe khẽ thở dài đã biết được nhất định là nữ hoa gây nên đành phải trong lòng cầu nguyện tuy nói nữ hoa dễ tính nhưng khẳng định đều sẽ có cường giả tôn nghiêm sắc mặt mỉm cười nữ hoa cũng không so đo chỉ là kinh ngạc nhìn lấy tôn tiểu thánh vì sao tuy nhiên nàng bây giờ còn không có thành thánh nhưng ở cái này bất chu sơn chung quanh cũng là hiếm có cường giả bất chu sơn đó là hồng hoang đệ nhất thần sơn tại bất chu sơn đều lợi hại như thế tại toàn bộ trong hồng hoang tự nhiên cũng là đứng hàng đầu cường giả cũng là nữ hoa bản tính thiện lương đổi lấy người bình thường sợ sớm đã khó có thể chịu đựng dù sao tôn tiểu thánh mới là trong tiên cảnh thấp nhất thiên tiên ngươi đều không có đánh với ta ta làm sao biết ngươi lợi hại muốn là ngươi đều không có ta lợi hại vậy ta không thua thiệt lớn mặt đôi trước mắt nữ hoa tôn tiểu thánh mắt ù ngục chuyển một cái lớn tiếng nói tôn tiểu thánh lời nói để nữ hoa trong lòng buồn cười tiểu gia hỏa này quay tới quay lui vẫn là muốn tìm người tỉ thí một chút nữ hoa tỉ tỉ cái này hài đồng đến là thú vị đứng ở một bên hậu thổ cũng là kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh trong hồng hoang thực lực vi tôn thực lực kém một bậc nói lời cũng không dám thở dốc cái kia còn giống tôn tiểu thánh như vậy không kiêng nể gì cả tốt vậy ngươi nói làm sao so nhìn trước mắt đứa trẻ này nữ hoa đột nhiên cũng tới điểm hứng thú vốn là thấp thỏm trong lòng tôn phong n g h e vậy trong nháy mắt trong mắt vui vẻ bất quá trong lòng lại lại có chút mê hoặc chẳng lẽ chỉ là bởi vì tôn tiểu thánh cùng tôn nộ không quan hệ mới khiến cho nữ hoa như thế thân mật nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có chút khó hiểu dù sao tôn nộ không chỉ là nữ hoa b ổ thiên còn lại một khối ngũ thải thạch biến thành đối với một cái thánh người mà nói hoàn toàn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao ngũ thải thạch đều tùy ý vứt bỏ còn sẽ quan tâm bên trong dựng dục ra hậu tử không có đạo lý thì bởi vì chuyện này đối tôn tiểu thánh tốt như vậy thái độ n g h ĩ không hiểu tôn phong chỉ có thể chờ mong tiếp xuống biểu hiện muốn là tôn tiểu thánh có thể bái nữ hoa vi sư cái kia đây chính là tại trong hồng hoang thu hoạch lớn nhất Ừm, chúng ta tới so với ai khác khí lực lớn chống đỡ cái cầm tôn tiểu thánh nhìn lấy nữ hoa dáng vẻ chầm tư nửa ngày lớn tiếng nói nữ hoa bất phàm hắn tự nhiên nhìn ra được dù sao bên trên hậu thổ hắn nhưng là nghe hỏa viêm nói qua chính là vu tộc cường đại nhất thập nhị tổ vu cùng với nàng đi cùng một chỗ thực lực khẳng định vô cùng lợi hại nhưng là tại nữ hoa trên thân tôn tiểu thánh lại không có cảm thấy cùng vô tộc đồng dạng cường đại khí huyết hiển nhiên thân thể lực lượng không mạnh tăng thêm hắn vừa mới đột phá lại lĩnh nộ g mấy cái không tệ thần thông tự nhiên đến so so khí lực nghe tôn tiểu thánh tràn đầy tự tin lời nói không chung nữ hoa hậu thổ đều là sắc mặt cười một tiếng phía dưới tôn phong cũng là trận trắng mắt luyện khí tu sĩ tuy nhiên chủ tu nguyên thần nhục thân không mạnh thế nhưng vẹn vẹn thích hợp với phản cảnh bước vào tiên cảnh về sau liền xem như thực lực thấp nhất thiên tiên cũng có thể hấp thu linh khí không ngừng thối luyện thân thể nguyên thần nhục thân yếu đ ớt cũng chỉ là đối với nguyên thần mà nói có thể phòng ngự đồng dạng không thấp t ố t làm sao cái so pháp nữ hoa vẫn như cũng là một mặt mỉm cười nhìn tôn tiểu thánh dù sao tại trong hồng hoang lần đầu gặp phải bực này tính cách tiểu hải tử gặp nữ hoa đồng ý tôn tiểu thánh quay người quét về phía tư phương chỉ nơi xa một tòa cao mấy ngàn trượng đại sân hô thì ngọn núi kia xem ai chuyển được lên được thoáng nhìn nơi xa vân vụ lượn lờ cự sơn nữ hoa mỉm cười gật đầu Tốt vậy ta tới trước tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ thả người nhảy lên thì nhảy lên tới ha ha nhìn ta thần thông nhảy lên trí không bên trong tôn tiểu thánh trong miệng cười to một tiếng lập tức thân hình cấp tốc biến lớn tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh lại là một thanh đem ngọn núi lớn kia giáp tại dưới nách thực sự chạy mà tới tôn tiểu thánh cuồng bạo cử động nhìn ấ mấy bất t thời trên tức toát thể một chết. Tôn Tiểu Thánh thực thổ thể trong Tôn Tiểu Thánh trong mắt thời tới, khí họ không phản kháng, chính chạy chối không hại, nhưng hoa hậu không không khiến họ hoang Chạy nghi hoặc, không chân khắp Hiệp hải. cường núi đại lợi nơi vội gian dưới nơi siêu ra, rung nguyên bên ngọn lớn bọn cũng nữ cùng động, bọn Đông đông đông. cũng đến động Sơn n là lực là mà đám dâm ấm ấm. đạo để có có có xa ba quá sợ. qua nơi xa hưng phấn chạy tới tôn tiểu thánh tôn phong hai mắt cò rụt lại cái này không phải liền là thiên cương tam thập lục biến bên trong hiệp sơn siêu hải ả không nghĩ tới tôn tiểu thánh liền học được hòa viêm đã sớm trận tròn mắt không nghĩ tới tôn tiểu thánh phá vỡ mà vào thiên tiên tri cảnh thế mà lợi hại như vậy đến mức nơi xa những cái kia còn không hề rời đi vô tộc cũng là khiếp sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh bởi vì tôn tiểu thánh kỳ quái tướng mạo cùng tại vô tộc bên trong tìm khắp nơi người tỉ thí tính cách biết hắn vô tộc cũng không ít giờ phút này nhìn lấy tôn tiểu thánh dáng vẻ trong đầu không tự chủ một tia sáng hiện lên thế nào ngươi chỉ cần đưa nó lại chuyển về đi là được rồi bay trở về tôn tiểu thánh vẻ mặt đắc ý nhìn qua nữ hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn đây chính là hắn vừa mới đột phá lúc l ĩ n h ngộ thần thông một trong nhìn qua vô cùng rung động vê anh nói xong tôn tiểu thánh tay phải trùng điệp phóng một cái liền đem ngọn núi lớn kia vứt trên mặt đất t t ố quét gặp tôn tiểu thánh cái kia đắc ý dạng nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu Tại tôn tiểu thánh ánh mắt tò trong, phút ánh bên mò cái h ố c c bay tới cái kia cao s â này chỗ. Đứng trên cũng không có không hoa không Đứng động, trên trung nữ m chính là nhẹ nhàng là đưa a t phải ra, lập ra, trong ứ c tại tôn tiểu thánh t ánh mắt kinh ngạc, c hãi ỉ thấy c tôn tiểu thánh lập tức nhanh chóng chạy đi lên sương sờ nhìn lấy cái kia thu nhỏ đại sơn đem ngọn núi lớn kia thu nhỏ nữ hoa cũng không nói gì đứng tại chỗ cánh tay nhẹ nhàng ném đi trong lòng bàn tay tiểu sơn nên phong tăng trưởng trong nháy mắt h ó a thành cao mấy ngàn trượng rơi tại chỗ cũ ù ngụ n tôn tiểu thánh hung hăng nuốt một khẩu n g ụ m nước trong mắt tràn đầy thật không thể tin một cái kẹp lấy sơn chạy tới một cái trực tiếp đem sơn ném ra ngoài ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay chương chín trăm năm mươi mốt nữ hoa tứ bảo thế nào quét gặp trận mắt hốc mồm tôn tiểu thánh nữ hoa mặt m ũ i tràn đầy buồn cười nói tuy nhiên rất không muốn thừa nhận có thể tôn tiểu thánh cũng có thể nhìn ra được nữ hoa chiêu này s á c thực so với hắn lợi hại hơn nhiều cảm giác tựa như hắn ném ra pháp bảo c h ấ n thiên ấn đồng dạng thế mà còn có thể đem đại sơn biến lớn thu nhỏ hơi hơi cúi đầu tôn tiểu thánh đang nghĩ ngợi có phải hay không thay cái còn lại so pháp đ ỗ n g nhiên quét gặp bên cạnh tôn phong không ngừng hướng hắn nháy mắt ra dấu thân s ắ c xứng sở tôn tiểu thánh tự nhiên minh bạch tôn phong ý nghĩ không khỏi trong lòng phiền muộn tôn phong đều đồng ý hắn còn có thể có biện pháp nào hai người tiểu động tác nữ hoa tự nhiên nhìn ở trong mắt bất quá cũng không nói cái gì sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi tôn tiểu thánh cúi đầu mặt mũi tràn đầy không vui tôn tiểu thánh hai chân vừa quỳ đi một cái to lớn lễ t ố t quét gặp tôn tiểu thánh cung kính t h ầ n sắc nữ hoa cũng là vừa lòng phi thường tính cách nịch ngợm d â u r ị a chủ yếu nhất là tôn sư trọng đạo chúc mừng nữ hoa tỉ tỉ thu được như thế linh đồ bên cạnh hậu thổ cũng là cao hứng phi thường liên tục hướng về nữ hoa khoát tay như thế như vậy vu tộc cùng nữ hoa quan hệ tự nhiên là tốt hơn rồi gặp nữ hoa đồng ý tôn phong trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng là tràn đầy vui mừng có nữ hoa bà bọc phía dưới đại thụ tốt hòng mát hồng hoàng cũng tốt lan lộn đứng lên đi nữ hoa đưa tay phải ra nhẹ nhàng phất một cái n ằ m d ạ p trên mặt đất tôn tiểu thánh không tự chủ được đứng lên cái này cảm giác thân thể bốn phía truyền đến l ự c đạo tôn tiểu thánh trong mắt giật mình rất rõ ràng hắn bái người sư tôn này so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn khó trách tôn phong hung hăng cho hắn nháy mắt ra g i ấ u nhiều tạ ơn sư tôn tôn tiểu thánh hai tay chắp tay lập tức chừng lấy một đôi hai mắt thật to nhìn lấy nữ hoa người cái tên này đến là hầu tinh hầu tinh thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia chuyên trú ánh mắt nữ hoa cái nào còn không hiểu do hắn ý nghĩ trong lòng hh ắ ắ sư tôn quả nhiên lợi hại liền tiểu thánh thầm nghĩ biết tất cả mọi chuyện tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ gãi gãi cái、hốc. mang theo đắc ý nhìn lấy nữ hoa nói đi muốn cái gì đối mặt tôn tiểu thánh được tiện nghi còn khoe mẽ tính cách nữ hoa đúng là không có một chút tức giận ngược lại càng thêm ưa thích trước mắt hài đồng tại hồng hoang tu hành cũng có nhiều như vậy năm thiên phú so tôn tiểu thánh cường đại không phải là chưa từng thấy qua nhưng tôn tiểu thánh cho cảm giác của nàng hoàn toàn thì không giống nhau ta muốn lập tức biến đến rất lợi hại rất lợi hại tôn tiểu thánh l ệ n h ra cái đầu nghĩ một lát lớn tiếng nói quét gặp tôn tiểu thánh cái kia động tác quá mức nữ hoa lắc đầu nói ra tu hành vốn là tiến hành theo chất lượng ở đâu ra một lần là xong vậy ta muốn thần thông còn muốn rất lợi hại rất pháp bảo lợi hại chỉ sợ tôn tiểu thánh là cái thứ nhất dám như thế hướng sư tôn muốn đổ, vật đồ vật đô đệ hoàn toàn thì không có một chút ý k h á c h khí ta nhìn ngươi tu hành công pháp không tệ tăng thêm ngươi chính là luyện thể chi thuật thần thông cũng không có thích hợp ngươi thì cho ngươi mấy thứ pháp bảo đi trên dưới đánh giá mắt tôn tiểu thánh nữ hoa nói tiếp đối với tu luyện bát cựu huyền công tôn tiểu thánh còn là vừa lòng phi thường không chỉ có thể thối luyện thân thể mà lại thỉnh thoảng còn có thể l ĩ n h ngộ thần t h ô n g đã vô cùng cường đại nghĩ như thế tựa hồ thật cũng chỉ có pháp bảo tôn tiểu thánh cũng không nói gì chừng lấy một đôi mắt chăm chú nhìn nữ hoa bên cạnh tôn phong cũng là trong mắt hiếu kỳ tương lai thánh nhân xuất thủ pháp bảo khẳng định không phải đơn giản c h i vật không biết lại là cái gì tiếp lấy quét gặp tôn tiểu thánh cái kia chuyên chú bộ dáng nữ hoa ống tay háo nhẹ khẽ vây một cái một thanh dù nhỏ b a y ra dù bất quá lớn chừng bàn tay toàn thân trong suốt sáng long lanh nhìn không ra cái gì ồ cái này pháp bảo gì a cầm trong tay tôn tiểu thánh vuốt vuốt một hồi trong mắt tò mò hỏi vô cực tán cực phẩm tiên thiên linh bảo nắm giữ vô cực chi lực có thể đem bất luận cái gì hình thức công kích hóa thực vi hư đưa vào pháp lực càng lớn có thể hóa giải công kích hạn lại càng lớn khuyết điểm duy nhất cũng là quá tiêu hao pháp lực đối mặt hiếu kỳ tôn tiểu thánh nữ hoa không nhanh không c h ậ m nói ra tôn tiểu thánh nghe không có cảm giác gì bên trên tôn phong tại nữ hoa nói ra đẳng cấp pháp bảo thời điểm thì trong mắt sáng rõ pháp bảo trên đại thể có lại chỉ có hai loại phân loại tiên thiên hậu thiên căn cứ đặc tính cùng mạnh yếu cũng chia là trí bảo cùng linh bảo dưới tình huống bình thường tiên thiên mạnh tại hậu thiên trí bảo mạnh hơn linh bảo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chỉ ở hỗn độn trí bảo cùng tiên thiên trí bảo phía dưới toàn bộ trong hồng hoang đều là đỉnh phong bảo vật có thể thu hoạch được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo là tôn phong nghị cũng không dám nghĩ giống như sự tình tuy nhiên cái này vô cực tán không sao cả nghe qua có thể nữ hoa mặt khác mấy món bảo vật có thể là phi thường rõ ràng sơn hà xã tắc đồ cùng nữ hoa về sau tại phân bảo nhai phía trên lấy được hồng tu cầu đều là hồng hoang mười đại cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy nhiên trước mắt cái này vô cực tán không phải thập đại một t r o n g nhưng uy lực tuyệt đối không kém có ta kình thiên trụ lợi hại sao tôn tiểu thánh nhưng không biết những thứ này Chở cầm cầm cực kỉnh thiên tay sờ mó, một tay cầm thiên trụ, một tay cầm vô tán. sờ mó, vô ồ đến là kiện không tệ pháp bảo thoáng nhìn tôn tiểu thánh cây gậy trong tay nữ hoa trong mắt kinh ngạc lập tức nhẹ nhàng vây tay một cái bị tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiên trụ thì bay đi lên ùng ục tôn tiểu thánh trong mắt thật không thể tin đây chính là pháp bảo của hắn thế mà cứ như vậy bị nữ hoa tùy tiện cầm đi sư tôn thế nào ta kình thiên trụ có phải hay không so với nó còn lợi hại hơn nhìn trước mắt mang theo kinh ngạc nữ hoa tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu hỏi là có chút bất phàm bất quá so với ta vô cực tán còn kém không ít hơi lắc đầu nữ hoa đem kình thiên trụ tiện tay nem xuống t h a m thẳm nói ra a tôn tiểu thánh mở to hai mắt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn cảm giác trong tay kình thiên trụ đã rất tốt bây giờ lại còn không có cái này dù nhỏ lợi hại đây là như có như không quấn thiên mang cùng vô song tử ngọc vòng một cái công kích loại cực phẩm tiên thiên linh bảo một cái là phi hành loại trung phẩm tiên thiên linh bảo nữ hoa cũng không có quản nghi ngờ tôn tiểu thánh tay phải vung lên lại là lấy ra hai kiện pháp bảo lơ lửng ở tôn tiểu thánh trước mắt còn có vốn cho là thì chỉ có một kiện pháp bảo không nghĩ tới còn có hai kiện tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ lập tức dội ra tay nhỏ nguyên một đám cầm tới đứng ở bên cạnh tôn phong đã hoàn toàn sợ ngây người không hổ là trong truyền thuyết nữ hoa vừa ra tay liền trực tiếp ba kiện tiên thiên linh bảo một kiện phòng ngự một kiện công kích còn có một cái đ à o mệnh dùng nhìn lấy tôn tiểu thánh trong tay pháp bảo hắn đều muốn tìm cái cường giả ôm bắp đùi sư tôn hai cái này dùng như thế nào a mặt mũi tràn đầy hưng phấn tôn tiểu thánh cầm trong tay hai kiện pháp bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nồng đậm nụ cười lập tức được ba món pháp bảo hơn nữa nhìn bộ dáng đều so với hắn ban đầu kình thiên trụ lợi hại hơn ta giúp ngươi luyện hóa ngươi sẽ biết nhìn lấy sắc mặt mừng như điên tôn tiểu thánh nữ hoa tay phải nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay ba đạo ánh sáng không vào mắt trước pháp bảo bên trong trong lòng kích động tôn tiểu thánh cũng là lập tức ngồi ngay ngắn có nữ hoa ở đây tự nhiên một hồi thời gian liền bị h ắ n luyện hóa chương chín trăm năm mươi hai châu bỏ tôn tiểu thánh ha ha cái này vô song tử ngọc vòng quá lợi hại dẫm lên bánh xe bay trên không trung tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy dưới chân bánh xe đứng ở phía dưới tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc cái này vô song tử ngọc đến phiên là cùng na cha phong hỏa luân c ó điểm giống đều là dẫm tại trên chân hai cái bánh xe tôn tiểu thánh giờ phút này dẫm lên vô song tử ngọc luân không bên trong tung bay trong tay như có như không quấn thiên mang l o ạ n vũ chơi đến quên cả trời đất sư tôn ngươi đối với ta quá tốt rồi mấy cái này pháp bảo ta đều thích vô cùng chơi một hồi tôn tiểu thánh véo bay trở về một mặt hoan hỉ nhìn lấy nữ hoa ưa thích l i ề n tốt bất quá ngươi còn được thật tốt tu luyện nhưng đừng làm mất ngươi sư tôn mặt của ta quét gặp tôn tiểu thánh nét mặt hưng phấn nữ hoa cố ý sụ mặt nói ra nếu không phải là bởi vì tôn tiểu thánh tính cách tăng thêm cái kia không hiểu cảm giác nữ hoa thật không nghĩ qua thu người nào làm đồ đệ biết sứ tôn tôn tiểu thánh gật gật đầu đến là lộ ra vô cùng đố thuận cũng là đứng ở phía dưới tôn phong cũng có chút kỳ quái nhìn qua tôn tiểu thánh giá hỏa này trừ hắn căn bản liền sẽ không nghe bất kỳ người nào khác trước mắt nữ hoa là một ngoại lệ ta đến đón lấy muốn hướng hồng hoang một chuyến ngươi trước hết tại vu tộc cái này tu luyện đi quét mắt xa xa tôn phong nữ hoa đối với tôn tiểu thánh nói ra thực lực thấp như vậy dưới mang theo hắn tại hồng hoang hành tẩu cũng không t i ệ n còn không bằng lưu tại vu tộc để hắn thật tốt tu luyện tốt tiểu thánh nhất định sẽ thật tốt tu luyện không phụ sư tôn hy vọng tôn tiểu thánh thu hồi pháp bảo ủi lấy hai tay nghiêm túc nói thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái k i a ra vẻ biểu lộ nữ hoa lắc đầu quay người đối với hậu thổ nói ra hậu thổ muội muội vậy ta liền đi trước Ừm. tỉ tỉ một đường cẩn thận hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu cũng không có giữ lại nhìn lấy xa xa rời đi nữ hoa tôn phong gương mặt phiền muộn nguyên bản còn tưởng rằng hội xem ở tôn tiểu thánh trên mặt mũi thưởng hắn món pháp bảo nào biết được thì trực tiếp như vậy đi bất quá tôn phong cũng chỉ là trong đầu suy nghĩ trợt lóe lên cũng không dám có chút ý khác ha ha hòa viêm chúng ta nhanh đi tìm yêu tộc thử một chút gặp nữ hoa rời đi về sau Tôn Tiểu Thánh lập tức một mặt hưng phấn lập đối với hỏa ra. viêm nói tôn h phá, hắn thử chút, phát nhiên nghĩ hơn thử ự lực lực. c càng là lại vừa vi với mới muốn tìm một mới xem đi người giờ đi Đối đột đương Tốt. bốn bây bảo, tiểu thánh lấy được bà bối hỏa viêm đến không có cảm giác gì so ra mà nói bọn họ vu tộc càng tin tưởng thân thể của mình tự thân cường hãn mới là chính yếu nhất pháp bảo đây đều là ngoài thân bên ngoài ba ba chúng ta đi mau liếc mắt phía trước chạy ra ngoài h ỏ a viêm tôn tiểu thánh lập tức lôi kéo tôn phong đổi u đến đi lên tuy nhiên đi qua vu tộc nhiều ngày đi săn nhưng bất chu sơn chúng quanh yêu tộc cũng không có cái gì giảm bớt không một lát nữa thời gian mấy người thì gặp phải một cái thiên tiên cảnh thực lực phi cầm đối với đang muốn thật tốt thử một chút vô song tử ngọc vòng tôn tiểu thánh tới nói hoàn toàn cũng là một kiện hoàn mỹ sự tình dẫm lên vô song tử ngọc vòng bay lên không trung tôn tiểu thánh cũng không có móc ra kình thiên trụ đội theo mà chính là tay phải nhẹ nhàng ném đi c u ố n trên cánh tay trắng như tuyết như có như không c u ố n thiên mang thì bay ra ngoài không trung thực lực cường đại yêu tộc cho nên ngay cả phản kháng thời gian đều không có trực tiếp bị c u ố n cái cực kỳ chặt chẽ ẩm ngàn mét to lớn thân thể thì chật vật như vậy rớt xuống ù ngủ. cùng ở phía xa tôn phong hung hăng nuốt một khẩu n g ủ nước trong mắt tràn đầy thật không thể tin khó trách hoa hạ trong thần thoại rất nhiều tiên nhân đánh nhau hoàn toàn bằng vào pháp bảo có một kiện trâu bỏ pháp bảo hoàn toàn có thể quyết định một trận giao đấu hướng đi giao đấu pháp tiết kiệm nhiều việc ha ha sư tôn pháp bảo quả nhiên là lợi hại nhìn phía xa trong rừng r ã y rùa phi cầm tôn tiểu thánh mắt to đều c ư ờ i mễ trước mắt pháp bảo này để hắn nghĩ tới đã từng hảo bằng hữu na c h a hôn thiên lăng bất quá tôn tiểu thánh cảm giác còn là chính mình cái này đẹp mắt thoáng nhìn phía dưới trong rừng vẫn tại r ã y rùa yêu tộc tôn tiểu thánh tay phải nhẹ nhàng một chiêu đúng là đưa nó phóng ra kiếm đến nhất mệnh yêu tộc nơi nào còn dám lưu lại thân hình nhảy trộm thì hướng về phía phía trước bỏ chạy lúc trước còn nghĩ đến cùng mấy người nhất tuyệt cao thấp có thể tôn tiểu thánh cái kia vừa mới p h á p bảo khủng bố thế nhưng là để nó không có một chút tiến lên dự định hh ắ c ắ c từ h một chút thực lực đương nhiên không thể chỉ dựa vào p h á p bảo trông thấy chạy chối chết phi cầm tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn dưới chân vô song tử ngọc vòng vèo bay ra ngoài thế mà bất quá chớp mắt thời gian thì đuổi kịp phía trước phi cầm lúc trước một người chơi thời điểm cảm giác không ra bây giờ vừa so sánh tôn tiểu thánh càng phát ưa thích cái này phi hành pháp bảo t i ể u t i ể u dương cánh không trung chạy trốn phi cầm nhìn lấy đuổi theo tôn tiểu thánh sắc mặt đại biến nó cảm giác được tôn tiểu thánh tu vi cùng nó tương xứng chủ yếu vẫn là pháp bảo lợi hại thật không nghĩ đến tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy đánh thắng nhà ngươi tiểu thánh ra ra liền để ngươi đi c u ơ lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hô to một gậy quất đi xuống trong cảm giác không trung nện xuống to lớn cây gậy phi cầm nào dám đón đỡ cánh k h á n vũ thì chạy ra ngoài nhưng ở chân đạp tử ngọc vòng tôn tiểu thánh trước mặt căn bản là không chỗ có thể trốn cùng ở phía sau tôn phong hỏa viêm nhìn phía xa tình cảnh đều là trong mắt kinh ngạc nắm giữ pháp bảo tôn tiểu thánh hoàn toàn chăn trở áp cùng cảnh giới yêu tộc không tiêu trong phiến khắc cái kia thực lực cường đại phi cầm liền bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh chết sau đó lại tìm mấy cái giống nhau cảnh giới yêu tộc có thể đều không ngoại lệ căn bản cũng không phải là tôn tiểu thánh đối thủ mấy trận trong lúc đánh nhau tôn tiểu thánh lại thử cái kia vô cực tán quả nhiên vô cùng lợi hại cùng cảnh giới căn bản là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn tôn phong cùng hỏa viêm cùng ở phía sau một người kéo lấy mấy cái yêu thú tôn tiểu thánh thì hưng phấn bay tại phía trước hôm nay là hắn đến hồng hoang vui vẻ nhất một ngày không chỉ có thực lực đột phá còn thu hoạch được như thế pháp bảo lợi hại vốn là một mực bị đè nén tâm tình hoàn toàn đạt được dán ra ồ thứ gì mới bay trở về tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc chỉ thấy vu tộc chỗ hạp cốc bên ngoài tất cả đều là từng tòa di động đại sơn xích lại gần xem xét tôn tiểu thánh phát hiện mỗi tòa phía dưới núi đều có một bóng người đều là người của vu tộc hắn lúc trước cùng sư tôn tỷ thí thời điểm mới gánh lấy đại sơn làm sao trở về về sau đều khiêng lên núi chẳng lẽ bọn họ đều tại tỷ thí bọn họ đang làm gì theo sau hỏa viêm chúng ũ n g là ta nhanh đi nương cái này còn chim lớn ăn đi tôn tiểu thánh lơ đễnh nói ra hắn hiện tại lợi hại như vậy cũng không lại vội vã tu luyện t r ư ờ n g 953, b ấ t chu sơn tầm bảo đáng giận không phải nói bất chu sơn phía trên khắp nơi đều có bảo vật sao tại sao lâu như vậy đều không có tìm được một cái pháp bảo nhìn trước mắt linh khí dư thừa d ư ờ n g d ậ m tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc tại kiến thức tôn tiểu thánh pháp bảo lợi hại về sau tôn phong tự nhiên cũng là trông m à t h è m trong tay âm dương kiếm tuy nhiên uy lực không tệ có thể cùng tôn tiểu thánh bây giờ lấy được tiên thiên linh bảo so ra kém không cùng đẳng cấp tiểu h ắ c khuyển gật gù đắc ý theo ở phía sau tại hồng hoang trong khoảng thời gian này gia hỏa này biến hóa lớn nhất đứng trên mặt đất thân n g ư n g cao đã theo kịp tôn tiểu thánh ba ba lần sau đụng phải sư tôn ta ta để cho nàng cũng cho ngươi mấy món pháp bảo lợi hại đi đi theo bên trên tôn tiểu thánh quét gặp bên cạnh thần sắc buồn bực tôn phong trong miệng lớn tiếng nói được rồi không nên chọc ngươi sư tôn không cao hứng tôn phong khoát khoát tay một mặt không thú vị nói tôn tiểu thánh nói thế nào cũng coi là nữ hoa đệ tử hắn cũng không phải nếu là thật có cho hắn pháp bảo ý tứ phía trên lần gặp gỡ thì ban cho hắn một hai kiện đâu còn trở tới bây giờ tiểu thánh ngươi có thể hay không tìm sư phụ của ngươi cho ta cầu mấy cái món pháp bảo a cùng ở bên cạnh tiểu h á c khuyển nhưng liền không có bực này cố kỵ một mặt chờ mong nhìn qua hắn gần nhất trong khoảng thời gian này nó thế nhưng là thấy được tôn tiểu thánh pháp bảo lợi hại so trước kia cái gì trấn thiên ấn châu bò nhiều đánh nhau xưa nay không dùng tự mình xuất thủ pháp bảo phất phất tay cả đám đều bị cầm xuống t r ợ t nghĩ đến hình ảnh kia tiểu h á c khuyển thì trong lòng hòa nhiệt không được quét mắt đã cùng hắn nhìn thẳng tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh không chút khách khí cự tuyệt vì cái gì thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia kiên định thái độ tiểu h á c khuyển thở phì phò hỏi ngươi đã lớn lên muốn chính mình tìm bà bối đưa tay nhỏ sờ lên tiểu h á c khuyển đầu chó tôn tiểu thánh nghiêm trang nói nói vậy ngươi cái kia chân tiên ấn ta nhìn ngươi cũng không cần không bằng đưa cho ta đi tiểu hát h u y ể n sắc mặt phiền muộn con ngươi đảo một vòng trong mắt chờ mong nói trấn thiên ấn tuy nhiên kém hơn một chút nhưng cũng là một cái không tệ pháp bảo dù sao cũng so không có tốt đã cho ta ba ba ngươi đi tìm hắn muốn đi tôn tiểu thánh q u e n người mang theo hí ngược quét mắt tiểu hắc quyển a tiểu hắc quyển hai mắt khẽ giật mình trong mắt có chút buồn b ự c tìm tôn tiểu thánh muốn còn tốt tìm tôn phong tiểu hắc quyển chỉ có thể tưởng tượng dù sao vừa mới tôn phong đều tại buồn giàu không có pháp bảo hiện ở thời điểm này tìm hắn muốn thật sự là có chút không ổn t ố ấ t bốn phía chú ý nhìn xem quét mắt bên cạnh đủ rũ cúi đầu tiểu hắc huyển tôn phong lớn tiếng nói đợi tại vu tộc những thời giờ này hắn nhưng là đều có đi theo ra ngoài đi săn cũng đi bất chu sơn không ít địa phương không có đạo lý tìm không thấy một cái bảo bối trước kia nhìn cái kia thứ gì hồng hoang tiểu thuyết lúc sau cái nào nhân vật chính không phải tại bất chu sơn phía trên tùy tiện dạo chơi không phải tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng là tiên thiên trí bảo Hán vận khí này cũng quá kém. Tốt. Nghe thấy tôn Phong nghiêm túc lời nói, tiểu hác khuyển Phong thể quá vận này cũng Tôn nói, cũng lớn tiếng ứng với. Đã Tôn phong nói có thể tại cái này với. kém. là túc có cái tiểu Tốt. tại lời Đã bây giờ tại vu tộc bên trong tôn tiểu thánh mấy người cũng coi là đại danh nhân cơ bản đều nhận biết hắn không chỉ có quy công cho bọn họ cái kia quái dị tướng mạo còn có hai người đều là luyện thể nguyên nhân dù sao toàn bộ vu tộc đều là thối luyện thân thể gặp phải đồng dạng người tu hành tự nhiên là tân sinh hảo cảm một hồi thời gian hai người đã đi ra vu tộc tại bất chu sơn hoạt động phạm vi đừng nhìn vu tộc mỗi ngày trắng trận săn giết yêu tộc có thể đối lập cả một cái hồng hoang thậm chí bất chu sơn chung quanh yêu tộc cũng bất quá là chín châu mất sợi lông vẹn vẹn chỉ có một trăm ngàn tộc nhân hai bên vu tộc bây giờ đang ở bất chu sơn cũng chỉ là an phận ở một góc hiện tại đã ra khỏi vu tộc phạm vi cũng phải cẩn thận một chút tuy nhiên nghe bạch trạch nói qua hồng hoang đại địa an toàn không ít nhưng tại cái này v u tộc chung quanh lại không phải dù sao như v u tộc bực này cử động khẳng định sẽ gây nên chung quanh yêu tộc c a m thủ tôn phong tôn tiểu thánh trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu cùng v u tộc đi ra đi săn ai cũng không biết có hay không yêu tộc biết hắn hai ba ba không cần sợ ta có biện pháp bảo bối tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra đoạn thời gian gần nhất nương tựa theo trong tay pháp bảo trên cơ bản là vô địch cùng cảnh giới trong lòng sớm nghĩ đến tìm k i m tiên tu vi ra hỏa thử một chút pháp bảo lợi hại chúng ta hôm nay là tìm đến b ả o bối muốn là n g h ê n ngang còn thế nào tìm thoáng nhìn tôn tiểu thánh trên mặt biểu lộ tôn phong đã biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì tôn tiểu thánh tính cách tôn phong vẫn là vô cùng rõ ràng trước một đoạn thời gian trước bị đánh yên về sau thực lực đột phá tăng thêm thu hoạch được nữ hoa pháp bảo cái đuôi nhỏ lại muốn vểnh lên trời đúng a tiểu thánh chúng ta muốn an tâm tìm b ả o bối tiểu h á c khuyển cũng là bên cạnh lớn tiếng nói ừ tốt ta thoáng nhìn tôn phong cùng tiểu h á c khuyển vẻ mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh gật gật đầu hắn vẫn là phân rõ sự tình nặng nhẹ ồ ba ba bên kia có cái vách đá chúng ta đi xem một chút đi đi ở trong rừng tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua nơi xa trong miệng lớn tiếng nói quay đầu nhìn lại tôn phong cũng là trong mắt sáng lên vách đá vạn trượng độ cao hư không trong linh khí c h i ế m cứ đến là một cái thai n g é n bảo bối tốt địa phương Siêu tôn phong còn chưa động bên trên tiểu h ắ c khuyển tứ chi đã lao ra ngoài khẽ lắc đầu tôn phong vội vàng chạy đi lên ba ba mau tới nơi này giống như có b ả o bối trước một bước mà đi tôn tiểu thánh trong miệng phát ra một đạo thanh âm hưng phấn b ả o bối tiểu h ắ c khuyển trong mắt sáng lên tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít tôn phong cũng là mừng rỡ trong lòng nhảy lên gần xem xét chung quanh linh k h í s á c thực dư giả rất nhiều b ả o bối ở đâu b ả o bối ở đâu cùng thực sự mà tới tiểu h ắ c khuyển chạy ừ n n g g lấy một đôi mắt chó, hai mắt đôi hai chó, c chung nhiên nhìn qua bốn phía. Không phía. qua u t nhiên quanh quần nồng đậm linh khí, đậm có tới h chung quanh chi vật đông đảo, cũng không chỗ thù Chạy ể cũng có có chỗ đặc đông gì. vật t đảo, gần tôn phong lại là trước tiên bị trên vách đá một gốc hồ lô đ ẳ n g hấp dẫn toàn bộ hồ lô đ ẳ n g chỉ có dài mười mét nhưng tại tôn phong nguyên thần dưới rõ ràng cảm giác được trong đó một đạo năng lượng cường đại ồ ba ba cái hồ lô này dây leo giống như hồ lô hoa cái kia a dọc theo tôn phong ánh mắt tôn tiểu thánh cũng nhìn đến trên vách đá dựng đứng hồ lô đ ằ n g lại là kinh thanh hô ừ tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhìn kỹ lại còn thật cùng lúc trước lao ra ra ủy trị hồ lô hoa rất giống chẳng lẽ đây chính là hồ lô hoa tổ tiên bất chu sơn phía trên bảy màu hồ lô đi vào mấy bước tôn phong hai mắt quét qua không khỏi trong mắt thất vọng rõ ràng có thể thấy được trên đó bảy cái lỗ hổng xem ra đúng là trong truyền thuyết bảy màu hồ lô đáng tiếc đã bị tam thanh người nhanh chân đến trước mò lấy trước mắt hồ lô đằng t ô n phong trong mắt tràn đầy thất vọng ba ba hồng hoang cũng có hồ lô hoa sao tôn tiểu thánh nhưng không biết những thứ này trong mắt tò mò nhìn trước mắt hồ lô đằng đây là hồ lô hoa tổ tiên bất quá bảy cái hồ lô đã bị người hái đi quét gặp một mặt hiếu kỳ tôn tiểu thánh tôn phong gật gật đầu nói chương chín trăm năm mươi b ố tiểu h á c khuyển pháp bảo bị người h á i đi đi tới tôn tiểu thánh rõ ràng cũng nhìn đến hồ lô đằng phía trên cái kia đứt gây bảy cái tiếp lời không khỏi trong mắt kinh ngạc ai bên cạnh tiểu hắc huyền trung điệp thở dài nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì bà bối không nghĩ tới lại công giá tràng hài đi cái kia không phải là không có hổ lô hoa sao tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy trong mắt kinh ngạc nói ra đây không phải còn có căn sao khả năng qua thật lâu lại sẽ mọc ra hổ lô tới đi nhìn lấy cái kia bỏ tới trên vách đá dựng đứng hồ lô đằng tôn phong nhẹ nói nói đợi quét gặp bên trong cái kia thô thô chủ dây leo tôn phong trong mắt sáng lên cái này bảy màu hồ lô đằng cũng là một kiện không tệ bà bối về sau nữ hoa tạo người dùng cũng là căn này đã hiện tại nữ hoa còn không có tạo người tôn phong cũng sẽ không k h á c h khí lập tức quay người đi ra hồ lô đằng dưới thân thủ thì rút đi ba ba ngươi làm gì nhìn lấy tôn phong động tác tôn tiểu thánh xông tới trong mắt kỳ quái cái này hồ lô đằng cũng là một kiện không tệ bà bối có thể không thể bỏ qua tôn phong hai tay nắm lấy hồ lô đằng phía dưới cùng một mặt hưng phấn nói đây chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh tạo nhân tiên muốn đến hóa thành pháp bảo cũng sẽ không kém ba ba không muốn có thể tôn phong vẫn không có động thủ lại bị bên cạnh tôn tiểu thánh trực tiếp giữ chặt thế nào không người tôn phong nâng lên đầu một mặt mê hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh ba ba ngươi muốn là đem hồ lô đằng đều rút đi vậy sau này còn sẽ có hồ lô hoa sao g i ắ t lấy tôn phong quần áo tôn tiểu thánh một mặt khẩn trương hỏi yên tâm ta sẽ chừa chút ăn về sau hội trưởng đi ra tôn phong quay đầu nói ra động tác trên tay lại là không có một chút dừng lại dạng này a tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm trong mắt lóe lên một tia cổ quái ồ làm sao rút không đứng dậy hai tay nắm lấy hồ lô đằng tôn phong dùng lực nhổ một cái phát hiện cái này dưới đất hồ lô đằng đúng là không nhúc nhích tí nào sắc mặt buồn bực tôn phong nâng lên lực khí toàn thân liên tiếp rút vài cái phát hiện vẫn không có một chút buông lỏng dấu hiệu Ba ba. để cho ta thử một chút đi đứng ở một bên tôn tiểu thánh gặp tôn phong thế mà nửa ngày đều không có rút lên đến không khỏi dậm chân đi tới Tốt. người đi thử một chút tôn phong lắc lắc tay cháu mày thật vất vả tìm tới một cái bà bối không có đến thế mà bạt đô rút không nổi đi tới tôn tiểu thánh hai tay ra sức dắt lấy hồ lô đằng có thể liền rút đến mấy lần thế mà cũng không có rút lên tới cái gì phá hồ lô đằng đã vậy còn quá g i á n chắc tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ trong miệng quát khẽ một tiếng rõ ràng có thể thấy được trên hai tay quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt linh lực tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh rút thời gian thật dài vậy mà cũng không có dung chuyển cái kia hồ lô đằng ba ba cái này hồ lô đằng quá cổ quái ta rút không đứng dậy đứng lên tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy thở phì phò nói lấy hắn tiên tiên thực lực thế mà liền một cái hồ lô đằng đều rút không đứng dậy thực sự quá tức giận cổ quái để cho ta tới nhìn xem gặp tôn phong tôn tiểu thánh hai người đều rút không đứng dậy tiểu h á c khuyển lập tức hưng phấn đi tới theo vừa mới tôn phong trong giọng nói rõ ràng có thể nghe được trước mắt hổ lô đẳng hẳn là kiện không tệ pháp bảo muốn là nó có thể may mắn làm ra đến vậy nó cũng sẽ không k h á c h khí hé miệng tiểu h á c khuyển trực tiếp cắn một cái đi lên phi một cái hổ lô đẳng cũng cứng như vậy tiểu h á c khuyển phun ra một cấu n g ụ m nước mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra rút cũng rút không nổi c ắ n cũng c ắ n không ngừng xem ra cái này hồ lô đẳng đúng là một kiện rất không tệ b ả o bối quét gặp tiểu hắc huyền động tác tôn phong trong mắt sáng lên trở tay quất ra âm dương kiếm một kiện chém vào hồ lô đẳng gốc dễ một đạo tiếng vang hồi âm truyền đến chỉ thấy hồ lô kia dây leo gốc dễ đúng là bao phủ một tầng v ũ linh lực màu trắng cái kia linh lực màu trắng xuất hiện phi thường đột nhiên căn bản cũng không có một chút dấu hiệu thật kỳ quái cái này hồ lô đẳng sẽ tự mình bảo vệ mình tôn tiểu thánh ngồi chồm trên mặt đất sờ lấy hồ lô đằng gốc d ễ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng đầm nghi hoặc chẳng lẽ bởi vì về sau nữ hoa muốn tạo người dùng cho nên thủ không đi tình cảnh trước mắt để tôn phong không tự chủ n h ữ n g mày ngay cả thiên tiên thực lực tôn cháu nhỏ đều bất lực tăng thêm trong tay hắn âm dương kiếm tựa hồ chỉ có loại này vừa p h ò n g đoán nhưng lại để tôn phong vô cùng phiền muộn thật vất vả nộ g lên một cái cũng đã bị người cho dự định đi thôi chúng ta đến địa phương khác nhìn xem cái này hồ lô đẳng xem bộ dáng là thủ không đi thu hồi âm dương kiếm tôn phong một mặt thở phì phò nói tình cảnh trước mắt để tôn phong đột nhiên cảm thấy đến đón lấy hồng hoang phát sinh chúng nhiều chuyện tựa hồ cũng tại thiên đạo an bài phía dưới liên nhỏ đến một cái tạo người hồ lô đẳng đều không cho người đoạt không đi cái gì thứ đồ hư a tôn tiểu thánh càng không tin lại rút vài cái phát hiện vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận đáng tiếc nữ hoa cho hắn món kia công kích pháp bảo chỉ là dùng để c u ố người n đối tại tình cảnh trước mắt lại là bất lực rơi vào sau cùng tiểu hắc huyền quét mắt rời đi tôn phong hai người trong lòng phi thường không cam tâm đi tại phía trước tôn phong gặp tiểu hắc huyền không co theo tới không khỏi trong mắt mê hoặc tiểu hắc huyền người đang làm gì quay người nhìn lại lại làm một mặt kinh ngạc nhìn lấy tiểu hắc huyền chỉ thấy tiểu hắc huyền nhảy tại phủ đầy cành lá trên vách đá dựng đứng há miệng liền cắn cái kia dây leo ha ha ta cắn xuống một đoạn nhỏ cắn loạn mấy cái tiểu hắc h u y ể n đột nhiên dương lên đầu cao giọng hô nhìn lấy tiểu hắc h u y ể n trong miệng ngậm một đoạn hồ lô đẳng tôn phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc vẫn chưa tới người trưởng thành cánh tay trường như thế một điểm có thể có làm được cái gì người cái này quá ngắn có thể luyện thành pháp bảo gì a đi trở về tôn tiểu thánh nhìn qua hai lần kỳ quái nói ra nói xong tay phải dắt lấy cái kia thật dài hồ lô đẳng phát hiện cùng lúc trước một dạng vẫn như cũ khó có thể dung chuyển gặp tiểu hắc quyển kéo đức tôn phong vốn cũng muốn lên đến có thể thấy được tôn tiểu thánh động tác biết được tất nhiên là không có kết quả đi thôi phất phất tay hai mắt hướng về nơi xa nhìn lại lấy tới một đoạn tiểu hắc quyển cũng không có thất vọng ngược lại gương mặt hương phấn chỉ thấy tiểu hắc quyển đem hồ lô kia dây leo cuốn lại lại là làm cái đầu c u ố n bộ trên đầu tiểu thánh ngươi nói ta luyện chế thành một cái đầu c u ố n thế nào dạng này liền có thể bộ người đỉnh lấy hồ lô đằng chế thành bột ó c tiểu hắc quyển một mặt h ư n g phấn nói vừa mới nó thế nhưng là cảm giác được cái này hồ lô đằng vô cùng cứng rắn bộ người nhất định rất lợi hại ồ người ý tưởng này không tệ vốn cũng có điểm ngại cái này hồ lô đằng ngắn tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy tiểu hát h u y ể n vậy ta trở về tại luyện chế đi quét gặp tôn tiểu thánh rỗi tới tay phải tiểu hát h u y ể n lập tức đem cái kia một đoạn hồ lô đằng thu vào nhìn một chút lại không muốn ngươi thoáng nhìn tiểu hát h u y ể n cái kia thận trọng bộ dáng tôn tiểu thánh thở phì phì nói ra không có gì đẹp mắt chúng ta đi nhanh đi đạt được một kiện tài liệu không tệ tiểu hát h u y ể n tâm tình cực kỳ tốt cũng không có cùng tôn tiểu thánh cãi nhau ý tứ vội vàng đuổi kịp trước mặt tôn p h ò n g đã có cái thu hoạch không nhỏ nó hiện tại trong lòng thế nhưng là tràn đầy chờ mong chương chín trăm năm mươi lăm hồng h o à n g nhân thắng quả ba ba ngươi xác định cái này bất chu sơn phía trên có bảo bối sao nhìn trước mắt cái này liên miên bất tuyệt s ơ n mạch tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò nói đi tới nơi này bất chu sơn phía trên đã mấy tháng thời gian ngoại trừ lúc trước gặp phải cái kia rất có thể là hồ lô hoa bảy màu hồ lô bọn họ căn bản cũng không có đụng phải còn lại bất luận cái gì bảo vật đến mức linh vật tuy nhiên góp nhặt không ít có thể cũng không phải là một số vô cùng chân quý đồ vật đi tại bên trên tôn phong cũng là c a o mày trong lòng vô cùng phiền muộn chẳng lẽ tất cả bảo bối đều đã bị người dự định tốt những người khác căn bản là đoạt không đi nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng nghĩ như vậy đến dù sao lúc trước hồ lô đằng sự tỉnh đã để tôn phong có n ả y hoài nghi nếu thật là dạng này vậy liền quá hố cha vậy hắn đi vào hồng hoa ngoại trừ tu luyện sợ là đến ít đi rất nhiều kỳ ngộ bảo vật khẳng định khó tìm a bao nhiêu tháng mà thôi gấp cái gì bên cạnh tiểu hắc khuyển dương lên đầu nhìn lấy tôn tiểu thánh nói ra nó trong khoảng thời gian này dành thời gian đem cái kia chặn hồ lô đằng luận chế phát hiện uy lực cũng không tệ lắm có thể đem tiểu hắc khuyển sướng đến phát r ồ rồi thu hoạch được một cái b ả bối tại i ể Khuyển u Hắc có lúc trước không đã vội qua hồng hoang thời gian thế nhưng là lớn nhất thứ không đáng tiền theo bản cổ khai thiên tích địa đến phía sau mấy cái đại lượng tiếp sẽ không biết đi qua mấy trăm triệu năm hắn bất quá tại hồng hoang chờ đợi thời gian mấy năm không có thu hoạch cũng coi là bình thường dù sao rất nhiều cường giả du lịch hồng hoang đều phải phía trên thời gian vạn năm tìm những bảo bối này tiêu tan tốn thời gian sẽ chỉ càng nhiều rất nhiều người đều biết hồng hoang cao thủ đông đảo có thể rất rõ ràng không có kế hoạch hồng h o a n g kinh lịch thời gian có đại hoàn cảnh quan hệ nhưng bọn hắn tu luyện phí tổn thời gian tuyệt đối không ít truy hệ n của tôi nết đều nhanh nửa năm còn không lâu a đi tại bên trên tôn tiểu thánh một trưởng vô tại tiểu hắc khuyển trên đầu t h ở phì phò nói n g ư ơ i cái tên này có phải hay không đạt được một đoạn hồ l ô đẳng cho nên thì không đ ộ i lại nói tiếp liền đem ngươi đầu kia c u ố n cho đ o ạ n quét gặp đĩu m ô i tiểu h ắ c khuyển tôn tiểu thánh nắm lấy tiểu h ắ c khuyển lỗ thai đưa nó kéo đi qua trước kia tiểu h ắ c khuyển hình thể mềm mại lúc nhỏ hắn t r ả đến ngồi sổm xuống, xuống hiện tại chỉ cần khẽ vươn tay dễ dàng hơn ai u tiểu thánh đừng đừng đừng tôn tiểu thánh hiện tại muốn thực lực có thực lực muốn pháp bảo có biện pháp bảo bối tiểu h ắ c khuyển thì lại không dám đắc tội hắn thoáng nhìn liên tục cầu xin tha thứ tiểu hát huyển tôn tiểu thánh cười đắc ý tốt tiểu gia h ò a tiểu hát huyển nói cũng đúng bảo bối khẳng định không có dễ tìm như vậy quét mắt bên cạnh một người một chó t ô n phong nhẹ nói nói mặc kệ làm chuyện gì đều phải phải kiên nhẫn cái này tìm bảo bối tự nhiên cũng không thể vội vàng sao động gặp tôn phong đồng ý nó tiểu hát huyển trong lòng vui vẻ bất quá nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài hừ hừ tôn phong đều nói chuyện tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không lại làm khó tiểu hát huyển đầu t h o á n g nhìn hai mắt nhìn kỹ bốn phía ồ、oh. ba ba phía trước giống như có gì đó quái lạ hơi hơi ghé mắt tôn tiểu thánh đột nhiên quét qua phải phía trước trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên chú mục mà đi tôn phong phát hiện xa xa sườn núi đúng là có cái thung lũng nhưng lại bị s ư ơ n g trắng bao phủ đi đi qua nhìn một chút chật nhìn một cái chỗ kia địa phương quả thật có chút khác biệt t i ể u g i a hỏa chờ một chút chạy gấp mà tới tôn phong nhìn lấy liền muốn một đầu sông tới tôn tiểu thánh không khỏi vội vàng kêu hắn lại thế nào đưa tay nhỏ quơ quơ tôn tiểu thánh quay người kỳ quái nhìn lấy tôn phong cẩn thận một chút cái này tựa như là một cái thiên nhiên hình thành đại trận nhìn trước mắt mê vụ bao phủ thung lũng tôn phong nhẹ nói nói hơn mười dặm c h i địa tất cả đều là nồng đậm xương trắng không chỉ có ánh mắt không cách nào thấy rõ cũng là thần thức cũng vô dụng đại trận tôn tiểu thánh nhún g mày trong mắt lóe lên một tia mê hoặc đối với trận pháp những thứ này hắn có thể không rõ ràng bất quá gặp tôn phong ngưng trọng như thế cũng không dám đi loạn một hàng ba đạo thân ảnh gấp kể cùng một chỗ chậm rãi đi vào trước mắt trong sương n g ù trắng hoa、wow. tại sao không có phương hướng cảm giác mới đi một hồi tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi hai mắt thật to ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía theo ta không cần loạn đi c a o mày tôn phong nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía trước mắt đại trận chủ yếu là mê hoặc chi dụng cũng không có những tác dụng khác bây giờ trong h ư n g hoang ngoại trừ những cái kia tiên thiên sinh linh đại bộ phận cũng không biết tu luyện là vật gì tự nhiên là càng không rõ ràng trận pháp trước mắt ngày này không sai hình thành đại trận tuy nhiên lợi hại nhưng lại không làm khó được tôn phong ba ba còn không có ra ngoại hạ chúng ta đều quay tới quay lùi thật lâu rồi tôn tiểu thánh nhưng không biết chung quanh biến hóa nhìn lấy bên cạnh nghiêm túc tôn phong trong mắt tràn đầy phiền muộn c h i sắc cái này hơi nước trắng mịt mờ một mảnh so lúc trước tại bất chu sơn phía trên tán loạn càng làm cho hắn bực bội Xong ngay đây tôn phong cũng không quay đầu lại đáp hai mắt lại là ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía theo không ngừng xâm nhập hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh không trung linh khí cực kỳ dồi dào mặc kệ trong này có hay không bạo bối nhưng nhất định không đơn giản ừ nghe thấy tôn phong lời nói tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên nếu không phải là bởi vì chung quanh nhìn qua vô cùng thần bí tôn tiểu thánh sớm liền chạy ra khỏi đi đi theo bên trên tiểu t hát khuyển cũng là hai mắt tỏa ánh sáng một đôi đại cầu mắt chăm chú nhìn một phía đợi lát nữa chỉ cần phát hiện bảo bối gì nó nhất định trước tiên nhào tới lúc này cũng không có cái gì khách khí liền xem như đến lúc đó nhắm chúng tôn tiểu thánh không vui nó cũng không thèm đếm xỉa quả nhiên một hồi thời gian trước mắt rộng mở trong sáng linh khí nồng nặc bên trong mang theo tạp lấy nhàn nhạt hương thơm chuyển đến ba ba người nhìn véo thoan đi vào tôn tiểu thánh quét qua nơi xa trong miệng hoảng sợ nói đi đến tôn phong đ nhân g dạng n bị t ì cánh trước cỏ Chỉ có tộc cao thực Cái thực Chính lúc trước được ánh sáng đám sáng ráng kinh、sợ. Toàn bộ thung lũng bên trong Ngoại trừ đầy đất cỏ xanh chỉ có ở giữa nhất nhất tộc cao 10 mét đại Trên đại bao phủ nhàn nhạt vận ánh sáng, Nguyên một đám sáng tranh tranh trên Sơn trên bọn họ nghị hết biện pháp đều ăn không thụ thụ phủ phía Phú Phía họ hết pháp h mắt trừ đất mét một treo tại kia giữa đại đại sợ bao là bộ quả quả Quý đều quả đầy ở ở vẻ sâm Nhân thắng quả quá tuyệt vời chúng ta tìm tới nhân thắng quả tiểu hát h u y ể n vẹo thì lao ra ngoài trong mắt hiện ra nồng đậm ánh sáng tôn tiểu thánh chỉ là sắc mặt giật mình cũng là lập tức chạy đi lên ban đầu ở phú quý sơn thời điểm bọn họ liền bị thèm không được không nghĩ tới cái này thung lũng bên trong thế mà cũng có một gốc nhân sống quả đi theo sau cùng tôn phong càng là sắc mặt cuồng hỉ nhân tham quả đây chính là so bàn đảo còn chân quý hơn linh căn dù sao bàn đảo thụ rất nhiều nhưng nhân tham quả tôn phong có thể chưa từng nghe qua có bao nhiêu khỏa ta ta đều là ta bay thoan đi lên tôn tiểu thánh nhìn lấy trên cây kết lấy c h ú n g nhiều quả nhân sâm trên mặt tràn đầy cuồng hỉ tiểu h ắ c khuyển căn bản cũng không có thời gian nói chuyện bốn chân vừa bước bay đi lên thì hướng về gần nhất một quả nhân tham quả t ắ p tới hiện ở thời điểm này nào có nhiều thời gian như vậy lại nhải an trước thì tốt hơn chương chín trăm năm mươi sáu hãy không đến quả nhân sâm ha ha đây là ta tôn tiểu thánh thực lực cương hiếp một bậc lại là trước tiểu h ắ c khuyển một bước đổi tới tay phải chụp tới liền đem tiểu h ắ c khuyển vừa mới nhìn chúng quả nhân sâm lấy xuống hừ hừ quét gặp lúc này còn cùng nó cấp tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển sắc mặt không kinh ngạc nhưng cũng không dám quá nhiều biểu hiện nó cũng không phải tôn tiểu thánh đối thủ nếu như bị hắn dùng cái kia pháp bảo côn lấy nhưng là một k h ỏ a đều không có ăn trên tay cái kia thật thực chạm đến cảm giác để tôn tiểu thánh trong lòng tràn đầy nồng đậm c u n g hỉ không phải phú quý sơn đỉnh cái kia hư ảnh người trước mắt nhân sâm bị hắn thật sự nắm trong tay hung hăng nuốt một khẩu ngụm nước tôn tiểu thánh miệng lớn cắn trong tay quả nhân sâm phía trên cặc cặc miệng lớn cắn tôn tiểu thánh cũng không có cảm giác cắn chúng quả thực ngược lại trong miệng hàm r ă n g đụng vào nhau làm sao không thấy người nào cầm nhân sâm của ta quả túi đầu nhìn lại tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một k i a kinh sợ trước kia bị hắn cầm trong tay quả nhân sâm đúng là chẳng biết lúc nào biến mất không thấy hắn hiện tại thế nhưng là có thiên tiên thực lực lại có thể có người lạng yên không tiếng động đem trong tay hắn nhân tham quả lấy đi thực lực kia suy nghĩ một chút liền để hắn sợ hãi có thể nhấc lên một chút đầu tôn tiểu thánh lại là cả người ngây ngẩn cả người trước mắt cái này trên nhánh cây quả nhân sâm rõ ràng bị hắn cho lấy xuống nhưng bây giờ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại treo ở phía trên c a o mày tôn tiểu thánh thân thủ nhẹ nhàng hai xuống cái này hắn cẩn thận nhìn không một lát nữa thời gian vốn là tại lòng bàn tay quả nhân sâm cứ như vậy hư không tiêu thất lại xuất hiện ở trên nhánh cây ba ba cái này nhân sâm quả sẽ đi t i ể u thánh cái này nhân s â m quả ăn không được tôn tiểu thánh trong miệng hoảng sợ nói bên cạnh đồng dạng vang lên tiểu h ắ c khuyển tiếng kêu sợ hãi bay lượn mà lên tôn phong tự nhiên nhìn đến tình cảnh mới vừa rồi trong mắt nồng đậm kinh nghi ngươi nhìn nó sẽ tự mình chạy gặp tôn phong đi tới tôn tiểu thánh lại hái cái kế tiếp có thể chớp mắt vẫn như cũ xuất hiện tại vừa mới vị trí trong lòng mê hoặc tôn phong cũng hái được một cái phát hiện cùng tôn tiểu thánh một dạng làm sao bây giờ chạy vội tới tiểu hắc h u y ể n ngơ ngác nhìn lấy tôn phong vốn cho là có kinh hỷ không nghĩ tới đúng là kinh hỷ phú quý người trên núi nhân sâm nhìn lấy sở không được người nơi này nhân sâm sở được ă n không đến cái này nhân sâm quả cùng bọn hắn có thù một dạng ở đâu đều muốn dụ hoặc bọn họ chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết nhìn trước mắt quả nhân sâm cây tôn phong trong miệng nói t h ầ m tây du ký bên trong quả nhân sâm tôn phong cái đến giống như là ngộ kim mà rơi muốn mộc mà khô ngộ nước mà hóa gặp lửa mà cháy nộ thổ mà vào nhưng cũng không phải tình cảnh trước mắt ta hai xuống lại lần nữa lớn trở về đây là cái gì thao tác đáng giận đáng giận cái này nhân xâm quả thụ có độc trong lòng tức giận tôn tiểu thánh t ừ n g viên nhân tham quả thực lấy xuống có thể chấp mắt toàn cũng thay đổi trở về tiểu gia hỏa ngươi lần trước không phải nói ngươi l ĩ n h nộ cái thần thông gọi hóa đá thành vàng ả nhanh làm điểm kim tử đi ra trong đầu nghĩ đến tôn phong gặp tôn tiểu thánh trên không trung hoa hoa kêu to không khỏi hướng về hắn hô ba ba người muốn vàng làm gì tuy nhiên trong lòng nghi hoặc có thể tôn tiểu thánh vẫn là phải chân vừa bước dưới chân trong đất bùn một khối nham thạch bay ra trong tay hắn trong nháy m ắ t hóa thành sáng tranh tranh vàng đợi lát nữa liền biết tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay đưa tới một khối lớn vàng tôn phong tay phải phất một cái trực tiếp đưa nó thối luyện làm một căn cánh tay dài ngắn cây gậy ngươi ở phía dưới dùng ý phục ôm lấy tuyệt đối không nên lấy tay cầm lấy cái kia thật dài vàng thỏi bay lên tôn phong Đối với tôn tiểu thánh hô. À. đứng với tiểu tiểu tôn thánh trên trung tôn thánh thượng hô, không như hòa đang sờ ẩm một đạo nhẹ nhàng tiếng vang trong tay vàng thỏi vừa mới đụng phải nhân sâm kia quả thì ngoan ngoan rất xuống đánh xuống một khỏa tôn phong cũng không có lại cử động mà chính là bay xuống dưới hai mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh ý phục trong túi quần quả nhân sâm tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyển tự nhiên cũng là chừng lấy một đôi mắt to nhìn qua cái kia hiện ra nồng đậm mùi thơm quả nhân sâm một giây hai giây thời gian chậm rãi trôi qua túi đ i tôn tiểu thánh trong quần áo quả nhân sâm cũng không có biến mất quá tuyệt vời nó không có ở trở về nhìn lấy gần trong gang tấp nhân t h a n g quả tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm hoan hỉ vừa mới hắn nhưng là thử qua liền xem như hái xuống không ăn thả trong tay vài giây đồng hồ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa nhưng bây giờ lại không có một chút biến hóa khẳng định là hai phương pháp khác biệt ba ba n g ư ơ i nhanh nhiều chuẩn bị sắc mặt hưng phấn tôn tiểu thánh lập tức hướng về tôn phong hô cái này nhân sâm quả còn thật khác biệt thế mà hái xuống đều có như thế coi trọng muốn đến ăn được một khoả khẳng định rất nhiều chỗ tốt ừng n g ư ơ i thật tốt tiếp lấy tôn phong gật gật đầu lập tức bay đi lên đứng tại tôn tiểu thánh bên trên tiểu hát khuyển lại là trợn tròn mắt nó cũng không có y p h ủ những thứ này đánh xuống sẽ phải toàn tiến tôn tiểu thánh trong tay đi tiểu thánh cái này ta trước nếm thử thấy được hay không ăn đi tiểu h á c khuyển trông mong quét mắt rơi xuống quả nhân sâm đối với trống lên quần áo tôn tiểu thánh nói ra không được đợi lát nữa lại ăn chính hắn đều nhịn được đương nhiên sẽ không để tiểu h á c khuyển ăn trước từng cái từng cái ăn nào có cùng một chỗ ăn tới đã nghiền hắn nhưng muốn tiếp nhiều một chút ừ u ngục một tiếng nuốt khấu ngục nước tiểu h á c khuyển trong mắt thất vọng đành phải nâng lên đầu nhìn lấy không trung tôn phong ba ba liên tiếp hai đạo nhẹ v ă n g lên hai khỏa nhân tham quả lần lượt rớt xuống vững vàng rơi vào tôn tiểu thánh y phục trong túi quần tôn phong trước kia thì nhìn cái này nhân sâm quả thụ phía trên không sai biệt lắm có hơn ba mươi khỏa đang lúc hắn cầm lấy vàng thỏi chặn đánh đánh viên thứ tư thời điểm nhân sâm kia quả đúng là trên không trung hơi trao đảo một cái tránh khỏi hắn vàng thỏi ồ tôn phong trong mắt mê hoặc có thể lần nữa đập nện về sau lại là xưng sở ngay tại chỗ còn không có đánh chúng nói thế nào hắn cũng là đại thừa kỳ c ư ờ n g giả không có khả năng liên tiếp hai lần sai lầm ba ba thế nào gặp không chung nửa ngày không có người nhân s â m rơi xuống tôn tiểu thánh lớn tiếng hỏi có gì đó quái lạ lúc trước đều còn rất tốt bây giờ lại biến đến cổ quái như vậy cái này nhân s â m quả lại tại chạy n g n g đầu tôn tiểu thánh trước tiên đã nhìn thấy không chung tình cảnh trong mắt tràn đầy tức giận các ngươi đều đánh ba khỏa làm sao còn muốn ngay tại tôn phong r a sức thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm sâu kín không trung vang lên người nào người nào tôn tiểu thánh sắc mặt hai người kinh hãi trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn lấy bốn phía bọn họ ở chỗ này đã dừng lại có đoạn thời gian căn bản cũng không có phát hiện những người khác cái này bất ngờ toát ra thanh âm thế nhưng là đem bọn hắn hủ đến ngay tại mấy người kinh ngạc ở giữa chỉ thấy người trước mắt nhân s â m thân cây đúng là xuất hiện một khuôn mặt hoa、wow. cái này nhân s â m quả thụ thành tinh tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lập tức cầm quần áo bên trong ba khỏa nhân tham quả cố lên chương 957, hồng h o à n g trấn nguyên tử tôn phong thân hình nảy g lên sắc mặt kinh ngạc nhìn trước mắt quả nhân s â m cây không chỉ có nhánh cây kia đang lắc lư cũng là toàn bộ nhân s â m quả thụ đều cứng lên vừa mới một mực đánh không đến có phải hay không là ngươi làm cho tôn tiểu thánh lại là sắc mặt giận dữ một tay ôm lấy uy phục một cái tay khác đã lấy ra kình thiên trụ vừa mới h ắ n phí hết rất lớn kình đều không có ăn vào nhân t h a m quả khẳng định là cái này nhân xâm quả thụ nguyên nhân còn tốt tôn phong nghĩ đến biện pháp không phải vậy một khoả nhân tham quả đều hái không tới nhân tham quả vốn chính là dạng này ta có thể không làm gì các ngươi đã hái được ba khoả không thể nhiều hơn nữa trên cây khô mặt người quét mắt tôn phong mấy người trong miệng ú ưu nói ra nhưng trong lòng thì vô cùng kỳ quái trước mắt cái này cổ quái sinh linh làm sao lại biết được hái nhân tham quả phương pháp đã từng cũng không phải là không có hồng hoang sinh linh ngẫu nhiên sống tới nhưng muốn ăn vào nó quả thực có thể sẽ không có dễ dàng như vậy trừ phi hắn chủ động không phải vậy căn bản là không có người có thể hái đến hắn quả thực trước mắt cái này tu vi cao nhất bất quá thiên tiên mấy tên ngược lại bị bọn họ nghĩ đến biện pháp đến mức tôn tiểu thánh uy hiếp nhân s â m quả thụ chỉ là cười cười căn bản cũng không có để ý đừng nói thiên tiên thực lực tu vi liền xem như kim tiên tới hắn cũng không sợ nghe vậy tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ liền muốn cầm lấy kình thiên trụ đi lên lại bị tôn phong kéo lại thiểu ra hỏa chờ chút nhân tham quả đây chính là tiên thiên linh cằn tôn phong cũng không biết kẻ trước mắt này có hay không biến hóa nhưng thực lực tuyệt đối không đơn giản dù sao tiến đến như vậy lâu bọn họ có thể đều không có phát hiện người trước mắt nhân sâm cây có tự chủ ý thức ba ba thế nào tôn tiểu thánh trong mắt n g h i hoặc nhưng vẫn là ngừng lại tiền bối có nhiều mạo phạm thật sự là xin lỗi tôn phong hai tay chắp tay đối lấy người trước mắt nhân sâm cây cung kính nói ra nhìn trước mắt miệng nói tiếng người cây ăn quả tôn phong nghĩ đến liên quan tới nhân tham quả một cái truyền thuyết đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử truyền thuyết cũng là giữa thiên địa đệ nhất khỏa nhân xâm quả thụ biến hóa m à thành bây giờ thế nhưng là chỗ sâu hồng hoang bên trong trước mắt cái này khỏa nhân xâm quả thụ rất có thể cũng là còn chưa biến hóa c h ấ n nguyên tử tại tây du bên trong có đ ị a tiên tri tổ xưng hô tôn phong cũng không cho rằng tại trong hồng hoang hắn lại là cái tiểu nhân vật thân v ị tiên thiên tri vật tự nhiên không đơn giản mà lại ra hỏa này cùng tam thanh quan hệ còn không bình thường tiền bối không dám nhận gọi ta một tiếng nói bạn liền tốt đối mặt như thế thức thời vụ tôn phong người trước mắt nhân s â m cây cũng là vô cùng kinh ngạc bất quá trong lòng tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ tôn phong bọn người sao lại biết hái quả thực phương pháp cái kia tôn phong từ chối thì bất kính không biết đạo hữu nhưng có danh hảo tôn phong trong mắt một tia sáng hiện lên hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy người trước mặt nhân s â m cây muốn thật là đ ị a tiên chấn nguyên tử Tôn Phong khẳng định đ ư ợ cùng thật tốt kết giao kết giao giao. d sao o c h à n này tại t về sau hắn ế nhưng là lao đại một dạng tồn tại, về sau thực lực mạnh, vậy liền không có địa phương Cùng thực h là lao lực sau địa Ba ba. đại tại, một tìm. về vậy có nói nhảm cái gì xem ta như thế nào đem hắn đánh ngã gặp tôn phong thế mà đối cái này cây ăn quả khách khí như thế tôn tiểu thánh thở phì phò nói cái này nhân s â m quả thụ phía trên còn có vài chục quả quả thực hiện tại mới hái được ba cái tôn tiểu thánh cũng không muốn từ bỏ một quả thành tinh thụ yêu thôi Tại p hồi á p phải bảo của hắn trước mặt còn hắn không h mặt một hồi sẽ sự t ì n h Đối để tại người tiểu trước mắt nhân cây, tôn tiểu thánh t nhân cũng không cây, sâm có để ở r o n nhiều người như vậy nhân xâm, hắn g mắt. tìm sâm, làm Thật vất tới vậy vả sao chúng ó t ể trắng trắng bung tha. buông nháo. Hồ h c ta hái người ta quả thực vốn là không đúng nhanh cho đạo hữu xin lỗi thoáng nhìn thở phì phò tôn tiểu thánh tôn phong vội vàng nói tiên tiên sinh linh làm sao có một cái đơn giản c h i vật hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh nhân sâm quả thụ truy cập để đờ cờ chuyện ta thật xin lỗi sắc mặt không kinh ngạc tôn tiểu thánh quét gặp tôn phong vẻ mặt nghiêm túc nhất thời miệng một s ẹ p túi đầu đứng ở một bên không dám nói thêm nữa theo tôn phong trên nét mặt tôn tiểu thánh nhìn ra được hắn rất nghiêm túc ai đứng ở bên cạnh tiểu hắc huyền thở dài trong lòng tràn đầy thất vọng mặc kệ người trước mắt này nhân sâm cây như thế nào lợi hại chí ít hiện tại trắng trận cướp đoạt không xong rồi liền tôn tiểu thánh đều bị tôn phong nói nó tự nhiên càng không dám nói thêm nữa một đôi mắt ngơ ngác nhìn phía xa quả nhân sâm cây hiện tại chỉ có ba khoả cũng không biết tôn tiểu thánh có thể hay không thưởng nó một khoả không có chuyện gì chưa thành biến hóa cho nên không thành có tên số bất quá vừa mới trông thấy đạo hưu thời điểm lòng có cảm giác gọi ta chấn nguyên tử đạo hưu liền tốt nhân sâm quả thụ thân cây trên mặt người lóe qua một chút ánh sáng trong miệng hoan hỉ nói ra thật là chấn nguyên tử tôn phong trong lòng giật mình trên mặt lại chưa biểu hiện mảy may người trước mắt này nhân sông tây thế mà thật là tây du bên trong điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử mà lại không nghĩ tới hắn danh tự lại là bởi vì gặp phải hắn mới lên nói đến đến là để tôn phong có điểm quái gì. nghe nói cái này c h ấ n nguyên tử còn nắm giữ thiên địa nhân tam thư một trong điệu thư đại địa thai mô cũng có người nói là sơn hải kinh thực lực tuyệt đối khủng bố bất quá thân vì tiên thiên linh căn muốn biến hóa cũng không đơn giản dù sao tiên thiên linh căn nhiều như thế nhưng chân chính biến hóa không có mấy cái cỗ tôn phong biết ngoại trừ người trước mắt nhân sâm tây chỉ có bọn họ lúc trước gặp phải bảy màu hồ lô đằng bảy màu hồ lô đằng cũng là bởi vì nữ hoa tạo người t hưởng thụ được một bộ phận thiên đạo công đức mới lấy biến hóa nhưng đến mức cái này nhân sâm quả thụ như thế nào biến hóa tôn phong nhưng liền không có nghe qua bất quá tôn phong mịt mờ cảm giác cần phải cùng truyền thuyết kêu bên trong địa thư có quan hệ rất lớn trước mắt chấn nguyên tử tình huống chỉ sợ còn không có tại trong hồng hoang hành tẩu chấn nguyên tử đạo hữu chấn nguyên tử như thế chủ động trong ô không n Phong đương nhiên sẽ không khách khí, sẽ t m ắ trầm hoan hỉ nhìn lấy người lấy t ư ớ c cây. mắt sâm Túi nhân đ u đứng ở ộ tư bên Tôn、tiểu、Thánh, nhìn lấy tỉnh cánh Tiểu t lấy r ớ c m ắ tôn mắt làm Hắn to chút đảo lia liệng. h có k g rõ tiểu ô n Phong dự định.、Dù、sao dự Dù t ạ hồng hoang những họ phải bạch chạch không tha năm này, bọn họ gặp phải yêu tộc, ngoại trừ bạch Trạch cũng buông nào. Chẳng lẽ ba ba muốn kéo làm quen? Trong trầm tư Tôn gặp gặp kéo ba ba làm trầm yêu cái lôi i tộc, trừ tư t có lẽ thánh đột nhiên trong mắt sáng lên nghĩ như vậy đến nhưng là trong lòng lại có chút không h i ể u tôn phong bộ quan hệ khẳng định không có thô bạo điểm lấy được nhiều so với tiểu tâm tư loạn chuyển tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển lại là trơ mắt nhìn không trung quả nhân sâm khoe miệng tí tách ngụm nước một mực rơi xuống tôn phong cũng không có quản bên người một người một chó trong lòng gì nghĩ đúng là cùng c h ấ n nguyên tử nhiệt tình bắt đầu giao lưu hàn huyên vài câu về sau tôn phong phát hiện quả như hắn suy nghĩ trong lòng cái này nhân sâm quả thụ sinh ra ý thức bất quá thời gian ngàn năm vẫn luôn đợi tại cái này thung lũng bên trong một ngàn năm tại tôn phong nghe tới thật lâu nhưng tại hồng hoang bất quá là trói mắt thời gian tôn phong đạo h i ế u như thế nào biết được hái nhân tham quả phương pháp nói chuyện với nhau một hồi trấn nguyên tử nhìn lấy tôn phong trong miệng hiếu kỳ hỏi dù sao hắn vẫn luôn đợi tại cái này thung lũng bên trong cũng không có gì người biết được thân phận của hắn cái này trấn nguyên tử cái này nhưng là đem tôn phong cho đã hỏi tới hắn bất quá là nhìn qua tây du ký mới hiểu hiện tại luôn không khả năng nói với hắn bởi vì về sau ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh địa tiên tri tổ Đang ở chương à chín trăm năm mươi tám một bước thành tiên đạo hưu nếu như không tiện nói cũng không quan hệ quét gặp tôn phong tựa hồ có khó khăn khó nói trấn nguyên tử không thèm để ý chút nào nói ra dù sao hắn có thể cảm nhận được tôn phong đối với hắn cũng không có ác ý mặc dù bây giờ trấn nguyên tử còn không có tại trong hồng hoang hành tẩu không có gì tâm cơ nhưng cũng không có nghĩa là hắn phân không ra t h i ệ t ác đạo hữu thứ lỗi không phải tôn phong không nói mấu chốt là cái này nguyên do không biết như thế nào nói tỉ mỉ tôn phong sắc mặt xấu hổ đối với trấn nguyên tử nhẹ nói nói trước mắt cái này trấn nguyên tử thực lực rõ ràng ở trên hắn nói dối sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại ăn ngay nói thật lại không được song cũng không kể tại người nào nghe tới đều có chút không thể tưởng tượng đã như vậy vậy liền không miễn cưỡng đạo hữu trấn nguyên tử cũng không có c ư ỡ n g cầu trên cây khô khuôn mặt nhỏ mỉm cười nhìn qua tôn phong đúng rồi không biết đạo hưu cái này nhân sâm quả dùng ăn về sau sẽ có hiệu quả gì a nhìn qua nhân sâm quả thụ phía trên ý nguyên treo rất nhiều người nhân sâm tôn phong nhẹ giọng hỏi đáp theo tây du ký bên trong tôn phong biết được những nhân sâm này quả n g ư ờ i một cái ha ha đều có thể tăng trưởng thọ nguyên bất quá bây giờ tự nhiên sẽ không nói ra lại nói thọ nguyên đối với tiên cảnh tu luyện giả tới nói kỳ thật đã có cũng được mà không có cũng không sao dù sao tại tôn phong trong nhận thức biết giống như không có cái tiên cảnh kia thực lực cường giả là chết giả trên cơ bản đều là n g o ạ i ý muốn hoặc là lượng kiếp bên trong b ỏ mình lấy đạo h ư u tu vi một khỏa nhân tham quả đầy đủ bước vào tiên cảnh quét mắt tôn phong tu vi c h ấ n nguyên tử c h ậ m g i i nói tiên cảnh tôn phong trong mắt sáng lên bắt cửu huyền công tuy nhiên đến tam chuyển c h i cảnh có thể nghĩ đến lần nữa đột phá cũng không có đơn giản như vậy đến mức luyện khí tu vi tôn phong cũng là một mực kẹt tại phản h ư cảnh chấn ả n giới đột phá cũng không có tôn phong trong tưởng tượng giản càng giờ Không cũng bụng uống cộng gia tăng vi liền tiến đại viên hiệu chi thôi. lớn đột đơn để để đây một một tôn theo tu phát tham thể tệ, tham thứ nhất nhất rệt, thể thêm t phá phá phía pháp như khó khăn. chỉ khỏa nhân hắn cảnh, chính nhân chỉ chỉ có cao có cơ có có lực duyên. ăn no ăn vào rõ rủ, quả, quả quả vậy, vỡ Bây sau là mà là số nguyên tử liếc mắt bên cạnh mắt to loạn chuyển tôn tiểu thánh trong miệng nhẹ nhàng nói ra có thể hắn chỗ nào biết được đối với tu luyện tới nói tôn tiểu thánh ăn uống c h i dục trọng yếu giống vậy không biết mới không tiện tại đạo hữu nơi này tu luyện nghe được trấn nguyên tử nói như thế tôn phong trong lòng nhất thời có chút không thể chờ đợi tuy nhiên đi vào hồng hoang về sau thực lực xác thực tăng lên không ít nhưng đối với hồng hoang toàn bộ đại hoàn cảnh tới nói bọn họ vẫn là quá y ê u đ ấ t không có chuyện gì đạo hữu xin cứ tự nhiên đối mặt tôn phong yêu cầu trấn nguyên tử sướng miệng đáp ứng cái kia đa tạ đạo hữu tôn phong mắt trong mừng rỡ chung quanh mê vụ bao phủ còn có tiên thiên linh căn nhân tham quả ở đây hoàn toàn có thể an tâm tu luyện đến mức c h ấ n nguyên tử có thể hay không hại hắn tôn phong không phải là không có nghĩ tới bất quá bằng vào c h ấ n nguyên tử thực lực cũng hoàn toàn không dùng vẽ vời trò thêm chuyện ra c h ấ n nguyên tử không nói gì to lớn quả nhân sâm cây tĩnh tĩnh đứng nghiêm một bên ba ba nhìn lấy đi tới tôn phong tôn tiểu thánh ngẩng đầu quét mắt nơi xa treo đầy quả nhân sâm trong miệng nhẹ d ọ n g hô thoáng nhìn tôn tiểu thánh biểu lộ trong ô n Phong liền biết t lòng phỏng nói nói. đoán tan vỡ nguyên bản còn tưởng rằng tôn phong là muốn lôi kéo làm quen lại làm điểm nhân thắng quả hiện tại xem ra thì chỉ là vì lôi kéo làm quen Ba khỏa vừa qua khoái không nhân thăng Nhìn thánh phục trong túi quần quả nhân xâm, tôn phong nhẹ nói nói. Thoáng hít vào một hơi, tôn phong đều cảm giác sảng khoái tinh thần, không hổ vặn người tôn trong quần tôn nói nói. tôn sảng sâm, một một tiểu túi một giác quả, quả đều cảm vào cái. y lúc à trong truyền thuyết tiên thiên linh can. l trước ăn kém nhất bàn đào đều được ích lợi không nhỏ cái này nhân sâm quả thế mà càng thêm biến thái ăn được một khỏa trực tiếp phá vỡ mà vào tiên cảnh thật đúng là một bước thành tiên kỳ thật tại vừa mới nghe được trấn nguyên tử lời nói thời điểm tôn phong rất muốn mang mấy khỏa trở về bất quá mới lần thứ nhất gặp nhau hiển nhiên rất lỗ mãng Úng g ù bên trên tiểu hắc huyền hung hăng nuốt một khẩu ngụm nước trong mắt tràn đầy hưng phấn nguyên bản còn lo lắng tôn phong đưa nó đem quên đi không nghĩ tới ý nguyên còn nhớ do nó a ba ba cái này nhân xâm quả mới ba khỏa ạ còn muốn cho tiểu hắc huyền a nghe thấy tôn phong lời nói tôn tiểu thánh xâm mặt lại nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng tiểu thánh ngươi làm sao có thể dạng này đứng tại bên trên tiểu hắc huyền nhưng là không cao hứng tôn tiểu thánh quả nhiên không có ý định đem nhân tham quả phân cho nó còn tốt tôn phong mở miệng không phải vậy cái này nhân xâm quả nói không chừng còn thật không có phần của nó tiểu h ắ c khuyển thực lực quá thấp ngươi thì cho nó ăn một k h o ả đi thoáng nhìn thở phì phò tôn tiểu thánh tôn phong ôn lu nói vốn cho rằng tôn phong sẽ nói cái gì tiểu h ắ c khuyển chừng lấy một đôi mắt thần sắc vô cùng phiền muộn làm nửa ngày nguyên lai、like、là thực lực thấp bị chê nói đến cũng thế đi vào hồng hoang thời gian dài như vậy tiểu hắc khuyển hoàn toàn thì không hề đơn độc đối kháng yêu tộc sự tích mỗi lần mặc kệ là tôn phong vẫn là tôn tiểu thánh chiến đấu nó đều là tránh ở một bên tốt ta tôn tiểu thánh gật gật đầu trong lòng của hắn chỉ là có chút không cao hứng vì sao không đem người ở ngoài xa nhân s â m cây toàn đoạt đây chính là có vài chục khỏa nhân tham quả toàn hai xuống lại nhiều cho tiểu hắc khuyển mấy khỏa cũng không có quan hệ chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này đem nhân tham quả ăn vào đệ xuống kích động trong lòng tôn phong nhẹ nói nói Ba ba. chúng ta không sợ liếc mắt người ở ngoài xa nhân sông cây tôn tiểu thánh có ý riêng nói trấn nguyên tử đạo h ư u so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn không phải vậy chúng ta vừa tới thời điểm thế nào không có phát hiện hắn khẽ lắc đầu tôn phong cũng không có tránh đi sau lưng trấn nguyên tử tôn tiểu thánh ý nghĩ trấn nguyên tử đã sớm nhìn ra dù sao mỗi cái loạn sông vào g i a hỏa cơ bản đều giống như hắn chỉ bất quá bị tôn phong hái đến nhân tham quả thôi vậy ngươi ăn trước đi tiên cho n g ư ơ hộ pháp. phong thánh không hết thứ nhất ăn, lại muốn lấy cho tôn phong hộ pháp. Quét mắt người đứng phía sau nhân sông cây, tôn phong nhiều thánh không cái Vượt người tôn tôn tiểu tôn Quét mắt tôn tôn tiểu tuyệt qua muốn sau la sông kiến, cũng ăn, đứng lần bàn giao dự lại đối có cây, lấy loạn động, liền động, cảnh ầ m tham lấy nhân q u m ừ g k ắ p khởi đi đến khắp ngọng tiên cảnh, đây i Tiên đến đ ngọng cảnh, khắp ách. chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới phá vỡ mà vào tiên cảnh tại hồng hoang cũng coi là có từng điểm từng điểm thực lực nhìn qua trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tu luyện tôn phong tôn tiểu thánh nếp miệng trong lòng phi thường phiền muộn chỉ là một gốc cây yêu thôi hắn hoàn toàn không hiểu tôn phong vì cái gì như thế quan tâm tiểu thánh ta cũng đi tu luyện tuy nhiên mới vừa rồi bị tôn phong ghét bỏ thực lực dưới đáy nhưng bây giờ mừng đến nhân tham quả tự nhiên là nhịn không được trước tiên tu luyện t ố t quét gặp mặt mũi tràn đầy hoan hỉ tiểu hắc khuyển tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cũng mặc kệ tôn tiểu thánh không vui khuôn mặt tiểu hắc khuyển tứ chi đạp một cái lao ra ngoài dùng y phục ôm lấy một viên cuối cùng nhân tham quả tôn tiểu thánh hai tay từ biệt thở thụ Trường thiên khét Tôn phát trực tiếp thành một thể phì phò hướng về nhân quả thụ đi đến. 959, thiên kiếp không、có. Nhẹ nhàng khét cắn tôn Phong, phát hiện cái này nhân quả vậy mà trực tiếp hóa nhảy nhập kiếp dòng nước đến. cắn này lên nội, gấm về vậy sâm sâm mà quả quả đi đạo để cái 959, có. ba một đạo nhẹ nhàng tiếng vang mới bất quá một hồi thời gian một mực k ẹ t tại phản hư cảnh đ ỉ n h phong tôn phong cứ như vậy một cách tự nhiên đột phá cảm thụ được biến hóa trong cơ thể tôn phong trong mắt nồng đầm vui mừng hắn cho tới bây giờ không có cảm giác đến ban đầu tới tu luyện thế mà đơn giản như vậy khó trách hậu thế mạt pháp thời đại đông đảo tu chân giả vì tài nguyên tu luyện đại đại xuất thủ thường xuyên sát nhân đ o ạ c bảo đặt vào con đường tu hành có tốt tài nguyên tu luyện hoàn toàn có thể so người khác ít dùng rất nhiều thời gian bình tĩnh lại tâm thần tôn phong cũng không lại đoán m ỏ chuyên tâm vận chuyển cựu thiên niết bản quyết tại thể nội không ngừng đại chu thiên mỗi cái chu thiên vận chuyển tôn phong đều cảm giác thực lực rõ ràng đang nhanh chóng tăng cường thời gian chậm rãi trôi qua phá vỡ mà vào đại thừa kỳ về sau tôn phong tu vi còn tại từng bước một tăng cường cũng không biết đi qua bao lâu tôn phong đột nhiên cảm giác tăng lên tu vi bị một đạo năng lượng cường đại ngăn trở mở ra hai mắt tôn phong quét qua đỉnh đầu trong mắt xẹt qua một vệt hiểu rõ tuy h chi ự lực c giác bất bất đã nhiên t lúc trước nhìn tôn tiểu thánh hỏa vũ đều vượt qua thiên kiếp có thể hắn vẫn là biết rõ thiên kiếp khủng bố、Ồ. chuyện gì xảy ra có thể mới một hồi thời gian tôn phong lại là sắc mặt kinh nghi nhìn qua không trung chỉ thấy không trung những cái kia nguyên bản đang không ngừng ngưng tụ kiếp vân đúng là đang chậm rãi tán đi không tiêu thời gian qua một lát thế mà biến mất sạch sẽ không còn có cái gì nữa thiên kiếp của ta đâu nhìn qua chung quanh biến hóa tôn phong trong mắt nồng đậm mê hoặc thiên kiếp của hắn còn chưa bắt đầu thế mà thì đã biến mất không thấy để trận địa sẵn sàng đón quân địch tôn phong đầu góc mơ hồ có thể tôn phong còn không kịp nghĩ nhiều đông nhiên thể nội một đạo khí thế cường đại nhảy lên nguyên bản khóa lại hắn tu vi cái kia đạo lực cản đúng là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ nhân tham quả hóa ra năng lượng tại thể nội nổ tung nhanh chóng hướng về tứ chi bách cốt nhảy lên đi kinh mạch trong đa n điền linh lực trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất biến thành một cố càng tinh thuần càng thuần túy năng lượng thiên nguyên lực tiên cảnh tu vi đặc hữu năng lượng theo cái kia cố năng lượng cường đại bao phủ mắt trần có thể thấy tạp chất theo thể nội bãi x u ấ t tiếp theo bị chấn vỡ trên không trung ngồi ngay ngắn ở tôn phong cả người đều bị cường đại tiên nguyên bao phủ nhân tham quả năng lượng ẩn chứa vượt qua tôn phong tưởng tượng giúp đỡ sau khi đột phá y nguyên còn có năng lượng kinh khủng tại thể nội lưu truyền thiên tiên tiền kỳ thiên tiên trung kỳ một đường trực tiếp l á i đến thiên tiên hậu kỳ mới chậm lại cảnh giới tăng lên tốc độ tiên cảnh phía dưới coi như xong tốt tại thiên tiên cảnh giới chỉ là hấp thu linh khí trong thiên địa không phải vậy tôn phong cũng không dám như đột phá này loại cảm giác này quá sung sướng mở ra hai mắt tôn phong cảm giác biến hoa trong cơ thể trong mắt nồng đậm hoan hỉ không chỉ có luyện khí tu v i đột phá tôn phong phát hiện nhục thân cũng cường hãn không ít cái này mơ tưởng đã lâu cảnh giới bây giờ thế mà chỉ đơn giản như vậy đến tôn phong đại ca ca chúc mừng ngươi rốt cục bước vào tiên cảnh ngay tại tôn phong cuồng hỉ thời điểm trong đầu một đạo thanh nhâm dễ nghe truyền đến hòa vũ ngươi đã tỉnh hiện tại thế nào vốn là trong lòng hoan hỉ tôn phong đột nhiên nghe được hỏa vũ thanh âm trong mắt càng là hoan hỉ ly hỏa múa thụ thương đã có một thời gian thật dài tuy nhiên biết được thân là phượng hoàng hỏa vũ sẽ không có cái vấn đề lớn ấn gì có thể thấy được nó thật tình lại trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra trước mắt tình huống này hẳn là hắn đột phá quan hệ phía trên lần bị thương này quá nghiêm trọng bây giờ còn có điểm suy yếu muốn không phải vừa mới cái kia cô năng lượng kinh khủng ta nói không chừng còn phải một đoạn thời gian trong lòng mừng như điên tôn phong trong đầu truyền đến hỏa vũ thanh âm sâu kín ngươi có phải hay không cần linh khí mới có thể khôi phục nghĩ lại tôn phong trong miệng nhẹ giọng hỏi phượng hoàng d ụ hỏa trọng sinh cũng không phải sớm chiều ở giữa mà chính là cần một cái dài dằng giặc tích lũy quá trình ừ n được vậy ta trong khoảng thời gian này tìm thêm chút thiên địa linh vật nghe hỏa vũ thanh âm tôn phong nhẹ giọng đáp được rồi cảm ơn tôn phong đại ca ba ba trong lòng đang trò chuyện với nhau bên hai lại chuyển tới tôn tiểu thánh mang theo thử thanh â m hẳn là phát hiện tôn phong không có trong tu luyện mà lại không có thanh tỉnh cho nên hiếu kỳ tiến lên muốn hỏi hơi hơi mở ra hai mắt tôn phong đón nhận tôn tiểu thánh lo lắng ánh mắt không có việc gì chậm rãi đứng dậy tôn phong song quyền nắm chặt trên mặt khó nén cảm giác hưng phấn cường đại cường đại trước này chưa từng có so với lúc trước thực lực cường đại vô số lần ba ba thiên kiếp của ngươi làm sao biến mất nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi tôn Tiểu Thánh Tôn đối với tôn phong kỳ quái hỏi. Hắn l ú cao trước phá vỡ v mà vào thiên tiên cảnh giới mày trong lòng cũng là vô cùng không hiểu có phải hay không là cái này nhân sâm quả nguyên nhân tôn tiểu thánh mắt liếc túi tại trong quần áo quả nhân sâm trong miệng mê hoặc nói ra dù sao đồng dạng đều là đột phá khác biệt duy nhất chỉ là tôn phong ăn một k h u ả nhân thắng quả cần phải đi tôn phong khẽ gật đầu trong lòng của hắn cũng có bực này ý nghĩ bất quá những thứ này vẫn là đến đi hỏi một chút c h ấ n nguyên tử đạo hưu cảm giác như thế nào quét gặp đi vào tôn phong nhân sâm quả thụ phía trên huyền hóa ra một khuôn mặt người mỉm cười nhìn tôn phong phi thường tốt đa tạ đạo hưu muốn không lúc có đạo hưu quả nhân sâm còn không biết cái gì thời điểm có thể phá vỡ mà vào t i ê n cảnh tôn phong chắp tay khắp khuôn mặt là cảm kích đây cũng là đạo hưu cơ duyên đúng không biết đạo hưu xuất xứ chỗ nào thực lực như thế thế mà đều có thể dẫn tới thiên đạo nhìn chăm chú trấn nguyên tử nghĩ đến vừa mới không chung tình cảnh một mặt mê hoặc nhìn qua tôn phong thiên đạo nhìn chăm chú trấn nguyên tử ngược lại làm cho tôn phong một mặt mơ hồ nhìn lấy hắn mang trên mặt không hiểu vừa mới thiên kiếp cảm ứng a trấn nguyên tử mang theo cổ quái quét mắt tôn phong trong miệng nhẹ giọng hỏi tôn phong thần sắc xứng sở hắn vốn còn muốn hỏi một chút trấn nguyên tử liên quan tới thiên kiếp sự tình không nghĩ tới hắn cũng là trong lòng mê hoặc đã nói lên thiên kiếp tôn phong cũng không có dấu diếm trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng lúc trước tôn phong tại vu tộc bộ lạc thời điểm cũng hỏi qua không ít vu tộc nhưng cũng không rõ ràng lắm đương nhiên cái kia thập nhị tổ vu có thể có thể biết được một số nhưng bọn hắn rất ít xuất hiện càng có mấy vị tôn phong vẫn không có gặp qua trước mắt tình cảnh này trấn nguyên tử tựa hồ biết được không ít chương chín trăm sáu mươi tam thanh nghe trấn nguyên tử g i ả n giải g tôn phong mang trên mặt thật không thể tin trong hồng hoang ngoại trừ những cái kia cùng loại với tiên thiên linh căn một dạng sinh linh biến hóa thời điểm hội có thiên kiếp rơi xuống còn lại trên cơ bản cũng sẽ không có thiên kiếp hạ xuống giống tôn phong bực này thiên tiên tu vi hồng hoang đều không biết có bao nhiêu căn bản không có khả năng gây nên thiên đạo chú ý húng chi tôn phong chỉ là phá vỡ mà vào thiên t i ê n cảnh không nghĩ tới vậy mà dẫn tới thiên đạo có cảm ứng tuy nhiên tại trấn nguyên tử xem ra không c h u n g kiếp vân chỉ là một cái thoáng m à qua nhưng cũng đầy đủ để hắn kinh ngạc thiên đạo đây chính là trưởng quản toàn bộ hồng hoang đại địa tồn tại như thế một tiểu nhân vật làm sao lại gây nên hắn cảm ứng cái này căn bản liền không cách nào giải thích tại trong hồng hoang thiên tiên t u vi nhiều vô số kể muốn là cả đám đều chú ý thiên đạo cũng quá thấp kém đương nhiên tôn phong suy đoán rất có thể cùng hắn không thuộc về nơi này có quan hệ đến mức tôn phong nghi ngờ trong lòng có phải hay không cùng nhân tham quả có quan hệ chấn nguyên tử cũng có thức không rõ ràng. Dù sao theo hắn nguyên ràng. tử rõ Dù sao ý đầy ế n nay, cái này cái là l n tiên bị những người khác ăn vào nhân thăng nghĩ mãi mà không rõ, tôn phong cũng không đi phí cái kia kình, thực lực đột phá liền、tốt. Tôn phong không tình bên trên chấn n đầu Đã đi đột để quả. qua qua u thực tốt. thể trải mãi cái kia rồi, bị khác phí phá g lực có có vào vừa mà rõ, sự ý, ê n ràng tử rõ đủ ố i vài tôn trọng. phong phần kính、trọ. Đầy đ gây nên thiên đạo chú ý c h i vật tuyệt đối không phải là thứ đơn giản nghĩ đến lúc trước tôn phong chưa từng nhắc lên bọn họ lai lịch sự tình đành phải để trấn nguyên tử càng thêm cho rằng tôn phong mấy người không đơn giản t i ể u gia hỏa ngươi thế nào cùng trấn nguyên tử trò chuyện với nhau thật vui tôn phong ánh mắt hơi chuyển một cái hai mắt nghi hoặc nhìn tôn tiểu thánh như thế sẽ thời gian gia hỏa này thế mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên một câu đều không nói không có không có gì hơi hơi rủ xuống cái đầu tôn tiểu thánh quét mắt bên cạnh quả nhân s â m cây ánh mắt đều có chút t r ô n tránh tuy nhiên tôn tiểu thánh nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị tôn phong nhìn cái rõ ràng liếc nhìn cái kia lén lút dáng vẻ muốn đến là hắn tu luyện trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh khẳng định không có an phận bất quá đ ạ i c h ấ n nguyên tử đều không nói gì thêm tôn phong đương nhiên sẽ không chủ động nhắc tới ba ba ta đi trước đem cái này nhân sâm quả ăn túi đầu tôn tiểu thánh quét gặp trong quần áo ôm lấy quả nhân sâm không khỏi gấp giọng nói ra t ố t tôn phong gật gật đầu ánh mắt lại là kỳ quái quét mắt xa xa tiểu hắc huyển hắn đều đã tiêu hao luyện hóa hoàn tất không nghĩ tới tiểu hắc khuyển còn trong tu luyện đại ca không có nghĩ tới đây lại có một gốc tiên thiên linh can đúng vào lúc này đống nhiên không chung một đạo kinh hô t h a n h âm chuyển đến tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bốn phía trong sương ngủ đống nhiên ba đạo nhân ảnh lướt vào nhân loại quét gặp xuất hiện bóng người tôn phong thần sắc s ữ n g s ờ trong mắt tràn đầy kinh ngạc hai tay hai chân mang một cái đầu ba người đều mặc lấy trường bảo Ba ba tôn tiểu thánh cũng là mở to hai mắt nhìn đến hồng hoang trong khoảng thời gian này bọn họ thế nhưng là lần đầu nhìn đến như thế hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân loại nhảy lên vào bóng người càng là sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong tôn tiểu thánh tại nữ hoa còn chưa tạo người trước đó toàn bộ hồng hoang trưởng bọn họ cái dạng này cũng không nhiều xem ra vừa mới kết vân cũng là bọn hắn nguyên nhân quét gặp bên trong tôn phong ba người nhìn nhau nhìn một cái đều là nhịn không được khiếp sợ trong lòng tuy nhiên tôn phong thực lực dưới cái nhìn của bọn họ bất quá mới chỉ là t h i ê n tiên thực lực nhưng trong lòng bọn họ coi trọng đã tại phía xa cái kia nhân sâm quả thụ phía trên tiên thiên linh căn tuy nhiên thưa thớt nhưng vẫn không có tôn phong gây nên thiên kiếp để bọn hắn trấn kinh tại hạ nguyên thủy thiên tôn đây là ngô huynh trưởng đạo đức thiên tôn ta đệ linh bảo thiên tôn mạng mội xâm nhập mấy vị chỗ tu luyện mong được tha thứ bên phải tên n g kia thần sắc nhu hòa nam tử chậm rãi đi ra một mặt khách k h í nói chỉ là liếc nhìn bên trên trấn nguyên tử ba ánh mắt toàn đều đặt ở tôn phong tôn tiểu thánh trên thân thân là bàn cổ chính tông bọn họ tự nhiên rất rõ ràng xuất thân của mình long hán sơ kiếp vừa qua khỏi bọn họ dự định phía dưới bất chu sơn bốn phía du lịch không nghĩ tới vừa mới xuống tới liền phát hiện trên bầu trời kiếp vân bao phủ nguyên bản còn tưởng rằng là có cái gì tiên thiên sinh linh biến hóa nào biết đúng là tình cảnh trước mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tôn phong hai người tam thanh đều là không tự chủ nhúng mày người trước mắt này tuy nhiên cùng bọn hắn là cùng một loại nhưng trên thân bản cổ khí tức lại là cực kỳ bé nhỏ cái này để bọn hắn vô cùng không hiểu tam thanh nghe được bên trong người kia giới thiệu tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt rõ ràng có thể thấy được một đạo kinh hãi tuy nhiên ba người vừa mới xuất hiện thời điểm tôn phong thì có phỏng đoán có thể nghe được người trước mặt tự giới thiệu vẫn là nhịn không được kinh ngạc đạo giáo lớn nhất ba vị lao đại bàn cổ nguyên thần biến thành cổ quái cổ quái tôn phong trong mắt kinh hãi tự nhiên bị bọn họ để ở trong mắt đứng trên không trung tam thanh đồng thời trên mặt xẹt qua một tia mê hoặc trước mắt bọn họ đây chưa từng gặp mặt người tựa hồ biết đến bọn hắn tại hạ tôn phong đây là trấn nguyên tử đạo h i ế u trong đầu ý nghĩ không qua trong điện quan g hỏa thạch tôn phong chậm rãi đi tới trong miệng cùng kính thanh âm ta là tôn tiểu thánh các ngươi cũng là địa cầu tới sao tôn phong lời nói mới rơi bên trên tôn tiểu thánh lập tức hưng phấn chạy đi lên gặp đã nhiều năm kỳ kỳ quái quái r a hỏa cuối cùng là nhìn đến mấy cái người bình thường trong lòng của hắn có thể là phi thường hưng phấn địa cầu c h ầ m rãi rơi xuống tam thanh nhướng mày mặc danh kỳ diệu nhìn lấy tôn tiểu thánh nhìn gặp lỗ mãng như thế tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói đó là chúng ta ra đời địa phương thoáng nhìn tôn phong một mặt mỉm cười bộ dáng tôn tiểu thánh cũng cảm thấy có chút mạng muội le lưới nhu thuận đứng ở một bên có thể một đôi mắt to vẫn là tò mò nhìn tam thanh trong mắt ba người nghi hoặc cũng không hề để ý dù sao bọn họ theo xuất sinh vẫn đợi tại bất chu sơn phía trên bây giờ còn chưa có tại trong hồng hoang du lịch cũng tự nhận là cái kia địa cầu là hồng hoang nào đó một chỗ địa danh vừa mới kiếp vân kia thế nhưng là ngươi đưa tới đứng ở bên trái nam tử bước nhanh đi tới không kịp chờ đợi hỏi đúng vậy nhìn lấy trước mắt cái này hậu thế thông thiên giáo chủ tôn phong cung kính nói ra kỳ quái kỳ quái vì sao luôn cảm giác ta cùng ngươi hởn ẩn hữu duyên đi tại tôn phong bên trên thông thiên giáo chủ sờ lên c ằ m một mặt khó hiểu nhìn qua tôn phong ừ tôn phong nhúng mày lại là làm không rõ thông thiên giáo chủ lời nói bên trong ý tứ không tệ ta cũng có loại cảm giác này nguyên thủy thiên tôn cũng là đi tới một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong bọn họ bất quá là bị kiếp vân hấp dẫn mà đến không nghĩ tới sẽ phát hiện bực này chuyện cổ quái đại ca người có ý kiến gì không thông thiên giáo chủ mắt nhìn bên cạnh trầm tư đạo đức thiên tôn nhẹ giọng hỏi bây giờ tam thanh vẫn là một nhà tăng thêm cùng là bản cầu nguyên thần biến thành suy nghĩ trong lòng tự nhiên đều rõ ràng hai người bọn họ hiện tại có cảm giác này thân vì bọn họ đại ca đạo đức thiên tôn khẳng định cũng sẽ có điều cảm ứng chương chín trăm sáu mươi mốt bái sư thông thiên nhìn không ra đạo đức thiên tôn bóp lấy ngón tay trong mắt cũng là phi thường kỳ quái theo lý mà nói hiện tại lượng kiếp đã qua thiên cơ sáng tỏ lấy bọn họ thực lực hôm nay tăng thêm bản cầu nguyên thần quan hệ không có đạo lý tính toán không ra mấy cái thiên tiên thực lực ra hỏa không chỉ có có thể không phá tôn phong tương lai liền lai lịch của hắn cũng vô pháp tính ra thật sự là quá cổ quái có thể là bởi vì kiếp vân vào t r ư ớ c là chủ quan hệ xuất hiện tam thanh hoàn toàn không để ý đến bên trên c h ấ n nguyên tử cùng tôn tiểu thánh ba ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong căn bản thì không có để ý tới bọn họ đứng ở trong sân tôn phong giờ phút này cũng là một mặt mạc danh kỳ diệu nhìn lấy bọn hắn ánh mắt như thế hắn giống như ở nơi nào nhìn qua cùng lúc trước nữ hoa lần thứ nhất nhìn đến tôn tiểu thánh lúc vô cùng tương tự chẳng lẽ nghĩ lại tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng rõ tuy nhiên không rõ ràng bọn họ vì cái gì đều là ánh mắt như thế nhưng sau cùng nữ hoa lại là thu tôn tiểu thánh làm đồ đệ bây giờ tam thanh lần nữa ánh mắt như thế nhìn hắn vậy có phải hay không mang ý nghĩa cũng có thể bái tam thanh vi sư nữ hoa tuy nhiên cùng là thánh nhân khả năng bởi vì là nữ tính quan hệ so với tam thanh ảnh hưởng s á c thực kém rất nhiều đối với nữ hoa tới nói tam thanh càng thụ thiên đạo lọt mắt xanh nghĩ đến đây tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng rõ nhất thời chừng lấy ánh mắt hỏa n h i ệ t nhìn trước mắt tam thanh vốn là trong lòng cổ quái tam thanh thoáng nhìn tôn phong đột nhiên kích tình ánh mắt đều có điểm nghi hoặc vốn là bọn họ đối tôn phong tràn ngập tò mò hiện tại xem bộ dáng là thanh niên trước mắt đối bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu gen sắt sẵn còn nóng trong lòng hung ác tôn phong nhất tay thì bái cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua vừa vặn trước mắt tam thanh đối với hắn cũng tràn ngập tò mò tam thanh cũng không giống như nữ hoa ngoại trừ đạo đức thiên tôn chỉ có một tên đồ đệ còn lại đều là môn nhân đông đảo đặc biệt là thông thiên giáo chủ danh s ư ơ n g vạn tiên lai triều bái sư cơ hội thành công hoàn toàn ngay tại tôn tiểu thánh bái nữ hoa vi sư phía trên tôn tiểu thánh bái sư thành công tìm tới một cái tốt chỗ dựa còn thu hoạch được đông đảo pháp bảo bây giờ cơ hội như vậy thế nhưng bày ở trước mặt hắn Tôn Tiểu Thánh vừa vừa t r ừ đứng ở phía trước tam thanh nhìn nhau nhìn một cái trong mắt đều là cổ quái nhìn qua tôn phong bọn họ mới rời núi không bao lâu căn bản cũng không có nghĩ tới thu đồ đệ dù sao hậu thế nói rõ c h nguyên nhị giáo thành lập, cũng giáo bởi vì liên là lập, vì q a quan qua n đến bọn họ thành thánh trọng, bọn nhưng không nghĩ tôn phong nhưng không biết những n đồ đệ. thế biết Bái họ họ thu hạ thứ trước là à lúc có đợi cái nửa ngày thế mà không mà thế một cái lên tiếng, nhất thời có l thủy i ế n n g ấ thất lấy t thời chút Ta trước mắt kẻ này cũng coi như cùng bọn ta tam huynh đệ hữu duyên, tam đệ, vậy thì t như huynh hữu nhận lấy hắn h coi ngươi đi. có cũng cùng vọng. vậy bọn này duyên, Nguyên kẻ đệ đệ, thiên tôn quét mắt bên trên huynh trường gặp hắn không có thu đồ đệ ý tứ không khỏi nhìn phía thông thiên giáo chủ bọn họ hiện tại có thể là nghĩ đến thật tốt du lịch hưởng h o a n g làm sao có thời giờ dạy bảo đồ đệ tốt ta gặp hai cái huynh trưởng đều không có phương diện này ý tứ thông thiên giáo chủ gật gật đầu đáp nhưng tại nhìn về phía tôn phong trong ánh mắt lại là chờ đợi một vệ thần sắc quái dị làm sao vậy tam đệ đạo đức thiên tôn quét gặp c a o mày thông thiên giáo chủ thần sắc kỳ quái hỏi không có gì thông thiên giáo chủ há hốc mồm lại cũng không biết nói như thế nào lên hắn cảm giác thanh niên trước mắt không chỉ có cùng hắn có quan hệ tựa hồ còn có thể giúp hắn đại ân đại la kim tiên đều không bị bọn họ thả ở trước mắt huống chi trước mắt một cái thiên tiên thực lực tiểu gia hỏa còn không mau b á i kiến sư tôn gặp tôn phong vẫn như cũ còn sững sờ tại nguyên chỗ nguyên thủy thiên tôn không khỏi ưu vừa nói nói vốn cho rằng bái sư vô vọng tôn phong gặp thế mà thật thành công còn là hắn nữa thông thiên giáo chủ không khỏi mặt lộ vẻ hoan hỉ tam thanh bên trong đạo đức thiên tôn vô vi không thích quản sự mà xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn so sánh chú trọng xuất hơn thông thiên giáo trụt thì là hữu giáo vô loại càng phù hợp tôn phong khẩu vị đệ tử tôn phong bái kiến sư tôn bái kiến đại sư bá nhị sư bá đứng lên đi quan sát tỉ mỉ trước mắt tôn phong thông thiên nghiêm túc nói ra nhiều tạ ơn sư tôn trong lòng hoan hỉ tôn phong vội vàng đứng thẳng người một đôi mắt hưng phấn nhìn qua thông thiên giáo chủ bên cạnh tôn tiểu thánh cũng là chừng lấy một đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trờ mong ừng tam thanh gật gật đầu đối với tôn phong còn là vừa lòng phi thường tuy nhiên coi không ra trải qua có thể cùng bọn hắn tướng mạo rất giống tăng thêm tu vi như thế thì dẫn tới thiên đạo chú ý tất nhiên là lai lịch phi phạm thực lực là hơi yếu một chút làm vì bọn họ tam thanh đ ổ đệ vẫn là có thể bất quá khẽ gật đầu ba người bây giờ lại bị tôn phong ánh mắt cho ngây n g ẩ n cả người ta ba ba bái các ngươi vi sư các ngươi không ban cho cho hắn bảo bối sao tam thanh còn không nói chuyện bên trên tôn tiểu thánh n g n g đầu Kỳ quái nhìn lấy tam thanh lúc trước hắn bái nữ hoa vì sư thời điểm thế nhưng là nhận được không ít bảo bối tốt trước mắt ba người này làm gì cũng không thể quá kém phát bảo quét gặp chững t r ạ c đàng hoàng tôn tiểu thánh tam thanh thần sắc khẽ giật mình trong mắt có chút xấu hổ khó trách hai người trước mắt đều là như thế biểu lộ nguyên lai là chính chờ lấy bọn họ ban cho b ả o bối bọn họ ba lúc trước vẫn luôn trốn đi tu luyện liền không có tại trong hồng hoang hành tẩu căn bản là không có mấy thứ phát bảo đại ca nhị ca ta trên tay thì một kiện bạn sinh pháp bảo thanh bình kiếm ngươi đoạn thời gian trước không phải được cái hồ lô thì ban cho cấp ngươi x ử đi mang theo lúng túng thông thiên giáo chủ quay người nhìn lấy bên cạnh nguyên thần hai người vốn là không nghĩ tới thu đồ đệ hiện tại từ đâu tới pháp bảo nhìn trước mắt ba người biểu lộ t ô n phong trong lòng một vệ thất vọng mắt nhìn tình hình bên d ư ớ i cảnh tam thanh đoạt được đại bộ phận bảo bối cũng đều là tại phân bảo nhai phía trên đoạt được cái này đạo đức thiên tôn sắc mặt khẽ giật mình trong mắt có chút do dự cái kia tử kim hồ lô hắn thôi toán ra hậu kỳ tại hắn có tác dụng lớn quả thật có chút không bỏ được nhị đệ ngươi vài ngày trước không phải được một đoá vạn linh cổ d i ệ t đối sư điện tu luyện rất có ích lợi thì ban cho hắn tốt bên cạnh đạo đức thiên tôn trên dưới đánh giá mắt tôn p h o n g trong mắt lóe lên một tia cổ quái trong miệng sáng sủa nói ra bị đạo đức thiên tôn nói như vậy nguyên thủy thiên tôn hai người cũng là cẩn thận nhìn tôn phong ánh mắt quét tới đều là trong mắt quái dị vừa mới chú ý điểm vẫn luôn tại kiếp vân phía trên chỗ nào chú ý tới tôn phong tu hành công pháp dù sao một cái nho nhỏ thiên tiên sinh linh đương nhiên sẽ không cẩn thận nghiên cứu hắn tu luyện hạng gì công pháp người trước mắt không chỉ có luyện khí thế mà còn có luyện thể mà lại cái kia hai quyển công pháp bọn họ đều vô cùng quen thuộc một cuốn chính là phượng tộc cựu thiên m i ế t bàn quyết còn có một cuốn đúng là bọn họ vài ngày trước vừa mới thảo luận luyện thể pháp quyết bọn họ căn bản cũng không có dạy bảo bất luận kẻ nào Thanh t niên r ư ớ chương chín trăm sáu mươi hai nhân tham quả chân chính diệu dụng đây là ngọc hư lưu li đăng đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng tên gọi vạn linh cổ diệc mặc kệ là ngươi luyện thể vẫn là luyện khí đều cùng ngươi có tác dụng lớn cái kia đi đi nguyên thủy thiên tôn không chung xoay tay phải lại một chiếc đốt lên hỏa diễm ngọn đèn nhỏ xuất hiện tại trong tay thời khắc này tam thanh quan hệ rất tốt đối mặt thân là thông thiên đệ tử tôn phong nguyên thủy thiên tôn cũng không có chút nào dị dạng ngọc hư lưu l li y đăng nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn đưa tới thần đăng tôn phong trong miệng nói thầm hai tiếng trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ tương truyền h ố n độn ra mở về sau có thiên địa nhân tam đăng thiên đăng ngọc hư lưu li đăng địa đăng bắt cảnh cung đăng nhân đăng linh c ứ u đăng thiên địa hai đèn đều vì nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn đoạt được bất quá bởi vì hai người pháp bảo đông đảo cái này hai ngọn đèn biến thành bọn họ đảm kinh giảng pháp lúc chiếu sáng chi dụ đến mức cái kia linh c ứ u đăng chính là phong thần bên trong có tên nhiên đăng tất cả tựa hồ là hắn bạn sinh trí bảo cũng có truyền thuyết nhiên đăng cũng là linh c ứ u đăng biến thành bất quá mặc kệ nguyên nhân gì trước mắt ngọc này hư lưu l li y đăng không có chút nào đơn giản đa tạ nhị sư bá t ô n Phong tôn y phải tiếp nhẹ nhàng nhận, Nhìn tình cảnh, hiện nhiên h vui người trong nồng mừng. là mắt trước mắt đậm vẻ ba k g những có phong á p b ả khác cho h ắ bất quá có thể có được như thế một quá uy có có được chiếc lực như h n k ô tệ thần đ ă n cũng g c o i là n g o à i định m ứ chừng k i n hỷ. làm gì cũng cần phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầm thứ dù sao đã lệ thông thiên vi sư đạo tổ phân bảo về sau khẳng định không thể thiếu hắn vi sư bây giờ cũng không những bảo vật khác về sau nếu có điều đến lại đi tướng ban cho t r ừng tôn phong liên tục gật đầu trong mắt tràn đầy hoan h ỷ đối với thông thiên thực lực thế này người đương nhiên sẽ không nói dối lừa hắn nói cho hắn bảo bối chắc chắn sẽ không thiếu ba ba thì một cái đèn a đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh đối i hiếu cái lợi hại ể m lấy tay Nguyên chân còn có nhìn phong thần tôn trong đèn. bản tưởng rằng qua kỳ gì bà b với tôn tiểu thánh tôn phong hai người động tác tam thanh tự nhiên để ở trong mắt bất quá lúc này thời điểm bọn họ cũng sẽ không đi tự tìm không thú vị nhìn đến hay là của ta sư phụ lợi hại lập tức thì cho ta ba kiện pháp bảo lợi hại trước mắt ba người mới xuất ra một món pháp bảo nhìn lấy trước mắt tam thanh tôn tiểu thánh hưng phấn trong lòng thầm nghĩ đúng rồi đồ nhi ngươi cái này luyện thể công pháp là nơi nào mà đến như là đã bái sư thông thiên tự nhiên muốn thật tốt hỏi một chút tôn phong tu luyện sự tình bên trên nguyên thủy hai người cũng là quay đầu nhìn lại bọn họ hiện tại tuy nhiên cũng coi là hồng hoang thực lực tồn tại cường đại có thể một ngày không thành thánh vẫn như cũng là c o n kiến hôi một dạng tồn tại liền xem như đi qua bách tộc đại chiến bây giờ trong h ư n g hoang cùng thực lực bọn hắn tương đương tồn tại vẫn là có không ít đây cũng là vì sao ba người bọn họ xưa nay không tách ra nguyên nhân không chỉ có là bởi vì bọn hắn quan hệ tốt đồng dạng cũng là vì lý do an toàn ngẫu nhiên trong đầu đ ọ t được đáng tiếc bây giờ còn chưa có đằng sau tu luyện công pháp tôn phong cũng không hề nói dối bắt cựu huyền công vốn là không hiểu xuất hiện tại trong đầu đối ở trước mắt cái này rõ ràng là đại la trở lên thực lực ba người tôn phong cũng không dám nói nói láo bị nhìn thấu tỷ lệ thật sự là quá lớn nếu như bị phát hiện khẳng định ấn tượng rất kém cỏi không hiểu đ o t được tam thanh nhìn nhau nhìn một cái trong mắt cũng là khó hiểu bên cạnh nguyên thủy thiên tôn hai người không có hỏi cũng không có nghĩa là bọn họ không coi trọng vừa mới bọn họ thế nhưng là nhìn cẩn thận tôn phong cũng không có lừa bọn họ nói cách khác bắt cửu huyền công cái này quyển bọn họ nghiên cứu ra được công pháp thì kỳ kỳ quái quái xuất hiện tại tôn phong trong đầu tuy nhiên ba người cũng không thể nào hiểu được bất quá xác thực càng thêm xác nhận tôn phong cùng bọn hắn tam thanh hữu duyên đối với tôn phong tên đồ đ ệ này ba người bọn hắn đều vừa lòng phi thường ừng tôn phong nhìn ba người trong mắt mang theo vẻ mong đợi b á t c ử u huyền công chính là đạo giáo đỉnh cấp thân thể thành thánh pháp môn nhìn lúc này tình huống tam thanh đã nắm giữ cái này quyển công pháp lúc trước đang lo b á t c ử u huyền công đến tiếp sau pháp quyết tu luyện bây giờ có lớn nhất chính chủ ở chỗ này tự nhiên không thể bỏ qua t h ừng trông thấy tôn phong trên mặt hoan hỉ thông thiên cũng là ý cười đẩy mặt sư tôn hai vị s ư bá đây là ta đoạn thời gian trước nhận biết đạo hữu c h ấ n nguyên tử đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một mực ngây người tại bên cạnh quả nhân sâm cây tôn phong liền vội vàng tiến lên giới thiệu tam thanh lúc này mới đem ánh mắt theo tôn phong trên thân rời mắt mang kinh ngạc nhìn qua cao mười mét quả nhân sâm cây thiên thiên linh căn tại hồng hoang cũng đều là khan hiếm hàng ba người bọn họ bây giờ còn chưa thành thánh tự nhiên cũng là trong lòng hoan hỉ cái c đặc vị đạo hưu tốt. Đây hưu nhân thăng quả, tốt. là b ệ t chư vị này h nháp một phen. Thanh, ấ Trấn m một mặt Tam thanh, Trấn Nguyên Tử cũng không giống như Đối nhân g c động rơi xuống n rơi ba khỏa h thăng vững vàng rừng trước Diệu xâm quả thụ hấp thu tiên thiên đạo thứ nhất mậu thổ tri tinh là vì tiên thiên ngũ hành linh căn một trong thổ tính linh căn phục d ụ n g về sau có thể làm sâu sắc đối thổ chi pháp tắc cảm ngộ nguyên thủy hơi hơi rang hai tay đem nhân tham quả nắm trên không trùng trong miệng em thai nói theo nguyên thủy lời nói rơi xuống trước mặt trấn nguyên tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc người trước mắt đúng là đối xuất thân của hắn rõ như lòng bàn tay đạo hữu tốt kiến thức ha ha đạt được trấn nguyên tử khích lệ nguyên thủy trong mắt hoan hỉ tuy nhiên bọn họ đều đã cái kia nắm giữ một đầu pháp tắc nhưng ai cũng sẽ không để ý pháp tắc nhiều ít dù sao cùng cảnh giới ở giữa dứt bỏ pháp bảo mà nói nắm giữ pháp tắc càng nhiều thực lực tự nhiên càng mạnh p h á p tắc bên cạnh tôn phong lại là trong lòng kinh ngạc cái này nhân s â m quả quả không sai không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy thiên tiên đến kim tiên đột phá cũng là cần cảm n g ộ đến một tia pháp tắc chi lực mà kim tiên phía trên cảnh giới nó bản chất cũng là tu sĩ đối pháp tắc tu luyện thiên tiên chỉ có thể hấp thu vận dụng thiên địa linh khí kim tiên có thể cảm n g ộ pháp tắc đại la có thể vận dụng pháp tắc cái này nhân xâm quả lại có bực này diệu dụng đây không phải là mang ý nghĩa có thể ở nhờ nó phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới thiên tiên cảnh giới là tất cả tiên cảnh dễ dàng nhất đột phá cảnh giới chỉ phải không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đến thiên tiên đ ỉ n h phong tiếp lấy chỉ cần cảm ngộ đến một tia thiên đạo phát tác liền có thể phá vỡ mà vào kim tiên có nhân tham quả ở đây tôn tiểu thánh không liền có thể lấy trùng kích kim tiên cảnh giới i Kim Tiên Chương a tiểu thánh tại sao lâu như thế vẫn chưa có tỉnh lại tiểu h ắ c k h u y ề n nằm dạp trên mặt đất nhàm chán nhìn lấy trước mắt chống r ô n g thung lũng nơi xa một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngồi ngay ngắn ở chỗ lan lộn thân bao phủ nồng đậm thiên địa linh khí tiểu h ắ c k h u y ề n ăn vào nhân tham quả về sau đồng dạng thành công bước vào thiên tiên cảnh giới có thể sau khi tỉnh lại lại là một mực chờ đợi tôn tiểu thánh cái này nhất đẳng cũng là mười năm nơi xa tên i kia vẫn không có một điểm động tĩnh ngươi liền không thể an tính chút có thời gian thật tốt tu luyện ban ngồi ở bên cạnh tôn phong liếc mắt tiểu hát khuyển thần sắc có chút nghiêm túc nói g i a hòa này trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian muốn ôm đoán nghiệm tựa hồ nhìn ra tôn phong thần sắc có chút không vui tiểu hát khuyển miệng khép lại lại là không lại dám nói chuyện mười năm lúc trước tam thanh chỉ ở thung lũng bên trong rừng lại tháng không đến thời gian nhưng tôn phong lại là được ích lợi không nhỏ lập tức chỉ dùng thời gian một năm liền để bát c ử u huyền công phá vỡ mà vào tứ chuyển c h i cảnh bởi vì lúc trước tiểu hát k u y ể n còn trong tu luyện cùng tôn phong thực lực thấp nguyên nhân cho nên vẫn lưu tại nhân tham quả chỗ thung lũng bên trong tốt ở chỗ này thiên địa linh khí nồng đậm cũng tương đối thích hợp tu luyện mà tại năm năm trước c h ấ n nguyên tử nói tìm được biến hóa cơ hội cũng không biết chạy đã đi đâu bây giờ toàn bộ thung lũng thì thừa tôn phong mấy người tứ chuyển về sau bát cựu huyền công so tôn phong trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều bốn năm không ngừng khổ tu tôn phong đối với bát cựu huyền công ngũ chuyển c h i cảnh manh mối đều không nhìn thấy một chút tu luyện không được tiến bộ tôn phong đành phải đơn thuần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí dù sao thiên tiên tu vi cũng chỉ là hấp thu linh khí mà lại thể nội hỏa vũ cũng cần thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ thung lũng bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiểu hát huyền nằm sấp trên mặt đất lan lộn thân bao phủ một tầng nồng đậm hát quang tôn phong đồng dạng hai chân ngồi xếp bằng lòng bàn tay chỉ lên thiên trên đỉnh đầu liên tục không ngừng thiên địa linh khí dội thẳng đỉnh đầu đến mức tôn tiểu thánh đã duy trì trước mắt tư thế một mực cũng không có động qua hồng hoang không năm tháng nhoáng một cái trăm năm qua t i ê n tĩnh thung lũng bên trong tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt sắc mặt kinh nghi nhìn qua bốn phía chuyện gì xảy ra cũng là trong tu luyện tiểu hắc huyển cũng là đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu sắc mặt cổ quái nhìn trên mặt đất mới vừa vặn đứng lên tôn phong chỉ thấy chung quanh tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều vỡ nát ở trong sân phanh phanh phanh ngay sau đó bốn phía tán rơi xuống đất đá vụn cũng là bị một cố lực lượng vô hình chấn vỡ mà đứng lên tôn phong càng l à tại trên mặt đất ấn ra hai cái dấu chân thật sâu t r u n g quanh trọng lực b i ế n lớn nhẹ nhàng nâng lên chân phải tôn phong trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc bởi vì cái này không hiểu biến lớn lực lượng đem t r u n g quanh trên đất đồ vật tất cả đều đập vụn chủ nhân lúc trước đều tốt làm sao lập tức biến đến cổ quái như vậy tiểu h ắ c k h u y ề n lắc lắc đầu đi tới trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía tôn phong không nói gì ánh mắt lại là hướng về xa xa tôn tiểu thánh nhìn lại theo tôn tiểu thánh ăn vào nhân thắng quả đã qua trăm năm hiện ở chung quanh rốt cục có động tĩnh quả nhiên tại tôn phong nhìn soi mói chỉ thấy bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt biến đến nóng nảy lên tất cả đều hướng hắn dũng mánh lao tới theo chung quanh linh khí phun trào tôn tiểu thánh khí thế đang không ngừng bùng lên mà chung quanh áp lực càng l à tại tăng lên mau lui lại ra nơi này cảm giác bốn phía càng ngày càng kinh khủng trọng lực tôn phong gấp giọng nói ra ẩm lời nói vừa dứt tôn phong chỉ nghe sau lưng một đạo tiếng vang truyền đến quay người nhìn lại đã thấy tiểu hắc h u y ể n thành chữ lớn hình dáng nằm d ạ p trên mặt đất lên đều dậy không nổi chỉnh cái đầu cũng là đứng thẳng kéo nằm d ạ p trên mặt đất chừng lấy một đôi mắt to kinh hoàng nhìn lấy tôn phong nó căn bản cũng không biết do nói chuyện gì xảy ra mặc danh kỳ diệu đột nhiên liền bị người đánh tại trên mặt đất chủ nhân nhanh kéo ta một cái nằm d ạ p trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n khó khăn hé miệng mắt u ù n g ụ c trực chuyển nhìn qua tôn phong cái kia kinh khủng l ự c đạo hắn căn bản là dậy không nổi ra hòa này quét gặp tiểu hắc h u y ể n nằm d ạ p trên mặt đất đáng thương dạng tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm vội vàng đi trở về lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân mà lại t r u n g quanh trọng lực còn đang không ngừng mạnh lên rất rõ ràng là tôn tiểu thánh hắn lĩnh ngộ được một loại thổ nguyên tố p h á p tác sắp phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới p h á p tác chi lực khủng bố như vậy sao cảm giác bốn phía càng lúc càng lớn trọng lực tôn phong trong lòng c h ấ n kinh tôn tiểu thánh còn không có bước vào kim tiên cảnh giới thì có như thế thực lực khủng bố nếu là thật bước vào kìm tiên hàng ngũ sẽ chỉ càng thêm biến thái một cảnh giới t r ê n h l ệ n h pháp tác vừa ra căn bản cũng không cần đánh thật vất vả đi đến tiểu hát khuyển bên cạnh dắt lấy nó cổ tôn phong s ử xuất sức chín châu hai hổ mới đưa nó nhấc lên đứng thẳng kéo trên không trung tiểu hát khuyển hiện ra một đôi khinh thường trong lòng vô cùng phiền muộn bị tôn phong sách trên không trung nó cảm giác mặt có người đang không ngừng kéo hai chân của nó hô may ra rời xa tôn tiểu thánh về sau t r u n g quanh trọng lực biến ít đi một chút chủ nhân đây rốt cuộc là chuyện gì đây thật vất vả bị tôn phong x á c h ra tiểu hát khuyển nhìn phía sau tình cảnh trong mắt một trận hoảng sợ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì mặc danh kỳ diệu liền bị người nhấn tại trên mặt đất cho ma sát t i ể u g i a hỏa thực lực muốn đột phá chúng ta lại lui xa một chút nhìn phía xa cái kia ngồi xếp bằng bóng người tôn phong nhẹ nói nói tiên cảnh tu luyện quả nhiên so tôn phong trong tưởng tượng còn phải gian nan có nhân tham quả tương trợ tôn tiểu thánh đều bỏ ra trăm năm thời gian mới từ thiên tiên bước vào kim tiên cái kia theo kim tiên đến lớn la tiêu tan tốn thời gian chỉ sợ càng thêm biến thái dù sao thiên tiên đột phá chỉ là cảm nộ g một tia pháp tắc chi lực liền có thể thiên tiên về sau đã không còn là thiên địa linh khí hấp thu càng nhiều hơn chính là đối pháp tắc c ả m n g ộ loại này hư vô m ở mịt đồ vật có lẽ trong nháy mắt có lẽ cả một đời đều không thể đột phá chỉ sợ nhìn lấy cũng là ngộ tính của cá nhân cái gì Tiểu theo i ể u ắ c k h u nơi xa một đạo khí thế cường đại nhảy lên trước mắt mặt đất trong nháy mắt than lún xuống dưới ha ha ta rốt c ụ ộ c đột phá ngay sau đó một đạo hưng phấn hét to một tiếng truyền đến chỉ thấy khoanh chân ngồi xuống tôn tiểu thánh thân hình một phen trực tiếp nhảy dựng lên đứng ở trong sân tôn tiểu thánh đưa hai tay thần s ắ c vô cùng hưng phấn thử dậm chân hướng phía trước đi vài bước tôn phong phát hiện không trùng trọng lực biến mất về sau cũng là bước nhanh đi tới t i ể u g i a hỏa có phải hay không phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới quét gặp tôn tiểu thánh cái kia mừng như điên biểu lộ tôn phong gấp giọng hỏi chương 964, n u vũ tộc biến hóa đúng ba ba ta hiện tại đã là kim tiên tiên kỳ tôn tiểu thánh trên dưới mắt nhìn chính mình mắt bên trong phi thường hưng phấn đi vào hồng hoang thời gian lâu như vậy mấy người đã sớm rõ ràng về sau tu luyện cảnh giới tuy nhiên chỉ là một cảnh giới đề cao nhưng thực lực xác thực gấp trăm lần nghìn lần gia tăng ta cảm giác hiện tại vô cùng c ư ờ n g đại ha ha ha cảm giác thể nội mênh mông thiên địa linh khí cùng lúc trước không hiểu cảm lộ đến pháp tắc chi lực tôn tiểu thánh trong mắt đã là nóng lòng muốn động c h i sắc thực lực đột phá tự nhiên đến tìm người triển lãm triển lãm vừa mới cái kia có phải hay không là người l ĩ n h nộ phát tắc tuy nhiên trong lòng có phỏng đoán có thể tôn phong vẫn là muốn hỏi một chút tôn tiểu thánh dù sao đối với kim tiên cảnh giới hắn càng nhiều chỉ là lý luận mà lại p h á p tắc c h i lực không thể giải thích cũng là đơn loại nguyên tố phát tắc cũng có đủ loại hình thức biểu hiện ừ n giống như cùng trọng lực có quan hệ đi bất quá ta cũng chỉ là đột phá trong nháy mắt đó có loại kia cảm giác muốn phải tùy thời tiến vào loại kia trạng thái thì có chút khó khăn tôn tiểu thánh trọng trọng gật đầu trên mặt vô cùng hưng phấn tôn phong trong lòng sáng tỏ nếu có thể tùy thời cảm n g ộ đến pháp tắc tồn tại vậy coi như là kìm tiên điên phong tồn tại nguyên lai tiểu thánh đã lợi hại như vậy tiểu h ắ c khuyển chừng lấy xong mắt chó thần xác tràn đầy không thể tin bọn họ ba đều ăn nhân t h ă n g quả cũng chỉ có tôn tiểu thánh thực lực biến đến khủng bố như vậy đúng rồi ba ba ta tu luyện bao lâu a đột nhiên nghĩ đến cái gì tôn tiểu thánh nhỏ khẽ nâng lên đầu hỏi tôn phong lúc trước hắn một mực tại hấp thu thiên địa linh khí chỉ biết là thời gian trôi qua thật lâu cụ thể bao nhiêu thời gian cũng không rõ ràng ngươi cái này tu luyện hơn một trăm n ă m tôn phong ngẩng đầu quét mắt hắn trong miệng quái dị nói ra hơn một trăm n năm đây không phải là mang ý nghĩa hắn hiện tại cũng hơn một trăm tuổi mà lại tôn tiểu thánh cũng hơn một trăm tuổi nhưng thời khắc này tôn tiểu thánh vẫn như cũng là cái hài đồng bộ dáng cho tôn phong cảm giác tôn tiểu thánh ngoại trừ cả người khí chất biến đến không giống nhau thân cao bề ngoài cái gì căn vốn thì không có gì thay đổi a lâu như vậy cái kia ta bây giờ không phải là đã hơn một trăm tuổi nhưng vì cái gì ta còn không có lớn lên nghe vậy tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn ruỗi lên hai tay bạch hề hề tay nhỏ mà lại so lúc trước nhìn qua càng thêm trắng nón tôn phong trong lòng đang mê hoặc cái này tự nhiên cũng vô pháp cho tôn tiểu thánh giải đáp thực lực mạnh lên liền tốt quản nói nhiều như vậy làm gì đứng tại bên trên tiểu hắc huyền nhất miệng mắt bên trong phi thường kỳ quái thực lực cường đại liền tốt bay ngoài lại không cái gì trọng yếu nói cũng đúng tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng cảm thấy đây không phải chủ yếu vấn đề ồ viên tiêu nhân xâm quả thụ làm sao không thấy ánh mắt bốn quét tôn tiểu thánh phát hiện lúc trước đứng ở thung lũng bên trong quả nhân xâm cây thế mà không thấy t ă m hơi k hắn ô n g khỏi s c mặt k h ẩ trương. Hắn còn nghĩ đến thực lực sau khi đột phá nhìn xem có thể hay không lại là mấy m quả nhân thắng quả hiện tại thế mà không thấy lúc trước tôn phong lúc tu luyện hắn tự nhiên là không có ngoan ngoan nghe lời muốn dựa vào thực lực của mình lại hái mấy quả nhân thắng quả nhưng khi đó bất quá thiên tiên thực lực hắn tự nhiên là bị c h ấ n nguyên tử thật tốt thu thập một trận sớm đã đi tiểu hát huyền lắc lắc đầu một mặt buồn bực nói nhân tham quả chỗ tốt tiểu hát huyền tự nhiên cũng rõ ràng có thể bây giờ người ta đều đi đã không có gì hy vọng a hắn không phải là không thể di động sao tôn tiểu thánh gãi đầu một cái mắt bên trong phi thường không hiểu ba ba chúng ta bây giờ đi đâu đã nhân xâm quả thụ đã không tìm được tôn tiểu thánh chỉ được ra ngoài tìm một chút nó đối thủ của hắn mặc dù là hỏi tôn phong có thể tôn phong cái nào còn không biết hắn ý tứ ra đến đã lâu như vậy chúng ta về t r ư ớ c vu tộc đi xem một chút tôn phong quét mắt bốn phía trong miệng nhẹ nói nói t r o n năm nhiều c h ư a hồi vô tộc tôn phong cũng không biết trong hồng h o a n g có hay không phát sinh cái đại sự gì chỉ lấy được vô tộc bên trong đi xem một chút vậy chúng ta nhanh điểm trở về đi vừa vặn tìm hỏa viêm tỉ thí một chút tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy hưng phần nói đứng ở một bên tôn phong lắc đầu cất bước hướng về thung lũng đi ra ngoài hòa vũ ngươi còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục ca bay trên không trung tôn phong cảm giác thể nội hỏa vũ khí tức theo miệng hỏi cái này trăm năm tôn phong cơ bản đều là đang hấp thu thiên địa linh khí tại hắn hấp thu linh khí thời điểm hỏa vũ cũng đồng dạng đang hấp thu linh khí khôi phục nguyên bản tôn phong còn tưởng rằng hắn hấp thu linh khí muốn bị hỏa vũ phân đi không ít có thể sự thật lại là bởi vì hỏa vũ hấp thu linh khí ngược lại để tôn phong thu hoạch rất nhiều nhưng tôn phong hấp thu linh khí ý nguyên so ra kém hỏa vũ có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí hỏa vũ lại còn không có một tia khôi phục dấu hiệu cái này để tôn phong vô cùng nghị hoặc khả năng còn muốn một đoạn thời gian trong đầu truyền đến hỏa vũ thanh âm sâu kín cần nhiều ngày như vậy địa linh khí tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm mắt bên trong phi thường không hiểu bất quá tôn phong cũng không có hỏi giống mấy người mới đi một hồi thời gian đ ỗ n g nhiên phía trước một đạo cự đại thú hống thanh âm truyền đến còn có liên miên oanh minh thanh âm đi mau đi xem một chút bay trên không trung tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức phi tốc thoan đi lên ai tôn phong dỗi trên không chung tay phải để xuống nhanh chóng đuổi theo tôn tiểu thánh hiển nhiên biết được tôn phong hội ngăn cản cho nên căn bản thì không có cho hắn thời gian ba ba mau tới là trong bộ lạc người còn chưa đến gần tôn phong phía trước đã truyền đến tôn tiểu thánh thanh â m hưng phấn v ụ tộc tôn phong hai mắt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc lúc trước bọn họ vì tìm kiếm bảo vật thế nhưng là rời đi bộ lạc tốt khoảng cách xa